Người giả mạo. Chân chính song hỉ bị người bắt, hôm nay sự thành lúc sau giết chết ném vào giếng, như vậy sở hữu hiểm nghi đều chỉ hướng về phía mông nhã, song hỉ cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì mông nhã ngơ ngác mà nhìn băng nguyệt, hoài nghi chính mình lỗ thai. Băng nguyệt nhìn mông nhã ánh mắt lánh tới rồi cực điểm, bất quá, ngươi tiện nhân này một chút đều không vô tội. Ngươi chờ, nếu là mông tỷ tỷ xảy ra chuyện, khiến cho ngươi cho nàng trốn cùng. Diệp Linh sắc mặt nặng nề. Đột nhiên che lại ngực nôn khan một trận. Phong Bất Dịch vội vàng nói, "Ba Nguyệt, đem cái này dơ đổ vật ném văng ra." Tiểu Diệp hiện tại nghe không được cái này. Mông Nhã trên người tràn đầy huyết tinh khí, Diệp Linh đột nhiên cảm giác ngực có chút khó chịu. Ba Nguyệt vội vàng nhắc tới Mông Nhã, đem nàng ném tới sân bên ngoài đi, nàng muốn chạy cũng không có chân. Phong Bất Dịch đem cửa sổ mở ra, hơi lạnh gió đêm thổi vào tới, Diệp Linh hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu nói, "Ta không có việc gì, chỉ là..." Diệp Linh cười khổ Lúc trước lo lắng nhất sự tình, hiện giờ thành thật, hơn nữa sở minh trạch yếu hại, không chỉ có là vô tội người, vẫn là chính chúng ta người. Quả nhiên, bất luận cái gì một chút sai lầm, đều khả năng báo ứng đến trên người mình. Phong bất dịch như mày, trầm mặc sau một lát nói, tiểu diệp, sự tình không phải như vậy luận. Lúc trước cùng sở minh trạch giao dịch, chúng ta chủ yếu mục đích cố nhiên là vì được đến giải dược cứu A hành, nhưng kỳ thật kia cũng là lúc ấy duy nhất lựa chọn. Sở minh trạch xảo trá đa đoan, cẩn thận tới rồi cực điểm chúng ta nếu là muốn bắt lấy hắn khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ nếu không giao dịch kết quả chính là hắn không chỉ có sẽ tìm mọi cách đi hại bách lý túc khó lòng phòng bị hơn nữa mông tỷ tỷ cũng tránh không được bị hắn bắt đi bởi vì hôm nay phía trước chúng ta không có bất luận kẻ nào biết sở minh trạch vì lâm tú thanh lựa chọn ký chủ là ai mông ngao cũng căn bản phòng không được hắn tuy rằng không nghĩ nói như vậy nhưng mông tỷ bị sở minh trạch theo dõi ít nói cũng có hai ba năm thời gian Mặc kệ sở minh Trạch hay không từ chúng ta trong tay được đến bách lý túc huyết, hắn đều nhất định sẽ hại mông tỷ tỷ. Diệp Linh xoa xoa phát đau cái chán, ta biết, bất quá bởi vì chúng ta cùng sở minh Trạch giao dịch, dẫn tới hiện tại mông tỷ tỷ mệnh, rất có thể liền thừa không đến một tháng thời gian, chúng ta muốn cứu nàng, đi nơi nào tìm. Trên thực tế, nếu sở minh Trạch cướp được bách lý túc huyết, chờ mông tỷ tỷ xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta liền cứu nàng một tháng thời gian đều sẽ không có. Ta thực hoài nghi nguyên bản sở minh trạch tính toán làm lâm tu thanh chuyển sinh thành công sau tiếp tục dùng ngông Tỷ Tỷ thân phận cho nên mới vẫn luôn không có bắt đi ngông Tỷ Tỷ. đến lúc đó hắn giết rớt một cái thích hợp quý công tử thay thế bọn họ thậm chí có thể quang minh chính đại mà thành thân ta hoài nghi là bởi vì ngươi cùng ngông gia gần nhất lui tới quá nhiều làm sở minh trạch có băn quan, sợ lòi, cho nên lựa chọn đem người bắt đi từ bỏ cái này thân phận nếu không dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch hẳn là cổ thành khi trực tiếp giết người sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì thở dốc thời gian. Phong bất dịch lạnh giọng nói. Diệp Linh than nhỏ. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng hôm nay vấn đề là cứu người. Nếu là Mông Tỷ Tỷ thật sự xảy ra chuyện, Mông Ngao sẽ biến mất, ta cũng vô pháp tha thứ chính mình. Không có lúc trước giao dịch, có lẽ cũng ngăn không được Sở Minh chạch đối Mông Tịnh xuống tay. Nhưng chính là bởi vì lúc trước giao dịch, gián tiếp dẫn tới Mông Tịnh hiện tại có tính mạng chi nguy. Muội muội, Mông Tỷ Tỷ sẽ không xảy ra chuyện. Nàng như vậy người tốt băng nguyệt vành mắt nhi hồng hồng. Diệp Linh đứng lên, ta muốn vào cung một chuyến. Ta bồi người đi. Băng nguyệt vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Diệp Linh đối phong bất dịch nói, nếu mông ngao đã trở lại, chứ không cần nói với hắn quá nhiều, chờ ta trở lại, sẽ cùng hắn giải thích. Phong bất dịch như mày, ngươi tiểu tâm thân thể của mình. Không có việc gì. Diệp Linh dứt lời đã ra cửa. Băng nguyệt bồi Diệp Linh tiến cung, nam cung ngự đã ngủ hạ, còn tưởng rằng là nam cung hành ra chuyện gì diệp linh nói nam cung hành không có việc gì nàng chỉ là hy vọng nam cung ngự hạ chỉ phát một đạo lệnh truy nã diệp linh đương trường vẽ sở minh trạch cùng hoàn nhan lũ cùng với lâm tú thanh bức họa cả nước trong phạm vi truy nã này ba người cung cấp manh mối giả sẽ được đến số tiền lớn tưởng thưởng sở minh trạch cùng hoàn nhan lũ hảo trốn nhưng lâm tú thanh đặc thù rõ ràng cũng không tốt trốn diệp linh không có chính mắt gặp qua lâm tú thanh nhưng ngọc hành từng căn cứ lâm ra thôn thôn dân miêu tả họa quá lâm tú thanh bức họa nàng lớn nhất đặc thù chính là không có mắt trái điểm này vô pháp dịch dung che lấp mà đêm buông xuống thánh chỉ ban hạ lệnh truy nã phát ra kế tiếp đông tấn các thành trì sẽ nghiêm mật kiểm tra xuất nhập người kỳ thật diệp linh biết lấy sở minh trạch bản lĩnh loại này thủ đoạn có thể tìm được hắn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ nhưng mặc dù chỉ có một phần vạn khả năng diệp linh cũng muốn đem hết toàn lực đem nên làm đều làm nhân mệnh quan thiên diệp linh cùng băng nguyệt gia cung trở lại dạ vương phủ thời điểm đã là sau nửa đêm, mới vừa tiến ra môn, đột nhiên hạ mưa to, mang binh duyên hà tìm người mông ngao chưa trở về. Băng Nguyệt làm Diệp Linh đi trước nghỉ ngơi, nàng nhìn giàn rùa mưa to, đến phòng bếp đi nấu một nồi canh gừng, nghĩ mông ngao trở về có thể uống một chút. Nàng là họ tần lúc sau mới có huynh trưởng cùng muội muội, nàng chỉ nghĩ tượng một chút, nếu là có người yếu hại Phương Nguyên hoặc là Diệp Linh, nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Hùng chi, mông tịnh cùng mông ngao tỷ đệ hai là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cảm tình diệp linh không ngủ nàng thân thể rất mệt nhưng một nhắm mắt lại nhớ tới hiện giờ rơi vào hiểm cảnh mông tịnh liền cảm thấy tâm thần không yên mau gừng đông thời điểm mông ngao đã trở lại một thân chật vật hai mắt đỏ đậm sắc mặt trắng bệnh bước chân phù phiếm vừa vào cửa lảo đảo một chút thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất ba nguyệt cũng một đêm chưa ngủ liền thủ một nồi canh gừng đến bình minh tìm được rồi xa phu thi thể ở trong sông mông ngao lẩm bẩm mà nói không có tìm được tỉ của ta dứt lời hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống hắn trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều đình trệ nam cung hành cùng diệp linh nói lên quá mông ngao sự rất nhiều đồ vật đều là một ngữ mang quá mông ngao ở kết bạn nam cung hành bắt đầu đi theo nam cung hành luyện võ phía trước hắn ở mông gia quá thật sự gian nan từ nhạc thì mất mông tịnh cùng mông ngao tỷ đệ hai ở tại mông gia nhất hẻo lánh quặng khu é trong viện mông gia không có người để ý bọn họ mông tuấn kiều thê ái nhi căn bản không để ý tới mông tịnh cùng mông ngao tỷ đệ chết sống Mông Ngao sẽ không quên. Hắn 6 tuổi năm ấy có một lần nhiễm phong hàn, sốt cao. Này thiên hạ đại tuyết, Mông Tịnh liền quỳ gối trên nền tuyết, cầu Tiểu Nhạc Thị hỗ trợ Thỉnh Đại Phu. Tiểu Nhạc Thị cố ý khó xử Mông Tịnh, làm nàng sinh sôi ở băng thiên tuyết địa quỳ nửa canh giờ. Là mấy năm trước, Nam Cung hành Thỉnh phong bất dịch cấp Mông Tịnh trị liệu, nàng chân mới thật sự khôi phục. Rất nhiều rất nhiều sự. Đối Mông Ngao tới nói, Mông Tịnh đã là tỷ tỷ, cũng là mẫu thân. Nếu là Mông Tịnh xảy ra chuyện. Hắn vô pháp tha thứ chính mình, hắn rõ ràng nói qua, phải bảo vệ mông tịnh. Diệp Linh thở dài một hơi, đối mông ngao nói, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi, ta thực xác định mông tỷ tỷ hiện tại là tồn tại, chỉ là bị người bắt đi. Mông ngao không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Linh, ngươi nói cái gì? Ai bắt tỷ của ta? Đối với chuyện sinh cổ, cùng với Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ở Tây Lương Thành cùng Sở Minh Trạch giao dịch, mông ngao đều là trước đó cảm kích. Chờ nghe được Diệp Linh nói, chân chính phía sau màn làm chủ là Sở Minh trạch. Mông tịnh là sở minh Trạch cho hắn nữ nhi lựa chọn chuyển sinh ký chủ thời điểm. Mông ngao mặt chấm như mực, trong mắt lửa giận bốc lên, sở minh Trạch, Cái kia tiện nhân. Ta nhất định phải hắn không chết tử tế được. Mên ngông ta thực xin lỗi, có một số việc diệp linh thở dài một hơi nói. Cùng ngươi không quan hệ. Mông ngao nắm tay nặng nề mà tạp một chút cái bản, Hắn là ta huynh đệ, nếu lúc trước ta ở ngươi lập trường, vì cứu hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Mông ngao là đang nói nam cung Hành. Mông ngao ở trên đời này chỉ có hai cái thân nhân, một cái là Mông Tịnh, một cái khác chính là Nam Cung Hành. Mông Tịnh là Mông ngao tinh thần cây trụ, mà Nam Cung Hành cho Mông ngao cường đại lên cơ hội, giống như với làm hắn được đến trọng sinh. Nếu không phải những cái đó, năm Nam Cung Hành vô số lần trộm lẻn vào Mông đại tướng quân phủ, giáo Mông ngao võ công, cho Mông ngao rất nhiều tiền, làm hắn cùng Mông Tịnh quá thượng ngày lành, Mông ngao vô pháp tưởng tượng hắn hiện tại sẽ là bộ dáng gì, có lẽ đã sớm bị tiểu nhạc thị dưỡng phế đi, thậm chí là đã chết căn bản không có xoay người cơ hội càng đừng nói bảo hộ hắn tỷ tỷ thị phi mông ngao rất rõ ràng là sở minh trạch đã sớm theo dõi mông tịnh bách lý túc là người bị hại nam cung hành là người bị hại mông tịnh cũng là mà diệp linh vẫn luôn ở bảo hộ bọn họ sở minh trạch cùng ngu chú tỷ đệ từ bản chất tới giảng đều là giống nhau không có lúc trước giao dịch cũng ngăn cản không được sở minh trạch ta đã thỉnh phụ hoàng hạ thánh chỉ cả nước truy nã sở minh trạch hoàn nha lũ cùng lâm tú tu thanh tuy rằng hy vọng không lớn Nhưng ý ra, chúng ta còn có 20 ngày thời gian. Hôm qua sở minh trạch nhất định đã tới Tấn Dương Thành, lâm tú thanh không biết võ công, sở minh trạch bên người còn mang theo hoàn nhan đú hải tử, hắn sẽ không đi qua xa. Kế tiếp hy vọng ngươi bình tĩnh một chút, lấy Tấn Dương Thành vì trung tâm, mang binh hướng chung quanh đi điều tra. Diệp Linh đối mông ngao nói. Mông ngao thần sắc một ngừng, lập tức đứng lên, hảo, ta đây liền đi. Chuyện này ta đã cùng Phụ Hoàng nói qua, ngươi không cần lại xin chỉ thị tránh gia dương đi theo người, có bất luận cái gì tin tức, tùy thời liên lạc, ta sẽ lại tưởng biện pháp khác. Diệp Linh nói. Mông Ngao gật đầu, biết được Mông Tịnh còn sống, nguyên bản tuyệt vọng tinh thần khôi phục chút, bước chân vội vàng mà rời đi. Ba Nguyệt bưng canh gừng lại đây, nên diện gặp phải Mông Ngao, Mông Ngao lại như là không có nhìn đến nàng, đi nhanh như gió mà đi rồi. Muội muội, như vậy tìm, sẽ hữu dụng sao? Ba Nguyệt thần sắc lo lắng. Hiện tại tìm người yêu cầu chính là người nhiều. Nàng tuy rằng rất muốn tự mình đi, nhưng biết chính mình không thể giúp bao lớn nội, nên làm chính là lưu lại chiếu cố Diệp Linh. Hết thể có thể làm sự tình, đều phải làm. Diệp Linh sắc mặt ngưng trọng, ta sẽ lại tưởng biện pháp khác. 20 ngày, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Mông Ngao mang binh đuổi tới Cẩm Đêm Thành, toàn thành điều tra thời điểm, sở minh trạch sớm đã mang theo người rời đi. Thấn Dương thành phía Bắc Nhi, có một mảnh liên miên núi non. Mông Tịnh thức tỉnh lại đây thời điểm liên ở một tòa bí ẩn sơn cốc bên trong nàng cái thứ nhất nhìn đến người chính là hoàng nhan du ngươi là người phương nào mông tịnh ánh mắt đề phòng trung quanh hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng trong lòng trầm xuống nàng cuối cùng ký ức là song hỉ cầm nàng mẫu thân một kiện vật cũ muốn thượng nàng xe ngựa nhưng bị nàng lời nói cự tuyệt sau đó nàng liền hôn mê qua đi ta kêu bích lạc mông tiểu thư đói bụng đi ta đi cho ngươi lấy điểm ăn cùng thủy tới hoàng nhan du không dám nhìn mông tịnh đôi mắt Đã nhiều ngày, nàng nội tâm thực dày vò làm chính mình không muốn làm sự tình, đương sở minh trạch đồng loá, làm nàng rất khó chịu, nhưng vô lực thay đổi. Hoàn nhan du ra cửa, liền nghe bên cạnh trong viện truyền đến tiếng cười. Nàng nhìn thoáng qua, là lâm tú thanh cùng sở minh trạch nhỏ nhất mội mội sở linh ngọc đang ở cùng nhau chơi, nàng hai tử liền ở lâm tú thanh bên cạnh trong nồi phóng. Hoàn nhan du ánh mắt buồn bã, tầm mắt dừng ở lâm tú thanh che khởi mắt trái mặt trên, thần xác biến đổi lại biến. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mông tịnh nơi phòng, đột nhiên có một cái ý tưởng. Hoàn nhan Du cầm ăn cấp mông tịnh, mông tịnh đã bình tĩnh lại, cũng không có cự tuyệt, uống nước xong, ăn đồ vật lúc sau, còn đối hoàn nhan Du nói một câu, cảm ơn bích lạc cô nương. Hoàn nhan Du càng thêm cảm thấy chính mình hành vi quá vô sỉ, nàng không dám nói thêm cái gì, bước nhanh đi ra ngoài. Sở minh trạch sáng sớm xuất gốc, không biết đi nơi nào. Hoàn nhan Du đi cấp hải tử viên mãi, lâm Tú thanh ý cười ôn nhu mà ngồi ở một bên. Hài tử ăn no, hoàn Nhan Đu đem quần áo hệ hảo, xem hài tử ngủ rồi, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở bên cạnh trong nôi. Binh lạc tỷ tỷ, ngươi cùng ai chạch phía trước đi làm cái gì? Hắn cũng không cùng ta giảng. Lâm Tú Thanh cười hỏi xong Nhan Hoàn Nhan Đu nhìn lâm Tú Thanh đơn thuần bộ dáng, đôi mắt hơi hơi lóe một chút, túi lầu nói, có một số việc, chủ tử nói, không thể làm phu nhân biết. Lâm Tú Thanh nữ mày, vì sao? Là chuyện gì không thể làm ta biết? Có liên quan tới ta sao? hoàn nhan Du nhìn thoáng qua bên cạnh hải tử hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nhìn lâm tú thanh nói có chuyện ta nghĩ tới nghĩ lui hay là nên nói cho phu nhân hy vọng phu nhân nghe xong hảo hảo khuyên nhủ chủ tử hoàn nhan Du thật sự không đành lòng nhìn mông tịnh liền như vậy bị hại chết nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp đem chân tướng nói cho lâm tú thanh lâm tú thanh đơn thuần thiện lương khẳng định không tán thành sở minh trạch cách làm làm lâm tú thanh tới giải cứu mông tịnh nếu đến lúc đó sở minh trạch phải đối nàng bất lợi Nói vậy Lâm Tú Thanh sẽ ngăn cản, ít nhất Lâm Tú Thanh sẽ bảo hộ nàng Hải Tử. Vì thế, Hoàn Nhan Du mở miệng, cùng Lâm Tú Thanh nói chuyển sinh cổ sự, hơn nữa nói cho Lâm Tú Thanh, Sở Minh Trạch muốn hại chết một cái vô tội nữ tử, làm nàng được đến một khối tân hoàn hảo thân thể. Lâm Tú Thanh thần sắc kinh hãi, không thể tin tưởng mà nhìn Hoàn Nhan Du. Hoàn Nhan Du thở dài một hơi nói, "Phu nhân, thuộc hạ lời nói, những câu là thật, nếu có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống." Thỉnh phu nhân khuyên đủ chủ tử đi, ta tưởng phu nhân sẽ không nguyện ý tiếp thu như vậy an bài. Hoàn Nhan Du dứt lời, thấy Lâm Tú Thanh không nói lời nào, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Hoàn Nhan Du thần sắc biến đổi, quay đầu, liền nhìn đến Sở Minh Trạch không biết khi nào xuất hiện ở cửa, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn nàng. Mà Lâm Tú Thanh thần sắc bất an mà chạy tới, ôm lấy Sở Minh Trạch, a Trạch, ta nghe không hiểu bích lạc tỷ tỷ ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nàng thế nhưng nói ngươi muốn hại chết một cái vô tội người. Cho ta đổi một khối thân thể. Quá buồn cười. A Trạch, ta biết ngươi không phải loại người này, ta không biết nàng vì sao bịa đặt như vậy, Ly Kỳ nói tới bôi nhỏ ngươi, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Hoàn Nhan Ú không thể tin tưởng mà nhìn Lâm Tú Thanh, nàng rõ ràng đem nói thật sự rõ ràng, Lâm Tú Thanh thế nhưng giả ngu. 215 Tô Đường con bướm, canh một. A Trạch Lâm Tú Thanh thần sắc bất an mà ôm Sở Minh chạch cánh tay, ta không biết Bích Lạc tỷ tỷ là làm sao vậy, nàng Nàng không phải là đến dối loạn tâm thần đi. Nàng nói những lời này đó, quá dọa người rồi. Ta không tin. Ân. Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc. Tú Thanh, ngươi trước đi ra ngoài, có một số việc, ta muốn cùng Bích Lạc nói chuyện. A Trạch, ngươi cùng Bích Lạc tỉ tỉ hảo hảo nói. Nàng có lẽ chỉ là bởi vì nhiễm bệnh, trong lòng khó chịu, cho nên mới sẽ như vậy. Lâm Tú Thanh thần sắc nghiêm túc mà đối Sở Minh Trạch nói. Hảo. Sở Minh Trạch gật đầu. Lâm Tú Thanh nhíu mày, nhìn Hoàn Nhan Du liếc mắt một cái, bông ra sở minh trạch, xoay người đi ra ngoài. Nghe được phía sau cửa phòng bị đóng lại thanh âm, Lâm Tú Thanh đáy mắt hiện lên một đạo ánh quang. Hoàn Nhan Du lời nói, nàng biết là thật sự, hơn nữa, nàng thật cao hứng. Đổi một khối hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Lâm Tú Thanh theo bản năng mà giơ tay, sơ soạn một chút che mắt trái đầu tóc, khóe môi gợi lên một mạt quỷ dị độ cung, thực mau biến mất không thấy. Trong phòng, Hoàn Nhan Du cúi đầu, Vì gối sở minh Trạch trước mặt, sắc mặt trắng bệnh. Sở minh Trạch giống như thực chất u mắt lạnh lẽo quang, làm hoàn nhan đũ trong lòng kinh hoàng không ngừng, cảm giác được tử vong tới gần hơi thở. Nàng không có quên, từ lúc bắt đầu, nhìn thấy lâm tú thanh phía trước, sở minh Trạch liền nghiêm khắc báo cho quán nàng, tuyệt đối không thể đem chuyển sinh của sự tình nói cho lâm tú thanh. Nhưng đây cũng là hoàn nhan đũ lựa chọn nói cho lâm tú thanh nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì nàng cho rằng, lâm tú thanh nhất định sẽ không tiếp thu như vậy sự. Như thế Mông Tịnh còn có được cứu trợ khả năng. Nhưng vừa mới nhìn đến Lâm Tú Thanh ở Sở Minh Trạch trước mặt giả ngu bộ dáng, Hoan Nhan Lu đột nhiên minh bạch. Lâm Tú Thanh bất quá là cái dối trá vô sỉ nữ nhân. Nàng lại không phải thiểu năng trí tuệ, sao có thể nghe không hiểu những lời này đó ý tứ? Hơn nữa Lâm Tú Thanh thái độ đã thực rõ ràng. Nàng không bài xích dùng chuyển sinh cổ, cướp đoạt người khác thân thể. Thậm chí đây là nàng muốn. Hoan Nhan Lu, ta cùng ngươi đã nói nói, ngươi cho ta ở nói dẫn sao? Sở Minh Trạch lệnh giọng hỏi. Chủ tử. Ta sai rồi, là ta nhất thời xúc động, thỉnh chủ tử trách phạt. Nhiều làm bạn hài tử một ngày, hoàn nhan đu liền tưởng sống lâu một ngày, lại nhiều một ngày, nàng không muốn chết. Đặc biệt là vừa mới thấy rõ lâm tú thanh thật mặt nạ lúc sau, hoàn nhan Lũ như thế nào có thể yên tâm rời đi, đem nàng nữ nhi phó thắc cấp như vậy một kẻ xảo trá âm độc nữ nhân. Nàng muốn tồn tại. Sở Minh chạch rối tay, bóp chặt hoàn nhan đũ cổ, đem nàng từ trên mặt đất nhắc lên. Hoàn nhan đu thực mau liền cảm giác hô hấp gian nan, sắc mặt đỏ lên, trừng lớn đôi mắt, thần sắc cầu xin mải nhìn sở minh Trạch, chủ tử. Tha mạng! Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Tha mạng! Ngươi mệnh vốn dĩ chính là của ta, ngươi thật cho rằng, ta sẽ không giết ngươi sao. Sở minh Trạch đỗng nhiên buộc chặt tay mình. Hoàn nhan đu hai chân cách mặt đất, dãy rùa đông đưa, hai mắt trắng dã, liền thành âm đều phát không ra, lần đầu cảm giác, khoảng cách tử vong như vậy gần. Liên ở Hoàn Nhan Du tắt thở phía trước, Sở Minh Trạch đột nhiên buông tay, Hoàn Nhan Du nặng nề mà ngã trên mặt đất, che lại cổ, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, kịch liệt mà hò khăn lên. "Chủ tử." Lâm Tú Thanh, "Căn bản không phải ngươi cho rằng cái loại này người." Ngươi bị nàng lừa Hoàn Nhan Du gian nan mà ngầm đầu, nhìn Sở Minh Trạch, thanh âm khàn khàn mà nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàn Nhan Du liền hối hận, bởi vì nàng cảm thấy, Sở Minh Trạch là không có khả năng tin tưởng nàng nói sẽ chỉ làm nàng tình cảnh hiện tại càng thêm bất lợi kết quả hoàn Nhan lũ nhìn sở minh trạch liền nhìn đến sở minh trạch khỏe môi cười lạnh trợt lóe rồi biến mất hoàn Nhan lũ trong đầu giống như nổ tung một đạo sấm sét đột nhiên ý thức được một sự kiện sở minh trạch căn bản là biết lâm tú thanh gương mặt thật lấy sở minh trạch tâm trí lâm tú thanh sao có thể lừa đến quá hắn mặc kệ sở minh trạch là không thèm để ý vẫn là có mục đích khác tóm lại hắn biết hắn nhất định biết hoàn nha giờ phút này dị thường thanh tỉnh Nhìn Sở Minh Trạch ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Người nam nhân này thật là đang sợ. Ngay sau đó, Sở Minh Trạch túi người, đem Hoàn Nhan Đũ từ trên mặt đất kéo tới, dối tay khẽ vuốt một chút Hoàn Nhan Đũ trên cổ bị hắn véo ra thật sâu về đỏ. Hoàn Nhan đu theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Yên Tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất qua cái loại này ngu xuẩn sự, không cần lại làm, biết không?" Sở Minh Trạch nhìn Hoàn Nhan Đũ, thanh âm khinh phiêu phiêu. Chết mà sống lại cảm giác Làm Hoàn Nhan lũ căng chặt thần kinh lòng xuống dưới, ngốc lăng lang gật đầu. Sở Minh Trạch xoay người phải đi, Hoàn Nhan Đu bỗng nhiên ngầm đầu, buột miệng thốt ra, hỏi một câu, vì cái gì? Sở Minh Trạch dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, cái gì? Vì cái gì không giết ta? Hoàn Nhan lũ vô pháp lý giải. Nàng không cho rằng nàng đối Sở Minh Trạch loại người này có cái gì giá trị. Nàng hiện tại hoài nghi, Sở Minh Trạch đối Lâm Tú Thanh đều không phải thiệt tình, chỉ là ở diễn trò, có khác Sở Đồ. Như vậy Sở Minh Trạch đối nàng, lại ở mưu đồ cái gì? Ngươi muốn chết ta có thể thành toàn ngươi, nếu ngươi không muốn chết, về sau không cần hỏi lại loại này ngu xuẩn vấn đề. Xem trọng mông Tịnh, lại có lần sau, ta tuyệt không nhẹ tha. Sở Minh Trạch dứt lời, đi nhanh rời đi. Hoàn Nhan Du nhìn Sở Minh Trạch cao lớn bóng dáng, dỗi tay vướt chính mình trên cổ mặt vết đỏ, hít sâu một hơi, nhưng nội tâm cũng không có bình tĩnh trở lại. Tái kiến mông Tịnh thời điểm, nàng hỏi xong Nhan Du, hiện tại là ngày mấy? Hoàn Nhan Du trả lời Mông Tịnh vấn đề, chờ nghe được Mông Tịnh hỏi, chào nàng tới làm cái gì thời điểm. Hoàn Nhan Du rũ mắt nói, Mông tiểu thư, thực xin lỗi, nhưng biết lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, không cần ý đồ đào tẩu, người sẽ bị thương. Bính lạc cô nương, ta có phải hay không muốn chết? Mông Tịnh nhìn Hoàn Nhan Du, ôn nhu hỏi. Hoàn Nhan Du sững sốt một chút, trầm mặc không nói. Mông Tịnh trong lòng trầm xuống, nàng không biết này hết thệ là bởi vì cái gì, nhưng Hoàn Nhan Du biểu hiện đã cho thấy. Chào nàng người, muốn chính là nàng mệnh. Ta mông tịnh nhưng thật ra càng thêm bình tĩnh, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta tìm văn kiện đến phòng bốn bảo. Ta tưởng, cho ta đệ đệ lưu một phong thơ. Nếu ta sau khi chết, bích lạc cô nương nhìn thấy hắn, có thể giúp ta chuyển giao sao. Hoàn Nhanu nhìn mông tịnh, không rõ nàng vì sao không có sợ hãi, nhưng vẫn là không có do dự mà đáp ứng xuống dưới, hảo. Hoàn Nhanu tìm tới văn phòng tứ bảo, mông tịnh đệ bút, viết một phong thơ, không giải một chương giấy cũng chưa dùng xong. Nàng đem giấy viết thư gấp lại, nhét vào phong thư bên trong, cũng không có phong khẩu, trực tiếp đưa cho Hoàng Nhan Du, liền giao cho bích lạc cô nương bảo còn đi. Cảm ơn ngươi. Hoàng Nhan Du tiếp nhận tin, đáy mắt hiện lên một tia ấy náy, Mông Tịnh thấy được. Nhưng Mông Tịnh biết, Hoàng Nhan Du tất nhiên không phải làm chủ người. Đến nỗi làm chủ người là ai, rốt cuộc chảo nàng làm cái gì, Mông Tịnh hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết chính mình hiện giờ thân ở nơi nào, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Mông Tịnh không sợ chết từ nhỏ đến lớn mông tịnh tuy rằng làm mông ra con vợ cả đại tiểu thư nhưng nhân bạc tình máu lạnh phụ thân âm hiểm vô sỉ mẹ kế nhận hết khổ sở cùng đệ đệ mông ngao sống nương tựa lẫn nhau mông ngao mang theo mông tịnh rời đi mông ra mấy năm nay là mông tịnh đời này quá đến nhẹ nhàng nhất thời gian mông tịnh luyến tiếc mông ngao nhưng quá vãng trải qua làm nàng học xong một sự kiện đối ác nhân túi đầu xin tha biểu hiện ra chính mình sợ hãi không chỉ có sẽ không làm sự tình chuyển biến tốt đẹp sẽ chỉ làm ác nhân được đến khoái cảm những năm đó nàng duy độc cầu tiểu nhạc thị một lần là mông ngao phát sốt bệnh đến sắp chết mặt khác thời điểm nàng chỉ mình cố gắng lớn nhất chiếu cố mông ngao mặc dù cơm canh đạm bạc cũng cũng không từng hướng mông tuấn cùng tiểu nhạc thị túi đầu cầu xin bọn họ bố thí bởi vì nàng biết đó chính là tiểu nhạc thị mướn có thể chịu khổ có thể chịu tội thậm chí có thể chết nhưng nàng sẽ không vứt bỏ chính mình tôn nghiêm cũng là vì mông tịnh biết đó là nàng đi rồi mông ngao bên người còn có nam cung hành có diệp linh hắn tại đây trên đời không phải cô đơn một người hoàn nhan lũ cầm mông tịnh tin ra cửa liền thấy sở minh trạch đứng ở cách đó không xa lạnh lùng mà nhìn nàng hoàn nhan lũ theo bản năng mà đem tin bồi tới rồi phía sau đi sở minh trạch dối tay lấy tới trên cổ mặt vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau hoàn nhan lũ cúi đầu đem lá thư kia giao cho sở minh trạch sở minh trạch mở ra xem ít ỏi số ngữ mông tịnh chỉ nói hy vọng mông ngao không cần bởi vì nàng tử thương tâm khổ sở muốn liên quan nàng kia một phần hảo hảo sống sót cưới cái thích cô nương cùng nam cung hành học học nhiều cười cười không cần luôn là bản một khuôn mặt sở minh trạch đem tin nguyên dạng trăng lên còn cấp hoàn nhan Du cầm đi khoảng cách tháng tư 15 còn có 18 tám thiên tấn dương thành trên đường cái rất nhiều bá cánh đều ở vây xem hoàng bảng mặt trên dán lệnh truy nã diệp linh thân thủ làm bức họa sở minh trạch cùng hoàn nhan Du bức họa đều thập phần rất thật liền sở minh trạch khỏe mắt vết sẹo đều họa ra tới Phía dưới còn viết bọn họ thân phận, một cái là Nguyên Nam Sở con vua, một cái là Nguyên Bắc Hồ công chúa, hai người kiết như thế nào tiến đến cùng nhau, làm người nghi hoặc khó hiểu. Mà bên cạnh gián đệ Tam Phúc Lâm Tú thanh bức họa, thoạt nhìn đơn giản chút, cùng Hoàn Nhan Lũ bức họa một mỹ một xấu, hình thành tiên minh đối lập. Đặc Thù xông ra, tóc che khuất mắt trái, cung cấp hữu dụng manh mối giả, thưởng bạc trắng và lượng. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, thực mau, treo giải thưởng lệnh truy nã tin tức liền truyền khắp toàn thành diệp linh là đêm trước ở trong cung làm bức họa giao cho nam cung ngự làm người lại đi vẽ lại lúc ấy băng nguyệt tuy rằng bồi nàng tiến cung nhưng lúc ấy giúp nàng đi thất dạ cùng chung lấy điểm đồ vật cũng không có nhìn đến sở minh trạch bức họa hôm nay băng nguyệt cưỡi ngựa ra phủ lên phố đi mua điểm đồ vật đi ngang qua hoàng bảng thời điểm trong lúc vô ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua thần sát chấn động lập tức quay đầu ngựa lại trở về dạ vương phủ đi muội muội băng nguyệt bước nhanh vào cửa diệp linh buông trong tay mút bên cạnh nam cung hành còn ở an tĩnh mà đọc sách thấy băng nguyệt sắc mặt không tốt diệp linh níu mày hỏi xảy ra chuyện gì ta cái kia sở minh trạch băng nguyệt sắc mặt khó coi ta nhận thức hắn diệp linh sửng sốt một chút tỷ tỷ như thế nào sẽ nhận thức hắn đâu lúc trước ta cùng nương ở tại nửa tháng đảo có một lần ta đi thuyền ra biển nhặt về đi một cái thân bị trọng thương nam nhân mắt trái rác có một đạo vết xeo băng nguyệt nắm nắm tay nói chúng ta đem hắn cứu sống hắn nói hắn kêu phương đông minh vừa mới ta nhìn đến sở minh trạch bức họa chính là hắn còn có này vừa ra diệp linh có chút ngoài ý muốn đều do ta sớm biết rằng hắn là cái tiện nhân nên đem hắn đại tá tám khối ném trong biển vì cá ta cứu hắn hắn hiện tại lại tới hại mông tỷ tỷ Băng nguyệt thần sắc tự trách không thôi diệp linh lắc đầu ngươi lúc ấy lại không biết hắn là người nào vạn nhất là người tốt thấy chết mà không cứu cũng không tốt hắn nhất tam hiểu chính là ngụy trang gặt người không cần tự trách Liền tính ngươi không cứu hắn, hắn mệnh như vậy lại cũng chưa chắc không có biện pháp khác xấu sót. Hiện tại chỉ cần suy xét như thế nào đem ngông tỷ tỷ cứu ra, khác không cần nghĩ nhiều. Chính là, mỗi quá mấy ngày, liền ít đi một ngày hy vọng, ta này hai ngày đều ngủ không được, một nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều làm ngông tỷ tỷ ở đối ta cười. Băng Nguyệt nắm tay tạp một chút cái bàn, đáng giận, lần tới lại gặp phải sở minh chạy cái kia tiện nhân, ta định làm hắn đem mệnh còn trở về. Diệp Linh như suy tư gì, lần đó sự. Ta biết. Sở Minh Trạch là bị chúng ta người từ Vĩnh Sinh đảo đánh vào trong biển, vốn dĩ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng liền chết đi. Vĩnh Sinh đảo. Ta đột nhiên nhớ tới một người tới, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm người. Ai? Băng Nguyệt vội vắng hỏi. Tô đường. Diệp Linh chậm rãi nói. Băng Nguyệt sửng sốt một chút, tô đường. Hắn nguyên lai không phải cùng sở Minh Trạch là một đường sao. Một khi thoát ly không chế, hắn chạy làm sao bây giờ? Diệp Linh lắc đầu. Hắn cùng Sở Minh Trạch mặt ngoài là một đường, nhưng kỳ thật cũng không phải, từng người có từng người ích lợi. Bọn họ từ nhỏ quen biết, Sở Minh Trạch gia nhập An Nhạc lâu vẫn là hắn rắc tuyến, hắn đối Sở Minh Trạch hiểu biết, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều nhiều. Hơn nữa, Sở Minh Trạch vẫn luôn cho rằng, Tô Đường đã sớm chết ở chúng ta trong tay, cũng không biết hắn còn sống, này với hắn mà nói, chính là cái biến số. Tỷ tỷ giúp ta đem hắn mang lại đây, ta muốn cùng hắn tâm sự. Băng Nguyệt nghe vậy, lập tức đứng dậy đi tìm tô đường. tô đường từ bị nam cung hành cùng diệp linh bắt đã qua đi đã hơn một năm thời gian. nam cung hành cùng diệp linh vẫn luôn cũng không có giết hắn, đi nào mang nào, bởi vì cảm thấy hắn còn có giá trị, sớm hay muộn sẽ dùng tới. băng nguyệt bắt tay chân đều bị xích sắt trói buộc tô đường xách lại đây, ném vào diệp linh trước mặt. tô đường kia trương tràn đầy vết xéo mặt, như cũng đáng sợ, lại có gì quý làm? tô đường hơi hơi hít mắt, nhìn về phía diệp linh. diệp linh mỉm cười, chuyện tốt ta tính toán thả ngươi đi. tô đường thần sắc khẽ biến, tiện đà cười lạnh lên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? đương nhiên là có điều kiện. điều kiện chính là, ngươi nguyện trung thành với ta. diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. tô đường hừ lạnh một tiếng, làm ta cho ngươi đương nô tài. nam mơ. diệp linh sắc mặt bình tĩnh, hiện tại có cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi hoàn thành, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ cho ngươi nguyện trung thành ta cơ hội. tô đường cười nhạo, ngươi đường láo tử phạm tiện sao? giúp ngươi làm việc. Cầu cho ngươi đương nô tài, Tô Đường, ngươi cho người ta đương nô tài đương lâu rồi, không biết như thế nào đương người phải không? Ta nói là ngươi nguyện trung thành ta, làm thuộc hạ, chúng ta thuộc hạ, không phải nô tài. Diệp Linh nhìn Tô Đường thần sắc nhàn nhạt mà nói, đừng như vậy âm dương quái khí. nay đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt. Nơi nào nhìn ra là chuyện tốt? Tô Đường hỏi lại. Diệp Linh tiếp theo nói, đệ nhất, nếu ngươi như cũ ghét bỏ hiện tại thân thể, sự thanh lúc sau. Chỉ cần ngươi có thể tìm được một cái cùng sinh người, hơn nữa người nọ bản thân liền có đáng chết lý do, ta có thể đưa ngươi một quả chuyện sinh cổ. Ngươi hẳn là biết, hiện giờ ngu chú tỷ đệ phân biệt là sở minh trạch cùng tù binh của ta, nhưng sở minh trạch trong tay không có cổ loại máu, ta bên này, chỉ cần muốn làm, tùy thời đều có thể làm. Tô Đường Thần sắc lúc này mới có chân chính biến hóa, hắn sống lưng cũng chậm rãi thẳng thắn, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Linh. Như là ở suy xét Diệp Linh lời nói mức độ đáng tin. Nếu ngươi không hề ghét bỏ hiện tại thân thể, muốn làm người bình thường, trên người của ngươi vết sẹo ta có thể giúp ngươi trừ bỏ. Không ngừng phong bất dịch, ta cùng nam cung hành y diệt thuật, đều có thể làm được. Diệp Linh dứt lời, liền nghe được tô đường khẽ hừ một tiếng. Hiện nhiên, hắn muốn chính là người trước. Nếu ngươi muốn chạy trốn chạy nói, đương nhiên cũng có thể. Bất quá chờ ngươi lần sau lại rơi vào chúng ta trong tay, chính là ngươi ngày chết. Diệp Linh nhìn tô đường nói Tô đường thần sắc biến đổi lại biến, liền nghe Diệp Linh cười khẽ một tiếng, kỳ thật, ta không rõ ngươi có cái gì hảo do dự. Lúc trước ngươi nguyện trung thành kia lão độc phụ, vì chính là chuyển sinh cổ. Nàng chính là thật đem ngươi đương nô tải quát mắng, với mặt hất hàm sai khiến, không đem ngươi đương người xem. Ngươi đều có thể đối nàng trung thành và tận tâm, buôn ba lao lực, cuối cùng nàng cái gì cũng chưa cho ngươi. Hiện giờ, ngươi muốn đồ vật, ta có, ta đối với ngươi đủ khách khí, ngươi thế nhưng không muốn ngươi là ở nói cho ta ngươi chính là phạm tiện một hai phải tìm cái ngược ngươi đem ngươi không lo người xem chủ tử mới vui sao tô đường thần sắc cứng đở đối với diệp linh trợn mắt giận nhìn diệp linh thong thả ung dung mà nói đừng choáng váng ta cho ngươi chỉ điều minh lộ cho ngươi dưới bậc thang đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta hiện tại không phải ở cầu ngươi nghe hảo ta đến ba tiếng nói cho ta quyết định của ngươi quá hạn không chờ tô đường rũ mắt liền nghe diệp linh đếm ngược lên tam Nhị. Hảo. Tô đường đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Diệp Linh mỉm cười, xem ra ngươi còn không có ngốc rốt cuộc. Tỷ tỷ, đem trên người hắn xích sắt hái được đi. Băng Nguyệt đi lấy chìa khóa lại đây, đem tô đường tay chân mặt trên cột lấy xích sắt đều cấp diệt trừ. Tô đường cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, loại cảm giác này, đã lâu đều không có. Giúp ta tìm cá nhân. Diệp Linh nhìn tô đường nói, mông ngao tỷ tỷ mông tịnh, bị sở minh chạy bắt. Phải cho hắn người trong lòng đường ký chủ. Tính thượng hôm nay, sở minh trạch chuyển sinh cổ còn có 18 ngày là có thể dưỡng thành. Đây là cho ngươi thời gian. liền cái này. Tô đường những mày. Như thế nào? Đối với ngươi mà nói quá dễ dàng. Diệp Linh hỏi lại. Tô đường chừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái. Tin tức quá ít. Ta lại không quen biết mông tịnh. Ta đương nhiên sẽ đem hiện có tin tức cùng ngươi chia sẻ. Diệp Linh nói, ngươi sẽ được đến mông tịnh bức họa Ngoài ra. Sở Minh Trạch cùng Bắc Hồ Công Chúa Hoàng Nhan Đu ở bên nhau, còn mang theo Hoàng Nhan Đu mới sinh ra không bao lâu nữ nhi, Sở Minh Trạch người trong lòng tên là Lâm Tu Thanh, không có mắt trái, vẫn luôn dùng tóc che. Mấy ngày trước, Sở Minh Trạch từng đã tới Tấn Dương Thành. Ngươi hẳn là có thể tính ra tới, lấy hắn tốc độ, mấy ngày nay hắn mang theo những người đó có thể đi đến cái gì phạm vi. Mông Ngao mang theo binh lấy Tấn Dương Thành vì trung tâm, đang ở các thành chỉ chung điều tra, những cái đó địa phương ngươi không cần phải đi tìm, ngươi yêu cầu tìm. Là núi sâu rừng, già, bí ẩn chỗ. Bởi vì hắn hiện tại nhất định sẽ tránh ở một cái thực bí mật an toàn nơi, chờ đợi chuyển sinh cổ dưỡng thành. Tô đường nghe vậy, gật đầu, tìm người chuyện này, ta tiếp. Đem ta độc giải, đem nên cho ta bức họa cho ta, không cần chậm trễ thời gian. Chờ ta đem người tìm trở về, người đáp ứng sự tình, nếu là nuốt lời, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Diệp Linh có câu nói, nói đến tô đường đáy lòng. Lúc trước lao độc phụ đối hắn như vậy hư hắn còn nguyện trung thành nàng hiện tại diệp linh đối hắn còn rất khách khí lại có hắn yêu cầu đồ vật có cái gì hảo do dự phạm tiện sao thành giao diệp linh gật đầu tô đường độc giải trừ bỏ thiếu một viên nha ở ngoài cùng nguyên lai không có gì bất đồng thậm chí bởi vì này đã hơn một năm ăn no liền ngủ hắn không có nguyên lai như vậy gầy thân thể còn hảo không ít bắt được nông tịnh cùng lâm tú thanh bức họa tô đường hỏi diệp linh mượn một cây đao lại cầm diệp linh cấp một ít phụ trợ dược vật cùng đồ vật Liên Lặng Yên không một tiếng động mà rời đi dạ vương phủ. "Muội muội, người này có thể tin được không?" Bang Nguyệt hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không cần hắn đáng tin cậy, chỉ cần hắn có điều đồ. Tô Đường tổng hợp thực lực rất mạnh, lúc trước có chút tự phụ, bị ta cùng A Hành liên thủ lừa, mới có thể rơi vào chúng ta trong tay. Sở Minh trạch bí mật, có chút Tô Đường biết, chúng ta sẽ không biết, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động nói ra. Không thể dưỡng hắn ăn cơm trắng. Hắn sẽ là Sở Minh trạch đối thủ sao? vạn nhất hắn tìm được sở minh trạch lại cứu không được người đâu muốn hay không an bài người đi theo hắn bang nguyệt hỏi diệp linh lắc đầu cười cười luận tâm cơ tô đường cũng không phải sở minh trạch đối thủ bất quá hắn thực lực rất mạnh nếu đầu góc thanh tỉnh một chút nói muốn làm cái gì vẫn là có thể làm thành không thể phái người đi theo hắn bởi vì tô đường không thể khống ta có thể gánh vác làm hắn chạy trốn kết quả nhưng không thể làm chúng ta người rơi vào trong tay hắn thả chạy hắn đối chúng ta lập tức không có tổn thất đối cứu mông tỷ tỷ có thể nhiều một phân hy vọng bác nguyệt gật đầu muội muội suy xét thật sự chú đáo hy vọng dùng tới người này có thể có mông tỷ tỷ tin tức tô đường rời đi dạ vương phủ sau lập tức ra tấn dương thành tới rồi ngoài thành một mảnh rừng rậm bên trong dừng bước chân kéo ra quần áo của mình lộ ra vai trái tô đường nghiêng đầu liền nhìn đến hắn vai trái mặt trên màu sắc rực rỡ con bướm ớt ảm đạm biến sắc hiện giờ chỉ còn lại nhàn nhạt màu đỏ đậm này thuyết minh an nhạc lâu hắn nguyên bản thuộc hạ bị chết liền thường một cái danh hiệu vì xích diễm sở minh trạch tô đường là an nhạc lâu lâu chủ sở minh trạch là an nhạc lâu hộ pháp tuy rằng hai người phân biệt trưởng quản một nửa thuộc hạ nhưng nói đến cùng lâu chủ địa vị là so hộ pháp cao diệp linh gặp qua tô đường trên người con bướm mớt, nhưng tô đường không có nói cho nàng này cái bớt kỳ thật là cổ đầu loại này cổ này đây tâm đầu huyết sở dưỡng huyết nhục vì nuôi dùng để tìm tung an nhạc lâu những người khác con bướm mớt, đều chỉ là bị đánh dấu Như thế, tô đường cái này lâu chủ, có thể rất dễ dàng mà tìm được an nhạc lâu người khác. Bởi vì ngu thiên đã từng tín nhiệm nhất người chính là tô đường, không gì sánh nổi, sở minh trạch đều không có cái này là quyền. Nhân loại này cổ độc, đối thân thể có hại, thả một khi gieo liền trung thân vô pháp diệt trừ, cho nên ngu thiên vô dụng ở trên người mình. Tô đường cầm đao, cắt vỡ chính mình ngón tay, tích vài giọt huyết bên vai trái con bướm bớt mặt trên. Con bướm bớt nhan sắc dần dần biến thâm, như là sống giống nhau Phía dưới còn có cái gì đồ vật ở mất máy. Tô Đường đem quần áo sửa sang lại hảo, bay lên một cây cao cao đại thụ, ánh mắt híp lại, nhìn về phía Tấn Dương thành phía đông kia phiến liên miên núi non, không tiếng động cười lạnh, sư đệ, ta tới. 216 Tô Đường lựa chọn, Hoàn Nhan dú mùi rửa, canh hai. Tháng 4 mùng 1. Khoảng cách Sở Minh Trạch chuyển sinh cổ dưỡng thành, còn sót lại 15 thiên. Mông Ngao mang theo binh, chẳng phân biệt ngày đêm, không ngủ không nghỉ, vẫn luôn ở điên cuồng mà tìm kiếm không ngừng mở rộng tìm tòi phạm vi nhưng trước sau không thu hoạch được gì diệp linh biết sở minh trạch bên người có phụ nhân có hài tử lấy hắn cẩn thận tính cách đại để sẽ không ẩn thân ở mông ngao có khả năng tìm được địa phương nhưng nàng cũng không có ngăn cản mông ngao đi tìm bởi vì hắn lúc này vô pháp bình tĩnh vô pháp ở trong nhà chờ đợi cần thiết chỉ mình toàn lực làm điểm sự nếu không thật sẽ điên mất diệp linh không có tự mình đi ra ngoài tìm người nguyên nhân chủ yếu là nàng hiện tại có mang không thể lấy trong bụng hài tử nói giỡn Hơn nữa Nam Cung hành hiện giờ trạng thái, nàng cũng không thể rời đi hắn bên người. Bang Nguyệt ở dạ vương phủ chiếu cô Diệp Linh, mỗi ngày đều sẽ thu được khai dương chuyển quay lại tới tin tức, cơ hội đều giống nhau, lại điều tra nào vài tòa thành trì, cái gì đều không có tìm được, ngông ngao tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, mọi việc như thế. Lệnh truy nã đã lấy cực nhanh tốc độ tảng khai, không dùng được bao lâu, khắp thiên hạ đều sẽ biết, Đông Tấn Hoàng Thất ở truy nã nguyên Nam Sở Bình Vương Thế Tử, cùng nguyên Bắc Hồ Công Chúa cùng với một cái thiếu một con mắt xấu nữ nguyên nhân không rõ Thấn dương thành phía đông bí ẩn trong sơn cốc đã đến đầu hạ trong sơn cốc như cũ thấm lạnh như nước ngày này sáng sớm rơi xuống mũ, mông tịnh lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài nhớ tới khi còn nhỏ mỗi lần trời mưa mông ngao đều nghĩ đến bên ngoài đi chơi nhưng nàng luôn là quản hán không cho đi bởi vì nếu là mắc mưa nhiễm phong hẳn, sẽ thực phiền thoái. sau lại bọn họ tỉ đệ rời đi cái kia chịu tải bọn họ ưu ám thơ hấu ra Rốt cuộc được đến tự do, có thể muốn làm cái gì làm cái gì, nhưng mông ngao lại sớm đã sẽ không cười, bởi vì ở hắn đơn thuần nhất thiên chân tuổi tác, liền thấy được nhân tâm ấm lạnh. Hoàn Nhan Lu cầm ô đi đến hành lang hạ, đem dù thu hồi, dựa vào tường, vào cửa, đem trong tay dẫn theo một bình trà nóng gông, cấp mông Tịnh đổ một ly. Mông tiểu thư uống điểm trà đi. Hoàn Nhan Lu đem mạo nhiệt khí nước trà đưa qua đi. Mông Tịnh mỉm cười tiếp được, cảm ơn bích lạc cô nương. Nhất thời không nói gì. Mông tịnh uống xong rồi một ly trà hoàng nha lu liền lặng lặng mà đứng ở bên cạnh cùng nàng cùng nhau nhìn bên ngoài vũ hôm qua sở minh trạch ra cửa đến bây giờ đều không có trở về đêm qua lâm tú thanh kiên trì muốn hải tử ở nàng nơi đó ngủ nhưng hoàng nha lu kiên quyết không đồng ý cuối cùng mạnh mẽ đem nàng hải tử mang đi từ nhận rõ lâm tú thanh gương mặt thật lúc sau hoàng nha lu liền tránh cho lâm tú thanh cùng nàng hải tử tiếp xúc bởi vì nàng cảm thấy lâm tú thanh là không có khả năng thật sự thích nàng hải tử Bất quá Hoàn Nhan Du suy nghĩ, chờ Sở Minh Trạch trở về, Lâm Tú Thanh rất có thể sẽ trang đáng thương cáo nàng trạng. Đến lúc đó, Sở Minh Trạch đại để là sẽ không đứng ở nàng bên này. Hoàn Nhan Du chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, liền thấy viện môn khẩu có đạo bóng đen chợt lóe mà qua, xem thân hình, là Sở Minh Trạch đã trở lại. Mông tiểu thư, ta trễ chút lại đây cho ngươi đưa cơm, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta giảng." Hoàn Nhan Du dứt lời liền ra cửa, cầm ô, bước chân vội vàng mà rời đi. Mông Tịnh trụ chính là đơn độc một cái tiểu viên tử, nàng ở chỗ này thức tỉnh lại đây lúc sau, trừ bỏ Hoàn Nhan Đu ở ngoài, không có gặp qua người khác. Thời tiết trong trẻo thời điểm, nàng loáng thoáng có thể nghe được cách đó không xa có hải tử thanh âm, nhưng cũng không có lại cùng Hoàn Nhan Đu hỏi thăm cái gì. Nàng thậm chí không biết Hoàn Nha Đu thân phận, chỉ biết tên nàng gọi là Bích Lạc. Hoàn Nhan Đu tiến sân, liền thấy sở minh trạch hái được trên người áo choàng, vào lâm tú thanh phòng. Hoàn Nhan Đu ánh mắt hơi ảm, cũng không dám đi nghe lén yên lặng mà trở về nàng phòng ôm hài tử nghe cách vách động tĩnh a trạch ta lâm tú thanh vừa thấy sở minh trạch sắc mặt không tốt lắm muốn nói lại thôi làm sao vậy sở minh trạch thanh em ôn hòa ta không biết bích lạc tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy nàng có phải hay không còn ở vì ngày đó sự tình sinh khí nàng hiện tại đều không cho ta chạm vào nguyệt nhi phảng phất ta là hồng thủy manh thú giống nhau nhưng ngươi biết đến ta rất thích nguyệt nhi đem nàng đương chính mình nữ nhi ta không biết bích lạc tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng có thể hay không lâm tú thanh nhữ mày thở dài. Có thể hay không cái gì? Sở Minh Trạch hỏi. Lâm tú thanh nhìn sở Minh Trạch than nhỏ, bích lạc tỷ tỷ có phải hay không thích ngươi nha? Nàng đối ta định ý, càng ngày càng rõ ràng. Kỳ thật ta nguyên bản liền cảm thấy, bích lạc tỷ tỷ như vậy tuyệt sắc đại mỹ nhân mới xứng đôi A Trạch. Nhưng nàng, nàng rốt cuộc từng gà chồng, còn có người khác hài tử, ta lại cảm thấy A Trạch đáng giá càng tốt. Ta không biết, trong lòng ta hảo loạn. Sở Minh Chạch lắc đầu, không thể nào, nàng chỉ là một cái hạ nhân, không cần cùng nàng chấp nhận. Nguyệt Nhi là nàng thân sinh nữ nhi, bây giờ còn nhỏ, yêu cầu nàng chiếu cố nuôi nấng. Tuy nàng đi thôi, Tú Thanh thích hải tử, chờ mấy ngày nữa, chúng ta thành thân, ngươi cho ta sinh một cái không phải hảo. Lâm Tú Thanh trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, giận Sở Minh Trạch liếc mắt một cái, á chạch ngươi nói cái gì đâu. Đều gặp qua nhà ta người, kế tiếp cái gì đều không cần lo lắng ta sẽ làm thỏa đáng." Sở Minh Trạch nắm Lâm Tú Thanh tay nói. Lâm Tú Thanh gật đầu, nhìn Sở Minh Trạch hỏi, "A Trạch, chúng ta thành thân cũng sẽ vẫn luôn ở nơi này sao?" "Như thế nào?" Tú Thanh không thích cái này địa phương. Sở Minh Trạch hỏi lại. Lâm Tú Thanh lắc đầu, "A Trạch ngươi biết đến, ta liền thích gan tính địa phương, nơi này thực không tồi. Chỉ là trong núi hàng năm co sương mù, hơi ẩm quá nặng, đối bá mẫu thân thể không tốt. Ta vẫn luôn đều nhớ rõ, ngươi từng nói qua, Quê nhà của ngươi ngàn diệp thành bốn mùa như xuân, phồn hoa tựa cẩm, ta còn không có đi qua, ta hảo muốn đi xem ngươi từ nhỏ lớn lên địa phương. Sở Minh trạch mỉm cười, Thú Thanh cùng ta thật là tâm hữu linh tê. Chỉ là gần nhất ở bên này có một số việc phải làm, chờ kia sự kiện thành, ước chừng lại quá nửa tháng, chúng ta liền rời đi đến phía Nam Nhi đi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Lâm tú Thanh cao hứng mà kéo lại Sở Minh trạch tay, lại thẹn đỏ mặt bông ra. Nàng cao hứng chính là nàng biết sở minh trạch trong miệng kia sự kiện cùng nàng có quan hệ thậm chí biết cách đó không xa trong tiểu viện ở một nữ tử là đông tấn mông đại tướng quân con vợ cả đại tiểu thư hoàng Nhan lũ cùng nàng nói sự nàng đều nhớ rõ rành mạch nửa tháng lúc sau nàng sẽ vứt bỏ khối này xấu xí tàn khuyết thân thể đạt được tân sinh cách vách trong phòng hoàng Nhan lũ nghe không được sở minh trạch cùng lâm tu thanh đang nói cái gì nhưng nghe tới rồi tiếng bước chân cùng mở cửa thanh thức mau tiếng bước chân ở cửa vang lên Sở Minh Trạch giơ tay khấu hai hạ môn, không chờ Hoàn Nhan lũ nói chuyện, liền đẩy cửa vào được. Hai tử tỉnh, ở Hoàn Nhan lũ trong lòng lực, nhìn Sở Minh Trạch, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới, ngọc tuyết đáng yêu. Sở Minh Trạch lại đây, đem hải tử ông đi, ở bên cạnh ngồi, nhìn Hoàn Nhan Đũ thần sắc đạm mạc hỏi, ngươi lại nhận không rõ chính mình thân phận. Hoàn Nhan Đũ ru mắt, ta không biết chủ tử muốn làm cái gì, chủ tử cũng sẽ không nói cho ta, lâm cô nương thế nào, cũng không tới phiên ta tới đánh giá nhưng là ta hải tử ta muốn chính mình mang đây là ta điểm mấu chốt sở minh trạch nghe vậy cười lạnh không tồi còn tính có điểm cốt khí hoàn nhan lũ thực ngoài ý muốn bởi vì nàng vốn tưởng rằng sở minh trạch nhất định sẽ sinh khí cỡ trách nàng không nghĩ tới sở minh trạch cũng không có càng không có kiên trì muốn cho lâm tu thanh cùng hoàn nhan lũ hải tử tiếp tục tiếp xúc ngươi làm người thực thất bại nỗ lực làm một cái đủ tư cách mẫu thân đi. sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói là chủ tử hoàn nha gật đầu nàng kỳ thật có chút mê mang đối với sở minh trạch người này càng là hoàn toàn nắm lấy không ra diệp linh đã biết là chúng ta đem ngông tịnh bắt đi sở minh trạch mở miệng nói hoàn nha thần sắc biến đổi nàng như thế nào sẽ biết chủ tử không phải thiết kế làm ngông nhã đương người chịu tội thay sao diệp linh tâm trí như yêu không phải ngươi bực này vụng về người đương nhiên sẽ phát hiện trong đó sơ hở bởi vì âm mưu không có khả năng thật sự làm được thiên ý hiểu vô phùng Sở Minh Trạch nói. Hoàn Nhan nghe Sở Minh Trạch nói nàng ngu xuẩn, không phải một hồi hai lần ba bốn trở về, sớm đã thành thói quen, nhưng như cũ vì Diệp Linh tâm trí sở khiếp sợ. Ta đi một chuyến tấn dương thành, người ta cùng Tú Thanh Bức Họa, đều ở Hoàng Bảng Thượng Gián. Sở Minh Trạch khẽ hừ một tiếng, Diệp Linh làm được nhưng đủ tuyệt, nàng là ở nói cho ta, từ nay về sau, thiên hạ không còn có chúng ta chỗ dung thân. Nàng. Nàng vốn là nam sở người, hiện giờ nam tống hoàng đế cùng nàng là một đường. Tây hạ hoàng đế là nàng tỷ phu, đông tấn hoàng đế là nàng cha chồng, nàng có cái này tự tin. Nếu là mông tịnh thật bị chúng ta hại chết, về sau, thiên hạ to lớn, nơi nào có chúng ta ẩn thân chỗ? Hoàn nhan đũ thở dài một hơi. Như thế nào? Đã muốn chạy tới này một bước, ngươi là ở khuyên ta quay đầu lại, đem mông tịnh còn trở về sau. Ngươi cho rằng còn có đường rút lui có thể đi. Chỉ có vẫn luôn đi phía trước, càng ngày càng cường đại, mới là an toàn nhất. Đạo lý này, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Sở Minh Trạch lạnh giọng nói, còn có, ta không nghĩ lại nghe được ngươi trong tối ngoài sáng vì mông tịnh cầu tình. Chuyện này, không thể sửa đổi. Hoàn Nhan Du ru mắt, trầm mặc không nói. Nửa tháng thời gian, chỉ cần qua đi, rất nhiều sự, đều sẽ trở nên trong sáng. Sở Minh Trạch nói một câu làm Hoàn Nhan Đu cái hiểu cái không nói. Là đêm, mưa to ràn rùa. Tô đường khoanh chân ngồi ở giữa sườn núi một cái đen tối sơn đậu khẩu. Khi mắt, tầm mắt xuyên qua màn mưa, nhìn phía dưới trong sơn cốc phong ú hắn vốn là trực tiếp hướng bên này nhưng trên đường con bướm nhắc nhở hắn sở minh trạch ở di động qua lại vòng một vòng cuối cùng tô đường vẫn là đi tới cái này địa phương hắn tưởng đây là sở minh trạch phong cách một có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ giống rùa đen giống nhau trốn đi hiện giờ chuyển sinh cổ dưỡng thành sắp tới sở minh trạch lúc này là sẽ không đi ra ngoài tránh cho lộ ra dấu vết tô đường nhìn phía dưới trong sơn cốc ánh đèn đều tắt lúc sau chậm dại đứng lên đã từng an nhạc lâu không phải sát thủ tổ chức giết người chỉ là trong đó một bộ phận nhiệm vụ sẽ đề cập đến an nhạc lâu tôn chỉ là thỏa mãn cô chủ hết thẻ yêu cầu hiện giờ diệp linh chính là tô đường cố chủ mà tô đường nhiệm vụ lần này không phải bắt hoặc là giết sở minh trạch mà là cứu ngông tịnh sở minh trạch hành sự tác phong chung có một chút không làm dư thừa sự đây cũng là an nhạc lâu hành sự diễn xuất mục tiêu tối thượng tô đường phủ thêm áo choảng che đến kín mít chỉ lộ ra một đôi mặt mắt ở mưa to trùng phi thân mà xuống thực mau, tô đường trải qua phán đoán, liệu định cái kia âm u chỗ tiểu viện là mông tịnh chỗ ở, bởi vì lấy sở minh Trạch tính cách, hẳn là sẽ không làm mông tịnh cùng người nhà của hắn có tiếp xúc. tiếng mưa rơi bản thân chính là cực hảo yểm hộ, tô đường đẩy ra mông tịnh cửa sổ, nhảy mà nhập. nghe tiếng gió tiếng mưa rơi không hề buồn ngủ mông tịnh lập tức từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đề phòng mà nhìn chớp mắt công phu tới rồi cách đó không xa nam nhân. theo ta đi. mông tịnh không thể tin tưởng mà nhìn tô đường, bởi vì nàng nghe được. Rõ ràng là nam cung hành thanh âm. Xem thân hình, cùng nam cung hành cũng rất giống. Mông tịnh không biết này có phải hay không nam cung hành, nhưng nàng không hỏi, bởi vì lưu lại là đang đợi chết, đi rồi có lẽ liền có hy vọng. Vì thế, mông tịnh lập tức xuống giường, mặc tốt dày, lấy quá bên cạnh áo ngoài chồng lên, đi đến tô đường bên người. Tô đường dẫn theo mông tịnh, từ cửa sổ phi thân mà ra, liền thấy trong viện đứng một người, không có bung rủ, không có áo choàng, liền đứng ở mưa to chung là Sở Minh Trạch. Nhìn Tô Đường, Sở Minh Trạch đôi mắt đột nhiên co rụt lại, rút kiếm lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" "Sở tiện nhân, lão tử không đi giết ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới." Tô Đường cười lạnh, "Như cũ là Nam Cung Hành thanh âm." Hắn ở bắt trước thanh em phương diện này thiên phú dị bẩm, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. "Nam Cung Hành?" Sở Minh Trạch thần sắc biến đổi, thực mau lắc đầu, không có khả năng. Nam Cung Hành độc phát rồi, hắn tìm không thấy thân sinh cha mẹ. Liền tính làm Diệp Linh cho hắn sinh đứa con trai tới lộng thuốc dẫn, cũng còn cần 10 tháng, cho nên gần nhất sự tình hắn đều không có hiện thân, ngươi là giả. Tô đường đang suy nghĩ, hắn có phải hay không dùng ngông ngao thanh âm, ngay sau đó, liền nghe sở minh Trạch nhìn hắn têu một tiếng, sư minh, là ngươi đi. Sở minh Trạch căn bản không cho rằng Diệp Linh có thể tìm tới nơi này tới, ít nhất sẽ không nhanh như vậy. Có thể như vậy tinh chuẩn mà tìm được người của hắn, trừ bỏ trên người có chứa tìm tung con bướm tô đường ở ngoài hắn không thể tưởng được người thứ hai mà tô đường nhất tam hiểu chính là thanh âm ngụy trang như diệp linh lời nói sở minh trạch thực ngoài ý muốn tô đường xuất hiện với hắn mà nói là cái biến số bởi vì sở minh trạch thật sự cho rằng tô đường đã sớm đã chết hắn không nghĩ tới diệp linh thế nhưng vẫn luôn lưu trữ tô đường còn được đến tô đường nguyện trung thành sao tô đường không nghĩ cùng sở minh trạch vô nghĩa dẫn theo nông tịnh liền phải phi thân rời đi sở minh trạch ra lệnh một tiếng Một đám hắc y tử sĩ từ trên trời gian xuống, ngăn cản tô đường đường đi. Tô đường thực lực không ở sở minh trạch dưới, nhưng sư huynh đệ hai người, hiện giờ đơn đả độc đấu, nhiều nhất chiến thành cái ngang tay. Tô đường còn mang theo mông tịnh, mà sở minh trạch bên kia có giúp đỡ, tô đường hoàn cảnh xấu. Bất quá, tô đường mục tiêu minh xác tiếp tục ra bên ngoài hướng. Sở minh trạch nhất thời không có động thủ, nhìn tô đường cùng hắn tử sĩ giao thủ, bất quá một lát công phu, tử sĩ liền đã chết vài cái. Sư Minh Chúng ta nói chuyện đi. Ta tưởng, ngươi lựa chọn nguyện trung thành Diệp Linh, là bởi vì nàng nắm quyền thành lúc sau cho ngươi cung cấp chuyển sinh cổ làm điều kiện, đúng không? Sở Minh Trạch mở miệng nói, nàng có phải hay không còn có phụ ra điều kiện, ngươi tìm ký chủ, cần thiết là vốn là đáng chết người. Thiếu ở nơi đó khoe khoang. Tô đường thanh em biến thành cùng Sở Minh Trạch giống nhau. Sở Minh Trạch lại cười, Sư Minh, nếu ta đem sắp dưỡng thành này cái chuyển sinh cổ tặng cho ngươi, kế tiếp. Ngươi đem sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế, càng không cần lại cùng Diệp Linh làm bạn. Ngươi không phải nàng đối thủ, nàng sớm muộn gì sẽ lợi dụng xong ngươi lúc sau, đưa ngươi lên đường. huống hồ, nàng hiện tại đáp ứng chuyển sinh cổ, cuối cùng có thể hay không thực hiện, không nhất định. Ngươi có thể hay không tìm được một cái cùng sinh thả ra nát người, càng không nhất định. Vì sao phải bị quản chế với Diệp Linh? Chúng ta sư huynh đệ một hồi, ngươi cho ta cái mặt mũi, ta cho ngươi muốn đổ vật, từ đây ngươi là có thể được đến chân chính tự do. Như vậy không phải càng tốt sao. Tô đường trong tay đao, dừng một chút. Đều lui ra, không được vô lễ. Sở Minh Trạch vẫy lui tử sĩ, đứng ở trong mưa, nhìn tô đường nói, Sư Minh, ta nơi này có trà nóng, đã lâu không thấy, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi thật sự bỏ được đem mau dưỡng thành chuyển sinh cổ tặng cho ta. Tô đường đôi mắt hơi co lại, nhìn sở Minh Trạch lạnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch gật đầu, chỉ cần lại được đến cổ loại máu, ta có cũng đủ dược liệu, có thể làm tân. Nhưng này ký chủ một khi ném, ta lại tưởng được đến, liền quá khó khăn. vừa lúc, Diệp Linh cho rằng sư huynh ở giúp nàng làm việc, trong khoảng thời gian này ta có thể phái người đi Tây Hạ Quốc tìm Bách Lý Túc, Diệp Linh phòng không được. Sư huynh, lúc trước là ngươi dẫn ta gia nhập An Nhạc Lâu, chúng ta có đồng dạng mục đích. Ngươi cùng ta hợp tác, sẽ càng mau được đến ngươi muốn đổ vật. Không cần tin hắn. Hắn ở lừa ngươi. Mông tịnh mở miệng đối tô đường nói. Tuy rằng nàng không biết sở mình trạch sư huynh là ai nhưng nghe này hai người đối thoại, tô đường vốn là phụng diệp linh mệnh lệnh lại đây, tô đường lại như là không có nghe được ngông tịnh nói, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm sở minh trạch. ngươi có biết, gạt ta kết củ. sở minh trạch gật đầu, đương nhiên. sư minh, ngung ra nữ nhân kia tùy ta lại đây, uống ly trà nóng, chúng ta chậm rãi liêu. không cần đi, không thể tin hắn. ngông tịnh túm tô đường cánh tay nói, tô đường lại một tay đem ngông tịnh đẩy đến hành lang hạ, ngông tịnh thiếu chút nữa đụng vào trên tường đi liền nhìn tô đường hướng tới sở minh trạch đi qua mưa to tầm tã sở minh trạch hơi hơi mỉm cười tiếp mắt nhìn hướng tới hắn đi tới tô đường hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong tô đường người này cùng sở minh trạch giống nhau không có thiện ác đối chuyển sinh cổ chấp niệm so sở minh trạch càng sâu càng trọng hiện giờ sở minh trạch cho hắn được đến sắp dưỡng thành chuyển sinh cổ cơ hội hơn nữa làm hắn có thể không hề bị chế với diệp linh hắn như thế nào sẽ tự tuyệt đâu diệp linh thả tô đường ra tới căn bản chính là nhất chiêu hư cờ bởi vì tô đường là không có khả năng bị nàng khống chế trước mắt công phu tô đường đã muốn chạy tới sở minh trạch bên cạnh sở minh trạch làm cái thỉnh tư thế sư minh bên này thỉnh ngay sau đó tô đường cười lạnh bỗng nhiên giơ tay trong tay hắn đao, bổ về phía sở minh trạch cổ sở minh trạch ở nhìn đến tô đường ánh mắt biến hóa thời điểm ý thức được không thích hợp lập tức né tránh bị tô đường chém trúng vai trái huyết lưu như chú người tới Sở Minh Trạch thần sắc đại biến, tô đường thế nhưng không có trung kế. liền nghe tô đường cười lạnh, sư đệ, ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta, nhưng lão tử cũng thực hiểu biết ngươi à. Cùng ngươi cái này âm hiểm rắn độc so sánh với, lão tử cảm thấy đi theo diệp linh cái kia quỷ nha đầu hốn, nói không chừng có thể sống được trường một chút. Ít nhất, nàng là cá nhân. Khi nói chuyện, tô đường cùng sở Minh Trạch đã ở mưa to trung qua mấy chục chiêu. Sở Minh Trạch ngay từ đầu bị tô đường đánh lén, bị trọng thương, thực mau không địch lại. Tô đường quay đầu liền thấy sở minh trạch tử sĩ bắt được mông tịnh tô đường hư lệnh một tiếng phi thân qua đi dối tay bóp chết hai cái tử sĩ lại lần nữa đem mông tịnh để ở trong tay hắn không có quên hắn tới đây mục đích sở minh trạch xảo trá đa đoan trong tay còn có cái kia lao độc phụ lại ở lâu khả năng liền đi không được nghĩ đến đây tô đường dẫn theo mông tịnh dùng nhanh nhất tốc độ phi thân rời đi đuổi theo tử sĩ hắn căn bản không có đặt ở trong mắt mà bị thương sở minh trạch cũng không dám lại tùy tiện truy kích Sở Minh Trạch đứng ở mưa to trung, dối tay che lại vai trái huyết động, đôi mắt hung ác nham hiểm tới rồi cực điểm, đáng, giận. Đều ở tính kế, nhưng nhân tâm khó nhất chắc. Sở Minh Trạch là hiểu biết Tô Đường, nhưng hắn hiểu biết, là nhận thức Diệp Linh phía trước Tô Đường. Gặp phải Diệp Linh lúc sau, Tô Đường nhân sinh tới cái nghiêng trời lệnh đất đột nhiên thay đổi. Có đôi khi, có một số việc, có một số người, không quan hệ tín nhiệm, chính là trực giác. Rất đơn giản, Tô Đường lại không nốc sẽ nhìn không ra sở minh trạch ở tính kế hắn từ nhỏ quen biết có rất nhiều cộng đồng trải qua sở minh trạch hiểu biết tô đường chẳng lẽ tô đường không biết sở minh trạch là cái cái gì mặt hàng sao sở minh trạch duy nhất không tính đến là tô đường sẽ ở diệp linh cùng hắn tri gian tuyển diệp linh nhưng đối tô đường tới nói này không phải cái gì lưỡng nan lựa chọn diệp linh bằng phẳng, sở hữu hậu quả từ lúc bắt đầu đều cùng tô đường nói được rõ ràng minh bạch không có phái người dám thị tô đường tuy rằng có đổi ý khả năng nhưng tô đường trực giác diệp linh không phải loại người như vậy hoàn nhan lu nghe được bên này có tiếng đánh nhau mặc tốt quần áo cầm ô chạy tới liền thấy sở minh trạch cả người là huyết đứng ở trong mưa mông tịnh cửa phòng mở ra hiển nhiên người bị cứu đi hoàn nhan lu trong lòng vui vẻ căng chặt tiếng lòng buông lỏng ra lấy lại bình tĩnh tiến lên đỡ lấy sở minh trạch chủ tử ngươi không sao chứ cũng ngay sở minh trạch mạnh mẽ đẩy ra hoàn nhan lu hoàn nhan lu ngã ngồi ở nước mưa chung chậm rãi bỏ dậy đã không thấy sở minh trạch thân ảnh hoàn nhan đến gần ngông tịnh phòng không có một bóng người nàng đột nhiên có điểm muốn cười lâm tú thanh cái kia tiện nhân xứng đáng vẫn luôn xấu đi xuống ông trời là có mắt 217 thả hắn đi nếu không ta lập tức tự vận canh một tấn dương thành phía đông vô danh trong sân cốc bóng đêm sâu nặng mưa to tầm tã bị chém tới hai tay hai chân ngu thiên chính cuộn tròn ở trong góc ngủ khô thảo giống nhau đầu tóc hỗn độn mà che khuất giản mua mặt môn đột nhiên bị người pha khai gió lạnh thổi mưa lạnh phiêu tiến bảo ngô thiên mở to mắt đã bị sở minh trạch từ trên mặt đất túm lên bóp chặt cổ nói ta trên vai kia chỉ còn bướm như thế nào mới có thể xóa sở minh trạch nhìn ngô thiên lạnh giọng hỏi diệp linh an bài biến số thủy diệt rồi sở minh trạch kế hoạch mà sở minh trạch lập tức nhất yêu cầu giải quyết vấn đề không phải như thế nào đem nông tịnh trảo trở về mà lại như thế nào thoát khỏi tô đường truy tung nếu không hắn liền tính trước tiên rời đi nơi này cũng không chỗ trốn không chỗ tàng. đến chỗ nào đều sẽ thực mau bị tô đường tìm được đáng giận sở minh trạch ngàn tính vạn tính duy độc không có tính đến đều qua lâu như vậy tô đường thế nhưng còn sống hắn không rõ nam cung hành cùng diệp linh vì cái gì sẽ lưu trữ tô đường cái kia bệnh tâm thần ngụ thiên nhìn sở minh trạch chật vật bộ dáng âm chắc chắc mà nở nụ cười kia đồ vật đi không xong sở minh trạch ánh mắt phát lạnh bỗng nhiên buộc chặt chính mình tay Ngu Thiên hai mắt đổ, đổ ra, thần sắc hoảng sợ mà nhìn hắn. ở Ngu Thiên mau tắt thở thời điểm, Sở Minh trạch đỗng nhiên bung ra, đem nàng hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, dùng chân giẫm lên nàng ngực, thanh âm băng hẳn. Ta hỏi lại ngươi một lần, có thể hay không xóa? Ngu Thiên kịch liệt ho khan, còn đang cười, cười đến nước mắt đều ra tới, đi không xong. liền tính ngươi đem kia khối ra thịt xẻo, đem ngươi cánh tay trái chém, cũng vô dụng, vô dụng. kia đồ vật là dung nhập ngươi cốt nhục bên trong. Trừ phi ngươi đã chết. Nếu không liền phải mang theo nó. Cả đời. Ha ha ha ha. Sở Minh Trạch sắc mặt đột nhiên âm trầm đến cực điểm. Đến lúc này, Ngu Thiên không có khả năng giúp đỡ Diệp Linh cùng tô đường, không có lửa gạt hắn lý do. Chẳng lẽ, hắn cả đời đều thoát khỏi không xong tô đường sao? Có phải hay không tô đường? Có phải hay không hắn còn sống? Ngu Thiên cười lạnh, ta liền biết. Ta liền biết. Cái kia tiện loại, không dễ dàng chết như vậy bất quá ta hết thể đều là hắn ban đứng, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, đem tô đường giết, đem hắn giết, ngươi liền có thể thoát khỏi truy tung. còn có một cái biện pháp, ngươi đổi cái thân thể a, ngươi không phải có chuyển sinh cổ sao? Sở Minh trạch ánh mắt co rụt lại, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể tự loạn đầu trận tuyến. bất quá xuất hiện một cái tô đường, hiện tại xa xa không đến cuối cùng thời điểm, nhưng cái này địa phương không thể để lại. tô đường vừa đi sợ là diệp linh thực mau liền sẽ phái người lại đây sở minh trạch ra cửa vừa lúc nhìn thấy hoàn nhan Du từ cách vách lại đây lạnh lùng mà nói lại đây hoàn nhan Du cúi đầu đi theo sở minh trạch vào hắn phòng sở minh trạch miệng vết thương chưa xử lý tô đường kia một đao trực tiếp chém đứt hắn vai trái xương cốt chạy thật nhiều hết lúc này sắc mặt tái nhật như tờ giấy cho ta hải đường phòng sách hở tờ sv đúc info chưa thương sở minh trạch lạnh giọng nói là chủ tử Hoàn nhan đu đánh nước trong, lấy thuốc trị thương lại đây, liền thấy sở minh Trạch đã bỏ đi tràn đầy huyết áo trên, ném xuống đất. Hoàn nhan đu nhìn đến sở minh Trạch phần lưng có roi lưu lại dấu vết, đã không quá rõ ràng, là vết thương cũ, nhưng như cũ có thể nhìn ra tới, rất nhiều. Hoàn nhan đu cũng không biết sở minh Trạch trải qua quá cái gì, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên đi, cấp sở minh Trạch xử lý vai trái miệng vết thương. Miệng vết thương Lý Hảo lúc sau, bao lên, nhưng kế tiếp một đoạn thời gian sở minh trạch vai trái cánh tay trái không thể động nếu không thực dễ dàng lưu lại vĩnh cửu tổn thương sở minh trạch coi như hoàng nhan đu không tồn tại hắn đem trên người ướt quần áo dày vơ tất cả đều cởi ra đi tủ quần áo bên trong lấy sạch sẽ quần áo hoàng nhan đu nhìn thoáng qua sở minh trạch trần trùi bóng dáng thân xác cứng đờ túi đầu chuẩn bị lui ra ngoài liền nghe được sở minh trạch thanh âm lại đây giúp ta đem quần áo mặc tốt sở minh trạch còn có chuyện phải làm thời gian khẩn cấp hắn tay trái không dám động một bàn tay mặc quần áo có chút cố sức hoàn nhan lưu đứng bất động sở minh trạch lạnh giọng nói lại đây hoàn nhan lưu cúi đầu qua đi giúp sở minh trạch đem quần áo mặc tốt yên lặng mà nói cho chính mình lại không phải không có gặp qua nam nhân không có gì ghê gớm hệ hào đai lưng sở minh trạch ở mép giường ngồi xuống lạnh lùng mà nói giày vớ hoàn nhan lưu yên lặng mà trên mặt đất quỳ xuống lấy quá bên cạnh sạch sẽ dày vớ cấp sở minh trạch mặc vào mới vừa mặc tốt Sở Minh trạch một chân liền đá vào nàng trên vai Hoàn Nhanu về phía sau ngã ngồi trên mặt đất Liền nghe được Sở Minh trạch lạnh giọng nói Mông Tịnh bị cứu đi Ngươi hiện tại vừa lòng Lên, đi thu thập đồ vật Tối nay rời đi nơi này Hoàn Nhanu cố nén nước mắt Từ trên mặt đất bỏ dậy Bước nhanh đi ra ngoài Trở lại phòng, hai tử như cũ ngủ ngon lành Hoàn Nhanu hít sâu một hơi Nói cho chính mình Sở Minh trạch nhục nhã nàng không phải một lần hai lần Không có gì ghê gớm chỉ cần có thể tồn tại cùng hai tử ở bên nhau, khác đều không quan trọng. Lúc trước Sở Minh Trạch đã bài từ ngàn diệp thành chạy trốn, trừ bỏ hắn mẹ ruột cùng muội muội ở ngoài, còn có Sở Nam Phong một cái tiểu thiếp cùng tiểu thiếp sinh một đôi nhi nữ. Bất quá hiện giờ ở cái này địa phương, chỉ có Sở Minh Trạch mẫu thân Phương Đông Thị cùng hắn muội muội Sở Linh Ngọc. Hơn phân nửa đêm, rơi xuống mưa to, Sở Minh Trạch đột nhiên nói phải đi, mọi người đều hoảng loạn lên. Đặc biệt là Lâm Tú Thanh, nàng nghe được cách vách có đánh nhau thanh âm, còn nghe được sở minh trạch đối hoàn nhàn lũ nói chuyện thanh âm nhưng không biết đã xảy ra cái gì nàng có loại dự cảm bất hảo đã xảy ra chuyện hơn nữa cùng nàng có trực tiếp quan hệ a trạch ngươi làm sao vậy lâm tú thanh ra cửa nhìn đến sở minh trạch tái nhuận sắc mặt thần sắc nôn nóng mà kéo lại sở minh trạch cánh tay trái sở minh trạch miệng vết thương bị khẽ động khít hà một hơi nhữu mày nói tú thanh ngươi động đến ta miệng vết thương trước bung ra ta không có việc gì lâm tú thanh vội vàng bung ra Thần sắc bất an, a Trạch thực xin lỗi, ta không biết. Không có việc gì, chạy nhanh đem hành lý thu thập, ta đưa các ngươi đến địa phương khác đi. Sở Minh Trạch nói. Lâm Tú Thanh có nghĩ thầm hỏi đã xảy ra cái gì, nhưng không hỏi, trở về phòng thu thập hành lý đi. Mưa to không có dừng lại xu thế, sở Minh Trạch trở về phòng, mở ra thượng khóa ngăn tủ, đem bên trong bình thật cẩn thận mà ôm ra tới, dùng bố bao mấy tầng, đặt ở một cái chứa đẩy quần áo trong dương. Nơi này là lại quá nửa nguyệt sẽ dưỡng thành chuyển sinh cổ, rất quan trọng. Đại ca sở Linh Ngọc đứng ở hành lang hạ, nhìn đến sở Minh trạch, còn buồn ngủ hỏi, vì cái gì phải đi nha? Hạ thật lớn vũ đâu? Chúng ta tìm cái không mưa chỗ ở. Sở Minh trạch mặt vô biểu tình mà nói. Chỉ cần chờ đến đuổi theo tô đường tử sĩ trở về, bọn họ liền xuất phát, suốt đêm rời đi. Một đường hướng đông ra biển, đi được rất xa, liền tính tô đường có thể truy tung đến hắn nơi phương hướng, ở trên biển cũng tìm không thấy người. Đây là hiện giờ duy nhất biện pháp. Trước bảo đảm an toàn, lại bàn bạc kỹ hơn. Thiên mau sáng. Vũ rốt cuộc nhỏ. Sở Minh Trạch đứng ở hành lang hạ. Nữ nhân hải tử đều đã lên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Xa xa mà nhìn đến có người xuất hiện ở trong tầm mắt. Sở Minh Trạch trong lòng trầm xuống. Hán Dương tử sĩ, đêm qua bị tô đường giết một nửa nhi. Đáng giận. Đám người tới gần, Sở Minh Trạch ánh mắt một ngưng. Cầm đầu người, thân hình cao lớn, khoác áo tơi trong tay dẫn theo một người. Sở Minh Trạch thấy rõ người nọ thân hình, thần sắc đại hỉ, đi mau vài bước, kêu một tiếng, sư phụ. Linh tinh hạt mưa đã mau ngừng, khoác áo tơi lão giả rừng ở cách đó không xa, đem trong tay người hướng Sở Minh Trạch trước mặt đầy. Bán khởi nước bùn làm dơ Sở Minh Trạch quần áo, nhưng Sở Minh Trạch không thèm để ý, bởi vì bị ném ở trước mặt hắn người, là tô đường. Tô đường hai tay đều lấy không bình thường tư thế vật mẹo, hai tròng mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh mà đi theo lão giả trở về tử sĩ trong đó một cái trong tay dẫn theo người thình lình chính là mông tịnh hoàn nhan Du vốn dị ôm hải tử ở trong xe ngựa nghe được động tĩnh xúc lên màn xe nhìn đến mông tịnh lại bị chảo đã trở lại trong lòng trầm xuống sở minh trạch quỳ một gối đồ nhi tham kiến sư phụ Lão giả cao gầy cây gậy trúc dáng người dâu cá chê trong tay cầm một cây phất trần từ trong mưa tới nhưng phát trần như cũ sạch sẽ không có dính lên một chút nước mưa đứng lên đi Vị sư xuất quan, tiến đến tìm ngươi, không nghĩ tới vừa lúc gặp được này hai người, liền giúp ngươi chảo đã trở lại. Lao giả thanh âm khàn khàn chấm thấp. đa tạ sư phụ. Sở Minh Trạch đứng dậy, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Vị này đương nhiên không phải Tô Yên, bởi vì năm đó Tô Yên bị Nam Cung hành cùng Vân Liêu liên thủ giết chết. Mà Sở Minh Trạch từ Tô Yên nơi đó thoát thân, trở lại ngàn diệp thành thời điểm, mới 10 tuổi. Sở Minh Trạch bị Tô Đường Mời, gia nhập An Nhạc Lâu. Là hắn 13 tuổi năm ấy sự tình. Nay trung gian, hắn lại đã bái một cái khác sư phụ, thả là hắn duy nhất chân chính sư phụ, chính là cái này dâu cá chê, tên cứ gọi là Nguyên Thước. Sở Minh Trạch ở từ Tây Hạ Quốc đi trước Đông Tấn trên đường, từng đi Nguyên Thước bế quan địa phương đi tìm hắn, hy vọng hắn rời núi hỗ trợ. Nhưng Nguyên Thước khi đó chưa xuất quan, Sở Minh Trạch liền để lại tin tức. Nguyên Thước xuất quan sau, tìm được bên này, vừa lúc gặp được bị Sở Minh Trạch tử sĩ truy kích tô đường cùng Nông Tịnh. Tô Đường không phải nguyên thức đối thủ. Hơn nữa những cái đó tử sĩ. Đêm qua mưa to dẫn tới Diệp Linh cho hắn độc dược cũng vô pháp sử dụng, cuối cùng bị bắt trụ mang theo trở về. Lâm Tú Thanh đem nàng ngồi sen ngựa sốc lên một cái phùng ra bên ngoài xem, ánh mắt đầu tiên liền thấy được bị đánh vượng mông Tịnh. Lâm Tú Thanh biết mông Tịnh xuất hiện ở chỗ này là bởi vì cái gì mục đích? Chỉ là thấy rõ Ngông Tịnh mặt, Lâm Tú Thanh hơi chút có chút không hài lòng. Nàng thích chính là hoàn nhan đu cái loại này, khuynh Quốc Khinh Thành đại mỹ nhân so sánh với dưới ngông tịnh dung mạo kém cỏi rất nhiều bất quá Hoàng nha lu cùng lâm tú thanh nói qua cùng sinh chuyển sinh cổ sự lâm tú thanh biết này cũng không có cách nào bắt bẻ ngông tịnh bộ dạng cùng dáng người nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu sở minh trạch thỉnh nguyên thức vào phòng phân phó hoàn nha lu hầu hạ những người khác xuống xe ngựa hết thể cứ theo lệ thưởng không đi rồi cái này địa phương là sở minh trạch đã sớm chuẩn bị ẩn thân chỗ hắn phải đi duy nhất nguyên nhân là bị tô đường phát hiện hơn nữa tô đường chạy hiện giờ tô đường bị bắt trở về tự nhiên liền không có tất yếu lại rời đi hoàn nhan Du xuống xe ngựa túi đầu trước đem hải tử đưa về phòng đi sau đó đi hầu hạ sở mình trạch mẫu thân cùng muội muội cùng với lâm tú thanh trở về dàn xếp xuống dưới đem ngu thiên cũng kéo trở về phòng chất tủi bên trong nhìn bị tử sĩ si ném ở hành lang hạ mông tịnh cùng tô đường hoàn nhan Du trong lòng thâm than trước đem mông tịnh bối lên đưa về nàng nguyên lai trụ cái kia tiểu viện hoàn nhan Du vốn dĩ tính toán đem tô đường cũng lộng quá khứ thời điểm nghe được trong phòng chuyển ra sở minh trạch thanh âm không cần phải xen vào hắn mau đi nấu cơm là chủ tử hoàn nhan du gật đầu đến phòng bếp đi sau cơn mưa sơ tỉnh sở minh trạch cùng nguyên thức phi thân lên núi hai thầy trò đứng ở giữa sườn núi một chỗ ngôi cao thượng nhìn phía dưới chuyển sinh cổ sự tình như thế nào nguyên thức hỏi Ngu thiên ngu chú tỷ tỷ cổ thuật cao thủ liền ở dưới sở minh trạch nói trong tay ta có cũng đủ chế tác chuyển sinh cổ dược liệu chỉ là cổ loại máu không hào đến lúc trước cùng nam cung hành cùng diệp linh giao dịch được một phần lại quá mười bốn thiên liền dưỡng thành cái kia họ lâm nha đầu thế nào nguyên thước hỏi hết thẻ thuận lợi nay cái chuyển sinh cổ cho nàng dùng lúc sau nàng đối đồ nhi hận tiêu sư phụ muốn đồ vật nàng đến lúc đó nhất định sẽ chủ động cấp sở minh trạch cung vừa nói nguyên thước cười lạnh a trạch ngươi vì lừa gạt lâm tú thanh chính là hoa thật nhiều năm công phu này chờ kiên nhẫn Vi sư rất bội phục. Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc, cũng không cần làm cái gì. Chỉ là mỗi năm đi xem nàng một hai lần, làm bộ nhìn không tới nàng đối ta hận, cùng nàng thấp kém buồn cười nguy trang, phối hợp nàng, làm nàng cho rằng ta thật sự đối nàng khăng khăng một mực mà thôi. Rất đơn giản. Chờ nàng chuyển sinh thành công, tất nhiên sẽ thật sự yêu ta, đối ta khăng khăng một mực, bởi vì nàng hận ta nguyên nhân không tồn tại. Lại nói tiếp đơn giản, làm ngươi đối với như vậy một cái xấu xí nữ nhân, làm bộ thích Nói chuyện yêu đương, cũng là làm khó ngươi. Nguyên thước than nhỏ. Năm đó Lâm Thị hủy diệt, như thế nào đều tìm không thấy kia trường tàng bảo đồ, định là bị Lâm Nguyên mang đi. Không nghĩ tới bọn họ một nhà ba người giấu ở cái kia thôn nhỏ, vừa lúc bị ngươi đụng phải. Cái kia đồ vật ở nơi nào, Lâm Thú Thanh nhất định biết. Nhưng vi sư phái người đối nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đều không dùng được. Đó là uy hiếp nàng tánh mạng, nàng đều cắn chết không chịu nói. Chỉ có thể làm ngươi ra tay. Bất quá lâm tú thanh hận nhất người chính là ngươi, ngươi đối nàng ấy nấy, rồi lại làm nàng đối với ngươi không có phòng bị. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng đem tàng bảo đồ giao ra đây, một cái không cẩn thận dễ dàng biến khéo thành vụn, làm khó ngươi vì lừa nàng, làm nhiều như vậy, cũng không khó xử. Khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy nàng bị tô yên móc xuống đôi mắt, ta làm đã nhiều năm ác mộng. Còn cho nàng một cái kiện toàn thân thể, ta liền có thể không hề gánh nặng mà đối nàng động thủ. Sở minh trạch lạnh nhạt mà nói, hơn nữa, nàng tồn tại. Đối ta là loại hiểm hộ. Cho tới bây giờ, Diệp Linh đều cho rằng, ta làm chuyển sinh cổ chỉ là vì Lâm Tú Thanh, không phải vì chính mình. Lâm Tú Thanh vừa lúc làm ta thử xem, chuyển sinh cổ nguy hiểm có bao nhiêu đại. Nếu là thành công, kế tiếp ta cho chính mình dùng, cùng với đưa cho sư phụ, liền sẽ càng thêm yên tâm, lại vô bàn khoăn. Ha ha ha ha. Đố nhi vẫn là bộ dáng cũ, từng bước đều là tính chuẩn. Nguyên thước gật đầu. Ta lần đầu tiên cổ loại máu phí hảo một phen lăn lộn cùng diệp linh giao dịch mới được đến bách lý túc bên kia nàng đối ta sẽ không lại có cái gì phòng bị lần sau lấy huyết liền làm phiền sư phụ ra ngựa sở minh trạch nhìn nguyên thước nói nguyên thước gật đầu hảo vị sư ở ngươi nơi này chờ thượng nửa tháng xem ngươi bên này đệ nhất cái chuyển sinh cổ sau khi thành công liền đi giúp ngươi lấy tân cổ loại máu sở minh trạch khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh đến lúc đó ta sẽ lặng yên không một tiếng động mà biến thành một người khác diệp linh cùng nam cung hành không bao giờ khả năng tìm được ta không sai nguyên thước gật đầu a trạch ngươi như vậy thông minh từng bước cẩn thận vạn sự đã chuẩn bị nhất định sẽ thành công vi sư định toàn lực trợ ngươi đa tạ sư phụ sở minh trạch không mình hành lễ hiện tại có một việc phải làm sở minh trạch dứt lời ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn về phía phía dưới thầy cho hai người phi thân trở về hoàn nhan lũ đã làm tốt đồ ăn sở minh trạch trước chiêu đãi nguyên thước dùng cơm Hoàn nhan Lu cấp những người khác đều tặng cơm lúc sau, thịnh đồ ăn lại đây cấp mông tỉnh đưa. Đi ra ngoài phía trước, nhìn thoáng qua như cũ bị ném xuống đất nước bùn trung tô đường, đôi mắt hơi ám. Hoàn nhan Lu lại đây thời điểm, mông tỉnh đã thức tỉnh. Bích lạc cô nương mông tỉnh cười khổ, lại gặp mặt. Mông tiểu thư, thực xin lỗi. Hoàn nhan Lu cúi đầu bãi cơm, lén lút nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không có người, nhỏ giọng nói mông tỉnh nói, đêm qua tới cứu mông tiểu thư người kia, sợ là có nguy hiểm chủ tử nhìn hắn ánh mắt định là muốn đem hắn giết Mông tịnh thần sắc biến đổi hắn cũng bị trảo đã trở lại lúc ấy nguyên thức đột nhiên chặn đường ngông tịnh nói làm tô đường đi trước lại trở về cứu nàng nàng một chốc sẽ không chết kết quả tô đường không nghe nàng một hai phải cùng nguyên thức đánh còn đem ngông tịnh đánh hôn mê ném tới một bên ngông tịnh cho rằng tô đường thực lực như vậy cao cường cuối cùng liền tính đánh không lại ít nhất có thể chạy trốn không nghĩ tới hắn cũng bị bắt bởi vì tô đường không quen biết nguyên thức Lúc ấy không đem nguyên thức đặt ở trong mắt, mà hắn nhiệm vụ mục tiêu chính là cứu đi mông tịnh, đương nhiên không có khả năng chính mình chạy. Kết quả đó là hiện giờ như vậy. Mông tịnh kỳ thật như cũ không biết tô đường là ai, nàng chỉ biết một sự kiện, tô đường là bị diệp linh phái tới cứu nàng, cho nên hắn không thể chết được. Hoàn nhanu rời đi, mông tịnh nhìn trên bàn đồ ăn, không hề muốn ăn, đứng dậy đi ra. Cách vách trong viện, sở minh chạy hung hăng một chân, đá vào tô đường ngực. Tô đường một búng máu phun ra tới, người cũng tỉnh. Sở Minh Trạch ngồi sổm xuống, nhìn Tô Đường, cười lạnh, sư Minh, không nghĩ tới đi. Nhanh như vậy, lại gặp mặt. Tô Đường hít mắt, nhìn Sở Minh Trạch, bỗng nhiên phun ra một ngụm mang theo máu loãng nước miếng, không nghiêng không lệch mà phun tới rồi Sở Minh Trạch trên mặt. Sở Minh Trạch sắc mặt tâm trầm, lau một chút chính mình mặt. Tô Đường, vô nghĩa không nói, hôm nay chính là người ngày chết. Ngươi dám giết ta. Diệp Linh sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Đường nhìn Sở Minh Trạch lạnh giọng nói. Tô Đường, ngươi thật gờ. Ngươi cho rằng Diệp Linh thật sự để ý ngươi sao? Buồn cười. Sở Minh chạch dứt lời, nhặt lên bên cạnh tô đường đao, đối với tô đường cổ, cao cao dơ lên, sư Minh, dù sao ngươi như vậy chán ghét chính mình, ta đưa ngươi lên đường, không cần cảm tạ. Dừng tay. Mông Tịnh xuất hiện ở cách đó không xa, trùy thủ chống chính mình cổ, sắc mặt lãnh túc, ngươi dám giết hắn, ta liền tự sát. Sở Minh Trạch trong tay đao dừng một chút, nhìn Mông Tịnh, đôi mắt híp lại, mông đại tiểu thư, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là dạ vương phi người, chính là bằng hữu của ta. Ta không biết các ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không giết ta, có lẽ cần thiết phải đợi một thời cơ. Thả hắn đi, nếu không, ta lập tức tự vận. Mông tịnh lạnh giọng nói, trong tay chủy thủ đã đâm thủng chính mình cổ, đỏ thám huyết lưu ra tới. 218 khẩu vị thật trọng, có bao nhiêu thâm tình, canh hai Trong phòng, lâm tú thanh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới, nhưng nàng nghe được mông tịnh nói, thần sắc có chút bất an mông tình không thể xảy ra chuyện nếu không rất khó lại tìm được một cái cùng nàng cùng sinh người nàng tuổi ở nữ tử bên trong đã không tính nhỏ cùng nàng cùng năm đại bộ phận đều thành thân muốn tìm cái băng thanh ngọc khiết lớn lên không lầm quá khó khăn lâm tú thanh cho tới nay ở sở minh trạch trước mặt nhân thiết đều là thiện lương đơn thuần ngoan ngoan nữ nàng đã biết chuyển sinh cổ sự tình nhưng ở trọng sinh phía trước nàng tuyệt đối không thể làm sở minh trạch biết nàng biết lâm tú thanh tự cho là nàng thành công mà đã lừa gạt sở minh trạch được đến sở minh trạch nấy nấy cùng thâm ái, mà lâm tú thanh chính mình đối sở minh trạch là vừa hận vừa yêu, nàng hận chính là năm đó sở minh trạch hại nàng mất đi song thân, mất đi một con mắt, nhưng sở minh trạch lại là nàng cha mẹ sau khi chết đối nàng tốt nhất nam nhân nhiều năm như vậy yên lặng mà thủ nàng, thậm chí vì nàng có thể được đến một khối kiện toàn thân thể, sở minh trạch phí nhiều như vậy tâm lực, lâm tú thanh trong lòng cảm động, sở minh trạch cường đại, ưu tú, thâm tình đều làm lâm tú thanh tâm động. Chỉ là kia ti bởi vì thân thể tàn khuyết tự ti cùng oán hận, làm nàng đối sở Minh Trạch, như cũ có một phần cảnh giác. Cho nên, như sở Minh Trạch sở liệu, Lâm tú Thanh đã quyết định, chỉ cần nàng có thể thành công truyền sinh, liền buông đối chuyện cũ chú ý, không hề oán hận sở Minh Trạch, hảo hảo cùng hắn ở bên nhau, đem nàng hết thể đều phó thác cấp người nam nhân này, bởi vì hắn đăng giá. Cuối cùng thời điểm, Lâm tú Thanh không nghĩ phá hư chính mình ở sở Minh Trạch trong lòng hình tượng. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Mông Tịnh ngàn vạn ngàn vạn, không thể có việc. Bên ngoài, Tô Đường nằm trên mặt đất, khẽ mắt nhìn cách đó không xa Mông Tịnh, thần sắc có chút kinh ngạc. Kỳ thật, Tô Đường vừa mới cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn vai trái thượng kia cái con bướm, Đối Sở Minh Trạch tới nói uy hiếp quá lớn, Sở Minh Trạch sẽ không làm hắn tồn tại, không, có thương lượng đường sống. Không nghĩ tới, Mông Tịnh sẽ đột nhiên chạy tới cứu hắn. Tô Đường thực ngoài ý muốn, Mông Tịnh trong miệng lời nói, hắn là dạ vương phi người chính là bằng hữu của ta. Những lời này cho tô đường rất lớn chấn động. Từ nhỏ đến lớn, từ hắn có ký ức bắt đầu, không có người thật sự đối hắn hảo quá. Hiện giờ, hắn chỉ biết mông tịnh tên cùng thân phận. Đêm qua mới cùng nàng lần đầu tiên gặp nhau, mà hắn làm dịch, dùng mông tịnh hiện tại thậm chí cũng không biết hắn là ai, tên cứ gọi là gì, trông như thế nào. Thế nhưng liền tới cứu hắn. Tô đường thấy được mông tịnh thấy chết không sờn ánh mắt, thấy được mông tịnh trắng non như ngọc trên cổ, chảy ra đỏ tươi huyết, này đó làm hắn tâm thần đều chấn, nhất thời vô pháp lý giải. thả hắn. Mông Tịnh nhìn Sở Minh Trạch lạnh giọng nói. Sở Minh Trạch cũng thấy được Mông Tịnh ánh mắt, hắn thực ngoài ý muốn, một người nguyện ý vì một người khác đi tìm chết, nguyên nhân thế nhưng chỉ là, bọn họ có một cái cộng đồng bằng hữu. Diệp Linh. Cao cao dơ lên ao. Sở Minh Trạch trầm rãi bông, ném ở một bên, thần sắc nhàn nhạt mà đem bị thương tô đường từ trên mặt đất kéo lên, rũ mắt, cấp tô đường sửa sang lại quần áo, mở miệng nói. Mông Đại Tiểu Thư hiện tại không thể chết được, nếu nàng khăng khăng muốn cứu Sư Minh, kia lần này, ta chỉ có thể buông thà Sư Minh. Chúng ta huynh đệ, ngày khác gặp lại. Sư Minh, ngươi đi đi. Mông Tịnh nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm giác được cổ có chút đau. Trong phòng, hoàn nhan đu rắn môn, dựng hai ngay bên ngoài động tĩnh, trong lòng suy nghĩ, chỉ cần tô đường thành công đào tẩu, là có thể tìm người lại đây cứu Mông Tịnh. Tuy rằng Mông Tịnh đối chuyển sinh cổ hoàn toàn không biết gì cả nhưng nàng đối tử vong thản nhiên cùng dũng khí, làm hoàn nhan đũ thật sâu bội phục. Kết quả, ngay sau đó, Tô Đường mở miệng, cười lạnh liên thủ, lao tử không đi." Mông Tịnh nhíu mày, "Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đi nhanh đi. Ta trốn không thoát, không nghĩ lại hại ngươi tánh mạng." Sở Minh Trạch nhìn Tô Đường, đôi mắt híp lại, "Sư Minh, đừng ngớ ngẩn, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi nếu là không cần, cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Đường nhìn Sở Minh Trạch, đột nhiên cuồng tiếu lên, cười cười che lại ngực ho khan lại là một búng máu phun tới rồi sở minh trạch trên mặt sở minh tiện người đương lão tử là ngốc tử sao tô đường nhìn sở minh trạch hư lạnh một tiếng người chân trước phóng lao tử đi sau lưng liền sẽ phái người chặn lại đem ta ám sát rớt dù sao đến lúc đó mông tịnh cũng không biết ta rốt cuộc là thành công thoát thân vẫn là chết ở vùng hoang vu giã ngoại uy lang ta nói đúng sao mông tịnh trong lòng trầm xuống trong phòng hoàn nhan du, thở dài một hơi Nàng tưởng tô đường đoán hẳn là một chút cũng chưa sai đây là sở minh trạch sẽ làm sự sở minh trạch ngay vậy cười lạnh sư minh đã lâu không thấy ngươi so trước kia thông minh một chút sư phụ ta liền ở nơi tối tăm chờ ngươi vừa đi ta liền sẽ làm hắn đem ngươi giết chết bởi vì ngươi đối ta uy hiếp thật sự là quá lớn ta là không có khả năng thả ngươi tồn tại rời đi sở minh trạch vốn định tương kế tử kế trước ứng phó mông tịnh là nguyên thức âm thầm diệt trừ tô đường không nghĩ tới bị tô đường xuyên qua sư đệ đã lâu không thấy, ngươi so trước kia càng tiện, tô đường cũng ở cười lạnh, mông tịnh không biết chuyển sinh cổ, không biết con bướm mất, chỉ là một lòng tưởng cứu tô đường, nhưng tô đường chính mình lại không nốc, sở minh trạch là tuyệt đối tuyệt đối, không có khả năng phóng hắn tồn tại rời đi, điểm này không dám cùng sư minh so, sở minh trạch khỏe môi hơi câu, nhìn về phía mông tịnh, mông tiểu thư, hắn không chịu đi, vậy trách không được ta, mông tịnh ánh mắt một ngưng, ta muốn hắn cùng ta ở bên nhau, xác định hắn vẫn luôn là tồn tại. Sở Minh Trạch ngó mày, "Ngông tiểu thư so với ta dự đoán, thông minh rất nhiều." "Ngươi như thế nào biết? Ta vừa mới suy nghĩ, chỉ cần hắn thoát ly ngươi tầm mắt, liền đem hắn đại tá táng khối." Mông Tịnh sắc mặt nặng nề, "Ngươi muốn giết ta, ta nhận. Ngươi không chịu thật sự thả hắn đi, ta cũng nhận. Nhưng ở ta chết phía trước, hắn cần thiết tồn tại, làm ta tận mắt nhìn thấy hắn tồn tại. Một khi hắn thoát ly ta tầm mắt, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền tự mình kết thúc." Tô Đường nhìn Mông Tịnh ánh mắt có chút quái dị, sở minh trạch để sắt vào ở tô đường bên thai nói thật hâm mộ sư huynh thế nhưng có cô nương nguyện ý vì ngươi mà chết bất quá cái này cô nương qua không bao lâu sẽ biến thành ta nữ nhân người tiện nhân này tô đường đối với sở minh trạch chửi ầm lên lão tử nguyền rủa ngươi lời này kiếp sau kiếp sau sau nữa muốn đều không chiếm được ha hả sở minh trạch cười lạnh không để ý đến tô đường nhìn về phía mông tịnh mông đại tiểu thư can đảm hơn người bội phụ tạm thời ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không thương ngươi như ngươi mong muốn hắn là của ngươi sở minh trạch dứt lời đem tô đường hướng tới mông tịnh đẩy qua đi tô đường chậm rãi đi đến mông tịnh phía sau sở minh trạch nhìn bọn họ thần sắc nhàn nhạt mà nói cuối cùng dư lại một chút thời gian hảo hảo quý trọng mông tịnh tún tô đường cánh tay đi ra ngoài sở minh trạch khẽ hừ một tiếng tất nhiên muốn chết không hề ý nghĩa trong phòng hoàn nhan đũ cười khổ nàng cũng càng thêm cảm thấy chính mình đầu góc thật sự thực vụ về có một số việc Không thể tưởng được nhiều như vậy. Sự tình biến thành hiện giờ như vậy, đối sở Minh Trạch tới nói, bất quá sợ bóng sợ gió một hồi, cái gì đều sẽ không thay đổi. Tưởng tượng đến hơn 10 ngày lúc sau, mông tịnh chết đi, Lâm tú Thanh sẽ được đến mông tịnh thân thể, Hoàn Nhan đũ liền cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nhìn thoáng qua bên cạnh trên giường hài tử, Hoàn Nhan đũ thở dài, không tiếp thu, nàng tựa hồ cũng làm không được cái gì. Tô đường bị mông tịnh túm, về tới cái kia tiểu viên tử, vào phòng, đóng cửa cho kỹ. Ngươi không sao chứ? Mông tịnh hỏi tô đường, thần sắc có chút xin lỗi, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Tô đường lặng lặng mà nhìn mông tịnh, không nói chuyện. Không có người đối hắn hảo quá, hắn còn ở vì vừa mới mông tịnh hành động mà khiếp sợ, hiện giờ mông tịnh trong mắt quan tâm, cũng làm tô đường cảm thấy không biết theo ai. Sự thật chính là, nếu không phải mông tịnh vừa mới động thân mà ra, tô đường hiện tại đã là sở mình trạch đau hạ vong hồn, chính hắn nhất rõ ràng, không có khác khả năng. Ta không phải người tốt. Tô Đường mở miệng, thanh âm chầm thấp. Mông Tịnh nghe vậy, sững sốt một chút, hơi hơi mỉm cười, nói chính mình là người tốt, thường thường là ác nhân. Nói chính mình không phải người tốt, cũng chưa chắc thật không phải. Công tử, bất luận như thế nào, ngươi có thể tới cứu ta, ta thực cảm kỹ Ta cũng không phải ngươi cho rằng Diệp Linh bằng hưu, chúng ta lúc trước là kẻ thù, hiện giờ chúng ta chi gian chỉ có giao dịch. Tô Đường nhìn Mông Tịnh nói. Mông Tịnh lắc đầu, không phải mọi người, đều có cùng Tiểu Diệp giao dịch cơ hội ngươi là bởi vì tới cứu ta mới gặp nạn ta không có năng lực giúp ngươi rời đi nơi này chỉ là hy vọng tận lực làm ngươi sống lâu một đoạn nhật tử tồn tại sẽ có hy vọng nếu lúc sau có cơ hội ngươi nhớ rõ chính mình đào tẩu không cần lại của ta ngươi không sợ chết sao tô đường nhìn mông tịnh hỏi thẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi mông tịnh ánh mắt bình tĩnh tô đường tầm mắt hạ di nhìn đến mông tịnh trên cổ huyết đôi mắt hơi ảm đem thương thế của ngươi xử lý một chút không có việc gì tiểu thương Mông tịnh nói, ngươi có biết hay không, ta đệ đệ hiện tại thế nào? Ta không quen biết ngươi đệ đệ, bất quá hắn tựa hồ ở nơi nơi tìm ngươi. Tô đường nói. Ngông tịnh thở dài, nói đến buồn cười, ta chỉ biết chính mình sắp chết, lại không biết này hết thệ là như thế nào phát sinh, rốt cuộc là vì cái gì? Công tử, ngươi có thể nói cho ta sao? Ta kêu tô đường. Tô đường nói. Tô công tử. Ngông tịnh gật đầu. Mông tịnh ở xử lý nàng trên cổ miệng vết thương, tô đường bắt đầu cùng nàng giảng. Chuyển sinh cổ sự, sở minh trạch thân phận cùng tính toán, cùng với, mông tịnh hiện tại còn thời gian còn lại. Mông tịnh hoàn toàn như là nghe được thiên phương dạ đàm, cảm thấy quá ly kỳ, vượt qua nàng tưởng tượng, nhưng nàng lại biết, Tô Đường không có ở lừa nàng, là thật sự. Là bởi vì Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đem bách lý túc huyết cho Tô Đường, tới đổi lấy Nam Cung Hành giải dược, mới đưa đến ngươi hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 ngày để sống, ngươi không hận bọn họ sao. Tô Đường nhìn mông tịnh hỏi. Mông tịnh lắc đầu than nhỏ. Vì sao phải hận bọn hắn? Rõ ràng là sở minh Trạch sai. Nam Cung cùng Tiểu Diệp đều là tốt nhất người, là bằng hữu của ta cùng thân nhân, bọn họ làm như vậy, có làm như vậy đạo lý. Sở minh Trạch theo dõi ta, không phải một ngày hai ngày, này một kiếp ta tránh không khỏi. Hiện giờ, Tiểu Diệp không phải thỉnh ngươi tới cứu ta sao? Tô đường trầm mặc. Hắn biết mông tịnh không lâu phía trước sẽ chạy tới lấy chết tương bức, làm sở minh Trạch buông tha hắn, chỉ là bởi vì, mông tịnh cho rằng hắn là Diệp Linh người tô đường cho rằng chính mình không phải hắn cùng diệp linh chi gian chỉ có giao dịch nhưng giờ này khác này nhìn mông tịnh tô đường nhất thời lại có chút mê mang vô pháp lý giải mông tịnh cùng diệp linh những người này chi gian cảm tình là như thế nào phát sinh vì sao mông tịnh ở gặp phải tử vong thời điểm như cũ có thể như thế thản nhiên mà nói ra nói như vậy tới nàng hiện giờ tình cảnh đích sắc cùng diệp linh lúc trước cùng sở minh trạch giao dịch có trực tiếp quan hệ nàng vì sao không giận chó đánh mèo với diệp linh người cùng người chi gian Thật sự có có thể siêu việt sinh tử tín nhiệm sao? Mười bốn thiên, ngươi cho rằng, chúng ta còn có sống sót khả năng sao? Tô Đường hỏi Mông Tịnh. Mông Tịnh lắc đầu, hào hảo quá, không cần từ bỏ hy vọng. Vô nghĩa. Tô Đường khẽ hừ một tiếng. Ngày đó, Tô Đường bị sở minh trạch mạnh mẽ hạ áp chế nội lực độc dược. Buổi tối, Mông Tịnh ngủ giường, Tô Đường liền nằm ở bên cạnh trên mặt đất. Đếm nhật tử chờ chết cảm giác, làm Tô Đường bắt đầu hoài niệm. Đã từng ở Diệp Linh cùng Nam cung hành trong tay đường tù binh cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy, lúc ấy, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cái gì cũng không biết, không có niệm tưởng, nhìn không tới tương lai nhật tử. Kỳ thật là hắn đời này nhẹ nhàng nhất nhật tử, mặc dù bị xích sắt trói buộc, hắn cũng cảm thấy chính mình tâm là tự do, không có áp lực. Đáng chết. Tô Đường đột nhiên mắng một câu. Mông tịnh những mày, Thô Công Tử, làm sao vậy? Nếu lúc này còn sống, Lao Tử về sau thật cùng Diệp Linh lan lộn. Tô Đường nói nói như vậy, trong giọng nói thế nhưng mang theo một tia tức giận, không lý do. Hắn chính là đột nhiên có điểm sinh khí, nói tốt giao dịch, Diệp Linh thế nhưng đều không phái cá nhân tới giám thị hắn. Một chút thành ý đều không có. Hắn nếu là chạy làm sao bây giờ? Vẫn là Diệp Linh nghĩ tới, hắn chạy liền chạy. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Đường càng tức giận. Mông tịnh nghe vậy, sửng sốt một chút, tiện đà cười khẽ lên, Tô Công Tử, tuy rằng không biết ngươi là ai, ngươi trải qua quá cái gì. Nhưng ta có thể cùng ngươi nói, nếu còn sống, ngươi đi theo tiểu diệp hốn, nhất định là ngươi đời này làm tốt nhất một cái lựa chọn. Ha ha, từ ta gặp được nàng, liền không chuyện tốt. Tô Đường lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Diệp Linh tình cảnh. Thật vậy chăng? Có đôi khi, rất nhiều sự đều là phúc họa tương y hề. Mông tịnh ngữ mang ý cười. Tô Đường nhữ mày. Phúc họa tương y hề. Gặp được Diệp Linh lúc sau, hắn liền hoàn toàn tài, mất đi tự do, mất đi an nhạc lâu. Nhìn như mất đi hết thảy, Nhưng hiện giờ hắn suy nghĩ, hắn thật sự mất đi cái gì sao? Hắn nguyên lai liền không có tự do. An nhạc lâu không phải hắn, hắn chỉ là ngu thiên cái kia độc phụ con dối. Mất đi hết thảy càng là lời nói vô căn cứ, bởi vì hắn nguyên lai cái gì đều không có, chỉ có một đêm hắn đương cẩu chủ tử, hắn vì nàng bán mạng buôn ba, đồ một cái không biết tương lai. Diệp Linh cùng Nam cung hành cầm tù tô đường, nhưng kia đoạn thời gian, tô đường không cần lại khắp thiên hạ buôn ba. Đi làm những cái đó hoa hòe lòe loẹ loẹt nhiệm vụ, ăn ngon uống tốt, giấc ngủ sung túc, không có ăn nói mặc rách. Diệp Linh lần đầu tiên cùng hắn nói giao dịch, tuy rằng thực bá đạo, nhưng cấp đều là hắn muốn, điều kiện chỉ là làm hắn cứu cá nhân. Nếu không phải sở minh chạch vận khí tốt, đêm qua vừa lúc nguyên thức xuất hiện, tô đường đã thành công. Hai tương đối so, tô đường đột nhiên cảm thấy, mông tịnh lời nói phúc họa tương ý để, thật sự không giả. Ngu thiên cùng Diệp Linh, làm tô đường tuyển, hắn tuyển ai? Này căn bản không phải một cái yêu cầu suy xét vấn đề, trừ phi hắn đầu bị lửa đá. Nghĩ đến đây, tô đường đột nhiên cảm thấy, trong đầu lập tức trong sáng lên. Nhưng nghĩ lại hiện giờ tình cảnh, tô đường vô ngữ nhìn trời. Tháng 4 sơ năm, khoảng cách chuyển sinh cổ dưỡng thành, dư lại 10 ngày. Hoàn nhan đu lại đây đưa cơm, cùng Ngông tịnh nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Hoàn nhan đu đi rồi, mông tịnh cùng tô đường hàn huyên vài câu. Sau đó tô đường quăng ngã một cái cái đĩa, dùng xác nhọn mảnh sứ vỡ, chống mông tịnh cổ áp nàng tới rồi cách vách sơn sở minh thiện đem lão tử độc giải thả ta đi nếu không ta hiện tại liền đem ngươi lựa chọn ký chủ cấp hủy diệt. tô đường lạnh giọng nói trong phòng chuyên gia sở minh trạch đạm mạc thanh âm sư minh xin cứ tự nhiên tô đường tức giận mắng đi con mẹ nó chiêu này vô dụng đi ngay kế hôm qua tái diễn tô đường lại áp mông tịnh lại đây sở minh trạch cảm thấy người sắp chết nhàm chán dễ ruột thôi sau đó ngày hôm sau tiếp theo tới lâm tú thanh mỗi ngày nghe bên ngoài động tĩnh nhưng trước sau ở trong phòng giả cơ vơ điếc cái gì cũng không tham dự chỉ chờ tháng tư mười lăm ngày ấy đã đến nàng sẽ đạt được tân sinh tháng tư sơ chín tô đường lần thứ năm áp Mông tịnh lại đây đối sở minh trạch tiêu gạo đếm ngược ba tiếng sở minh trạch không xuất hiện hắn liền hủy Mông tịnh mặt sở minh trạch ở trong phòng đuông nghịch một đống dược liệu liền đầu cũng chưa nâng thần sắc không kiên nhẫn xin cứ tự nhiên tô đường chính là cái bệnh tâm thần Nhưng sở Minh Trạch vào trước là chủ mà cho rằng Tô Đường bệnh tâm thần, nhàm chán, không lo dịp, điên rồi thời điểm, hắn không có chú ý, Tô Đường cùng Ngông Tịnh hợp với năm lần lại đây, sở trạm địa phương đều không giống nhau. Lúc này đây, Hoàn Nhan Đu lặng lẽ nói cho bọn họ, nguyên thước xuất gốc, bởi vì nàng buổi sáng đi đưa cơm, nguyên thước trong phòng không người. Mà Tô Đường cùng Ngông Tịnh, trực tiếp đứng ở lâm tú thanh phòng cửa. Rất đơn giản, làng tới lo dịp. Đến lần thứ năm, sở Minh Trạch căn bản lười đi để ý mà liên ở sở minh trạch thanh âm chưa rơi xuống thời điểm tô đường vông ra mông tịnh dùng nhanh nhất tốc độ phá cửa mà vào bắt được tránh ở cửa nghe lén lâm tú thanh trong tay thoái sứ chống lại lâm tú thanh cổ sở minh trạch ý thức được không thích hợp lao tới thời điểm liền thấy tô đường áp lâm tú thanh đứng ở cách đó không xa mông tịnh ở tô đường phía sau cùng hắn đưa lưng về phía bối trong tay cầm hai mảnh thoái sứ ánh mắt đề phòng tô đường dỗi tay đẩy ra lâm tú thanh che khuất mát trái đầu tóc nghiêm túc thưởng thức một chút lâm tú thanh dung mạo nhìn sở minh trạch tấm tắc cảm thán sở minh tiện như vậy cái xấu đến cực kỳ bi thảm đồ vật ngươi đương cái bảo bối ngươi khẩu vị cũng thật trọng a tới làm lao tử nhìn xem ngươi có bao nhiêu thâm tình trước quỳ xuống cấp lao tử khái cái đầu nếu không ta liền xẻo nàng mặt khác một con mắt 219 một cái bệnh tâm thần một cái không muốn sống canh một lâm tú thanh sắc mặt trắng bệnh ánh mắt sợ hãi a trạch nàng bởi vì tô đường nhục nhã đáy lòng lúc này lại sinh ra thật sâu hận Này phân hận ý là đối sở minh trạch sở minh trạch ánh mắt âm trầm mà nhìn tô đường sư minh vung ra nàng làm như vậy đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có sở minh trạch dứt lời vừa ra thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên tô đường trong tay toái sứ ở lâm tú thanh phía bên phải trên mặt hung hăng mà cắt một đạo máu chạy không ngừng nàng nguyên bản còn sót lại còn có thể xem nửa khuôn mặt cũng hủy hoại trong phòng sở linh ngọc thần sắc hoảng loạn mà giúp vào phương đông thị trong lòng ngực Phương Đông Thị một tay ôm sở Linh Ngọc, một tay khẻ một chuỗi lần chẳng hạn, nhắm mắt lại, nỉ non ngâm tụng kinh Phật. Hoàn nhan lũ không có đi ra ngoài. Nàng che lại hài tử lỗ thai, nghe bên ngoài động tĩnh, trong lòng cầu nguyện, hy vọng tô đường cùng mông tỉnh có thể chạy đi. A trạch, Cứu ta! Cứu ta! a! Lâm Tú Thanh khóc giống không ngừng, tưởng tượng đến chính mình má phải cũng bị hủy dung, nàng trong lòng lập tức liền hỏng mất. A trạch, Tô đường cười lạnh, Lâm cô nương, ngươi khóc cái gì? Ngươi lại không phải không biết, Sở Minh Trạch quá mấy ngày liền phải cho ngươi đổi cái hoàn hảo thân mình, cho nên, này không tính cái gì, đừng giả ngu, cũng đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn một chút, Sở Minh Trạch rốt cuộc có bao nhiêu để ý ngươi. Hắn nếu thật để ý ngươi, sẽ không xem ngươi chịu khổ còn thờ ơ Sở Minh tiện, cho ta giải dược, nếu không. Tô đừng nói, lại là một chút, Lâm thú thanh đau đến toàn thân run rẩy, đầy mặt đều là huyết. Dừng tay, ta cho ngươi giải dược. Sở Minh Trạch dứt lời, liền phải xoay người trở về phòng. Tô đường lạnh giọng nói, đổi cá nhân đi lấy, ngươi không chuẩn rời đi ta tầm mắt. Ngươi tay, từ túi tiền thượng cho ta dịch hai, còn dám chạm vào một chút, ta liền lộng chết nàng. Ngươi nếu muốn thử xem, là ngươi dùng độc mau, vẫn là tay của ta mau, mau chóng thí. Dù sao lại quá mấy ngày, mông tịnh muốn chết, nàng vừa chết, ta cũng không đường sống, lao tử cùng ngươi đánh cuộc mệnh, xem ngươi dám không dám. Ha ha ha ha. Tô đường dứt lời, trong tay sứ Lại ở lâm tú thanh trên mặt cắt một chút, sau đó tới một câu, ngượng ngủng, nhất thời kích động, tay run. Sư đệ, ngươi biết đến, con người của ta, trước nay cũng không có gì kiên nhẫn. Đã lâu không có giết người, ta nhưng không cam đoan lần sau tay run, có thể hay không lộng chết nàng. Nhanh lên nhi. Hoàn nhan đu. Sở minh Trạch nắm chặt nắm tay, lạnh giọng kêu. Hoàn nhan đu tay hơi hơi run một chút, đem hải tử đặt ở trong nôi, hít sâu một hơi, túi đầu đi ra, chủ tử. Đi ta phòng, hồng thuốc, có cái hồng bao khẩu cái chai Lấy ra tới Sở minh trạch lạnh giọng nói Đúng vậy Hoàn nhan đu cúi đầu, đang muốn vào cửa Liền nghe mông tịnh nói, đem hắn trong phòng sở hữu có thể tìm được dược Tất cả đều lấy ra tới Sở minh trạch ánh mắt chấm xuống Các ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước Lao tử liền thích được một tức lại muốn tiến một thước Tô đường cười lạnh, răng rác một tiếng Vạn gãy lâm tú thanh một bàn tay lâm tú thanh mấy năm nay bị sở minh trạch bảo hộ rất khá đâu chịu nổi loại này khổ sở lập tức đau đến kêu thảm thiết liên tục mồ hôi lạnh ứa ra sắp hôn mê đi qua sở minh trạch mặt trầm như nước lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì tô đường chính là ở cùng hắn đánh cuộc mệnh hắn thua không nổi hoàn nhan lu vào sở minh trạch phòng tay chân nhẹ nhàng nàng thấy được cái kia dưỡng chuyển sinh của mình lại không dám động bởi vì đó là mông tịnh đùa đòi mạng cũng là tạm thời bảo mệnh phủ Nếu là chuyển sinh cổ hiện tại hủy hoại, Sở Minh Trạch thẹn quá thành giận, ai đều đi không được, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Huống hồ, Hoàn Nhan Du còn muốn suy xét chính mình cùng nữ nhi An Uy. Hoàn Nhan Du cầm Sở Minh Trạch hòm thuốc ra tới, Tô Đường lạnh giọng nói, "Đi, đem Sở Minh tiện túi tiền hái được, cùng hòm thuốc cùng nhau, lấy lại đây." Chủ tử Hoàn Nhan Du thấp giọng xin chỉ thị. Cho bọn hắn. Sở Minh Trạch lạnh lùng mà nói. Hoàn Nhan Du cởi xuống Sở Minh Trạch túi tiền cầm hòm thuốc qua đi giao cho mông tịnh mông tịnh mở ra lại không biết cái nào là giải dược làm đã từng ngu thiên đệ nhất thuộc hạ tô đường đối độc thuật hiểu được cũng không ít mà loại này áp chế nội lực độc dược trước kia ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm tô đường dùng quá biết giải dược cái dạng gì tô đường đôi mắt trước sau không có rời đi sở minh trạch nghe xong hắn miêu tả mông tịnh thực mau tìm được rồi chính xác giải dược đảo ra một viên tô công tử há mồm. mông tịnh mở miệng tô đường há mổm Mông tịnh đem giải dược cho hắn đầu huy đi vào. Tô đường cười lạnh, chính là cái này mùi vị. Dứt lời, tô đường một tay bóp lâm tú thanh sau cổ, một tay nhắc tới mông tịnh, phi thân dựng lên, sở minh tiện, đứng ở tại chỗ đừng núp đích, nếu không, ta đem cái này lầm tiện nhân đầu ninh xuống dưới. Tô đường lời còn chưa dứt, phía sau đánh út lại một đạo cương manh trường phong, đưa bọn họ ba người tất cả đều hung hăng mà vỗ vào trên mặt đất. Hoàn nhan đu thần sắc đại biến, nguyên thước lại là như vậy mau trở về tới. Trong châm nhoáng, mông tịnh thần sắc nôn nóng, tô đường, ngươi đi mau. Mà nàng chính mình, nhào qua đi, hung hăng mà bóp lấy lâm tú thanh cổ. Sở minh Trạch xông tới, huy trưởng hướng tới tô đường đánh qua đi. Nguyên Thước hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, rút kiếm cũng hướng tới tô đường công lại đây. Mông tịnh sắc mặt trắng bệnh, một tay bóp chặt lâm tú thanh cổ, một tay từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh tay sứ chống chính mình cổ, gian nan mà bỏ dậy, cao giọng nói, các ngươi. Tất cả đều cho ta dừng tay. Nếu không, ta cùng nàng cùng chết. Mông tịnh không thể đem Lâm Tú Thanh cấp giết, bởi vì đây là tạm thời bảo mệnh phủ. Một khi Lâm Tú Thanh đã chết, Mông tịnh cùng Tô Đường đều phải cho nàng chôn cùng, không còn có tồn tại khả năng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Mông tịnh cùng Tô Đường nói tốt, nếu là thất bại, làm Tô Đường chính mình chạy. Như vậy, còn có một đường sinh cơ. Sở Minh Trạch nhìn đến Mông tịnh thấy chết không sơn bộ giáng biết nàng thật sự có khả năng cùng Lâm Tú Thanh đồng quy vu tận. Sắc mặt xanh mét, thu tay, sư phụ, dừng tay. Sở minh Trạch cùng nguyên thức đồng thời dừng lại đối tô đường công kích, lại đánh tiếp, không dùng được một lát công phu, tô đường liền sẽ chết, bởi vì nguyên thức thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Tô đường hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy lửa giận, một búng máu lại phun tới, gắt gao mà nhìn chằm chằm mông tịnh. Mông tịnh trong tay gắt gao nắm Thái sứ, dẫn tới nàng chính mình tay tất cả đều là huyết, nhưng nàng trong mắt kiên định, làm người khiếp sợ. Mông tịnh lạnh giọng nói, họ sợ đem ngươi người tất cả đều kêu ra tới. Ta biết ngươi bây giờ còn có nhiều ít tử sĩ, đừng chơi đa dạng, thiếu một cái đều không được. Dù sao ta là nhất định phải chết, ở ta chết phía trước, nhất định lôi kéo ngươi nữ nhân đèm lưng. Lâm tú thanh đầy mặt là huyết, tay không bình thường mà vặn mèo, trừng lớn đôi mắt, hô hấp khó khăn, nhìn Sở Minh Trạch, a Trạch, cứu, cứu ta a. Sở Minh Trạch nắm tay bỗng nhiên buộc chặt, lại buông ra, có câu cách ngôn, hoành sợ không muốn sống mà từ lúc bắt đầu bị trảo lại đây đến bây giờ mông tịnh đều tự cấp sở minh trạch truyền đạt một cái tin tức nàng căn bản không sợ chết sở minh trạch tinh với tính kế nhưng hắn không dám cùng mông tịnh đánh của mệnh bởi vì hắn biết chính mình nhất định sẽ thua hắn không yêu lâm tú thanh không để bụng lâm tú thanh chết sống nhưng hắn để ý chính là hắn nhiều năm như vậy tỉ mỉ tính kế muốn từ lâm tú thanh trong tay được đến kia trường tàng bảo đồ tuyệt đối tuyệt đối không thể thất bại trong gan tấc cho nên lâm tú thanh không thể chết được Sở Minh Trạch xưa nay cẩn thận, nhưng hắn không có lựa chọn đem mông tịnh biến thành hoạt tử nhân, cũng không có làm mông tịnh hôn mê không thể động, mà là làm mông tịnh còn có tự do hoạt động cơ hội, là có nguyên nhân. Bởi vì sở Minh Trạch lần đầu tiên làm chuyển sinh cổ, tuy rằng hắn cho rằng thành công khả năng ở chính thành trở lên, nhưng rốt cuộc còn có một thành khả năng sẽ thất bại, nếu thất bại, mông tịnh cần thiết tồn tại, sống được hào hảo, còn có thể làm sở Minh Trạch kế tiếp cùng Diệp Linh Giao Phong khi quan trọng lợi thế tới dùng. Mà bọn họ tránh ở cái này địa phương, không có hạ nhân, hoàn nhan đu hầu hạ mọi người ăn cơm giặt quần áo. Nếu là làm ngông tịnh hôn mê, cần thiết có người vẫn luôn hầu hạ nàng, không quá hiện thực. Ở tô đường xuất hiện phía trước, sở minh trạch thực tự tin, Diệp Linh không có khả năng tìm tới nơi này. Mà tô đường đối sở minh trạch tới nói, chính là cái vượt qua dự tính biến số. Bắt lấy tô đường lúc sau, cái này biến số cũng không tồn tại, lại hơn nữa nguyên thức đã đến, thành công sắp tới. Sở Minh Trạch không cho rằng còn có thể lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nguyên bản, hết thể đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng hắn chào hai người, một cái bệnh tâm thần, một cái không muốn sống, mà nhân tâm, khó nhất hống. Sở Minh Trạch. Gọi người. Mông tịnh lệnh giọng nói. Trên tay huyết càng lưu càng nhiều, nhưng nàng càng thêm thanh tỉnh. Sở Minh Trạch ra lệnh một tiếng, ẩn nốt ở các nơi tử sĩ, sôi nổi hiện thân, đứng ở hắn phía sau. Này đó tử sĩ đêm đó tiến đến đuổi giết quá tô đường cùng mông tịnh mông tịnh biết hẳn là có bao nhiêu người thương một lần rất nhiều tình huống mông tịnh không hiểu biết nàng lấy chết tương mức tô đường lại không dám đi bởi vì hắn căn bản đi không được lúc này đây mông tịnh muốn đem sở minh Trạch đường lui cấp chặt đứt cấp tô đường bắt một con đường sống các ngươi hết thể đứng ở ta đối diện đi mông tịnh lạnh giọng nói nguyên thước vẻ mặt tức giận không có động mông tịnh cười lạnh trong tay toái sứ ở lâm tu thanh trên cổ mặt cắt một đạo Lâm Tú Thanh kêu thẳng thiết, Mông Tịnh càng thêm bình tĩnh, nhanh lên nhi. Nếu không, ta cùng nàng cùng chết. Sư phụ! Sở Minh chạch kêu Nguyên Thước một tiếng. Nguyên Thước sắc mặt tâm trầm, hướng tới tô đường bên người đi đến, Mông Tịnh lạnh giọng nói, đừng chơi đa dạng. Dám hành động thiếu suy nghĩ, kết quả sẽ là chúng ta ba cái cùng chết. Có loại liền cùng ta đánh cuộc. Mông Tịnh ở nhắc nhở Nguyên Thước, hắn dám lại đối tô đường làm cái gì, cùng lắm thì bọn họ ba cái đồng quy vô tận. Dù sao mông tịnh cùng tô đường vốn dĩ cũng không có đường sống. Sư phụ. Sở Minh trạch lại cất cao thanh âm kêu một tiếng, hắn thấy được nguyên thức đầu ngón tay lập lòe độc châm. Nhưng bọn hắn thật sự không dám đánh cuộc, bởi vì đây là mông tịnh cùng tô đường duy nhất đường sống, một khi có một chút biến số, bọn họ nhất định sẽ lôi kéo lâm tú thanh cùng chết. Quyền chủ động, tất cả đều ở mông tịnh trong tay. Sở Minh trạch lúc trước nói, hắn xem thường mông tịnh, nhưng đến đây khác, mới thật sự ý thức được. Cái này từ lúc bắt đầu sẽ không sợ chết tướng ngôn nữ, thực lực không cao, nhưng luận tâm tính, cũng là cái chân chính tàn nhẫn nhân vật. Tiếp thu đến sở Minh Trạch lý bảo, nguyên thước đầu ngón tay độc châm thu trở về, lướt qua tô đường, bước đi tới rồi sở Minh Trạch phía sau. Sở Minh Trạch liền đứng ở ngông tỉnh đối diện, khoảng cách 3 mét xa, hắn sư phụ, hắn tử sĩ, cùng với Hoàng Nhan du tất cả đều ở hắn phía sau. Trong phòng, chỉ còn lại có sở Minh Trạch mẫu thân cùng tuổi nhỏ muội muội cùng với Hoàng Nhan du nữ nhi kỳ thật ngông tịnh nguyên bản nghĩ tới lần này làm hoàn nhan đu mẹ con đi theo tô đường cùng nhau đi nhưng tô đường tự tuyệt đệ nhất tô đường mục tiêu minh xác hắn là tới cứu ngông tịnh không có khả năng quản hoàn nhan u mẹ con chết sống đệ nhị thời gian khẩn cấp nếu sự tình cuối cùng biến thành hắn chỉ có thể một người đào tẩu hắn cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ chạy về tấn dương thành đi thông chi diệp linh lại đi truy sở minh trạch mang theo hoàn nhan u mẹ con sẽ rất lớn kéo chầm hắn tốc độ cuối cùng có rất lớn khả năng bởi vì thời gian không kịp hại chết mông tịnh tô đường đi mông tịnh nhìn tô đường ánh mắt bình tĩnh chuyển cáo ta đệ đệ nếu ta đã chết làm hắn hảo hảo tồn tại tô đường ánh mắt sâu thẳm mà nhìn mông tịnh liếc mắt một cái một câu cũng chưa nói phi thân dựng lên dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới ngoài cốc phóng đi thái dương dâng lên tới trong cốc xương mù dày đặc tan đi mông tịnh một tay bóp lâm tú thanh cổ một tay nắm một mảnh vai xứ bảo trì cái kia tư thế bất động cũng không nói chuyện nữa chỉ gian huyết lưu xuống dưới nhiễm hồng nàng ống tay háo phản phất không cảm giác được đau đớn giống nhau tô đường rời đi 15 phút lúc sau sở minh trạch lạnh giọng nói đủ rồi đi mông đại tiểu thư không đủ mông tịnh tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt cười tới cho ta chờ sở minh trạch đã thật lâu không có cảm giác như vậy thất bại căn nguyên ở chỗ diệp linh ra ngoài hắn dự kiến mà vẫn luôn lưu trữ tô đường tánh mạng ở nhân mệnh quan thiên chuyện lớn như vậy mặt trên Diệp Linh thế nhưng lựa chọn dùng tới tô đường cái này bệnh tâm thần. Sở minh Trạch đối này căn bản không hề phòng bị. Mà sở minh Trạch quá xem nhẹ mông tịnh. Mông tịnh chính mình một người, nàng có thể nhận mệnh chờ chết, nhưng lại tới tô đường, nàng không nghĩ bởi vì chính mình hại chết tô đường, cho nên sẽ dùng hết toàn lực, ít nhất muốn cho tô đường tồn tại rời đi. Những năm đó, Nam Cung Hành mỗi lần trộm lưu đi mông ra, giáo mông ngao võ công thời điểm, đều sẽ cấp mông tịnh mang mấy quyển thư qua đi. Mông Tịnh mấy năm nay đại môn không ra nhị môn không mại, không phải mỗi ngày tránh ở trong nhà theo hoa, nàng tính tình ôn nhu lại cứng cỏi, hiểu đồ vật cũng không thiếu, đối nhân tâm hiểm ác, càng là từ nhỏ liền kiến thức nhiều. Bởi vì ở Nam Cung hành xuất hiện phía trước, không có người bảo hộ nàng cùng nàng đệ đệ, nàng những cái đó năm mang theo mông ngao, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu cùng tiểu nhạc thị đấu, cùng nông nhà đấu, cùng nàng tên cận bã kia phụ thân đấu, cuối cùng có thể toàn thân mà lui mà rời đi mông ra, cũng không phải vận khí tốt, là nàng cũng đủ cẩn thận. Từng bước cẩn thận, bệnh tâm thần cùng không muốn sống tổ hợp, mang đến kết quả, chính là như vậy. Nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi, hai cái canh giờ qua đi. Lâm Tú Thanh sớm đã hôn mê qua đi, mông tịnh sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt Hai bên liền như vậy lẳng lặng mà đứng, ràng co chi thế. Sở minh Trạch bên kia, một đám võ công cao cường nam nhân. Mông tịnh bên này, một cái tùy thời khả năng ngã xuống nhược nữ tử. Mông đại tiểu thư, ngươi tưởng kéo dài thời gian, cũng đủ rồi đi. Sở Minh Trạch lại lần nữa mở miệng, đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn mông tịnh lạnh giọng hỏi. Không đủ, tiếp tục. Mông tịnh thanh âm hư nhược rồi rất nhiều. Tô đường lúc này khẳng định an toàn, nhưng mông tịnh biết, kế tiếp sở Minh Trạch nhất định sẽ mang theo nơi này mọi người, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cái này địa phương. Khoảng cách chuyển sinh cổ dưỡng Thành, chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, cái này địa phương khoảng cách Tấn Dương Thành, lấy tô đường tốc độ, cũng muốn một ngày một đêm mới có thể chạy trở về mà tô đường trở về thông chi diệp linh lúc sau lợi dụng hắn trên vai con bướm tuy rằng như cũ có thể tìm được sở minh trạch nơi nhưng nếu sở minh trạch chạy, chạy xa ở hữu hạn thời gian trong vòng đuổi không kịp mông tịnh vẫn là muốn chết mông tịnh muốn tận khả năng mà kéo chậm sở minh trạch bước chân không chỉ là vì chính mình mạng sống cũng hy vọng lần này diệp linh có thể thông qua nàng giải quyết sở minh trạch cái này tâm phúc họa lớn nhưng nàng biết chính mình căng không được bao lâu nguyên thước kia một trưởng nàng cũng bị thương không nhẹ thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc mỹ lệ ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời mông tịnh liền bảo trì cái kia tư thế sinh sôi căng bốn cái canh giờ nhìn mông tịnh thân mình quơ quơ rốt cuộc té xỉu trên mặt đất sở minh trạch tiến lên ôm lấy lâm tú thanh sắc mặt vạt mẹo lạnh giọng nói thu thập đồ vật chuẩn bị đi 220 trăm hai bằng ngươi lớn lên xấu bằng ngươi tâm nhãn độc canh 2. tháng tư 12 khoảng cách sở minh trạch chuyển sinh cổ dưỡng thành chỉ dư lại ba ngày diệp linh trong bụng hài tử mới vừa mãn một tháng nam cung hành như cũng là tự bế trầm mặc bộ dáng mỗi ngày ăn cơm ngủ đọc sách tự thành một cái thế giới đêm qua diệp linh mất ngủ tưởng tượng đến mông tịnh hiện giờ tình cảnh cùng thời gian còn lại mãn đầu góc đều là mông tịnh ôn nhu mỉm cười bộ dáng căn bản ngủ không được đến mau hừng đồng khi mới nặng nghề ngủ tỉnh lại thời điểm liền nghe được tiếng mưa rơi diệp linh ngồi dậy thấy nam cung hành đã thức dậy một người lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài vũ Bóng dáng tịch liêu. A hành. Diệp Linh kêu một tiếng. Nam Cung Hành không có phản ứng. Diệp Linh ánh mắt hơi ảm, than một tiếng, đứng dậy xuống giường, đi qua đi, từ sau lưng, ôm lấy Nam Cung Hành. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, Nam Cung Hành cũng không bài xích Diệp Linh cùng thân thể hắn tiếp xúc, như là thói quen, tuy rằng trừ bỏ ở trên giường ở ngoài, hắn sẽ không cấp ra cái gì đáp lại. Ta Diệp Linh nhẹ giọng nói, ta có điểm mệt. Nguyên bản hy vọng thời gian quá đến mau một chút mười tháng mau mau qua đi sinh hạ hài tử ngươi liền đã trở lại chính là mông tỷ tỷ sự ta hảo hy vọng quá đến chậm một chút cho chúng ta nhiều một chút thời gian diệp linh dứt lời ngoài cửa truyền đến băng nguyệt thanh âm muội muội nổi lên sao diệp linh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút nam cung hành cai chán, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm tỷ tỷ vào đi băng nguyệt tặng nước gấm lại đây diệp linh cùng nam cung hành rửa mặt qua đi nàng đem ôn cơm sáng lấy lại đây muội muội Ngươi hiện tại là người có mang, cần thiết muốn đúng hạn ăn cơm, ăn nhiều một chút. Ta xem ngươi gần nhất lại gầy thật nhiều, chờ trở về, cha mẹ khẳng định nên nhắc mãi ta không có chiếu cố hảo ngươi. Băng Nguyệt đem thịnh tốt canh đặt ở Diệp Linh trước mặt, Diệp Linh trước đẩy cho Nam cung hành. Nàng không có gì ăn uống. Băng Nguyệt than nhỏ một tiếng, muội muội, ngươi đêm qua có phải hay không lại không ngủ hảo. Diệp Linh lắc đầu, còn hảo. Kỳ thật băng Nguyệt mới là gầy thật nhiều, nàng này hai ngày cũng không dám để mông tịnh Nhắc tới nước mắt liền xuống dưới, rồi lại không nghĩ cấp Diệp Linh áp lực, sau lưng trộm khóc vài lần. Loại này tính thời gian, trơ mắt chờ đợi thân nhân rời đi cảm giác, thật sự là quá dày vò. Ăn cơm xong, băng Nguyệt đang ở thu thập chén đĩa, có người phá cửa mà vào, mang tiến một trận gió lạnh. Băng Nguyệt ánh mắt để phòng mà xem qua đi, thấy rõ người tới bộ dáng, thần sắc biến đổi, tô đường. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng. Chỉ thấy tô đường một thân chật vật, trên quần áo mặt còn có vết máu, toàn thân nước đẫm hai tròng mắt đỏ đậm vừa vào cửa liền gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh thế nào diệp linh nhữ mày hỏi nàng vốn dĩ suy đoán tô đường rất có khả năng là bị sở minh trạch cấp bắt lấy sinh tử không biết không nghĩ tới tô đường đã trở lại mông tịnh cứu mông tịnh ta biết nàng ở đâu tô đường nói ngã ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò một đường từ phía đông sơn gốc dùng nhanh nhất tốc độ chạy về tới tô đường không có tạm dừng không có chớp mắt tinh thủy không dính hiện tại mỏi mệt đến cực điểm. Băng Nguyệt nghe được Tô Đường nói, thần sắc vui vẻ, thật sự, ngươi tìm được Mông Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ, đi tìm Mông Ngao, làm hắn lập tức lại đây. Diệp Linh thần sắc một ngưng. Ai, ta lập tức liền đi. Băng Nguyệt dứt lời bước chân vội vàng mà đi ra ngoài. Diệp Linh đổ một ly nước ấm, đi qua đi, đưa cho Tô Đường. Tô Đường dựa vào tường, tiếp nhận đi, uống một hơi cạn sạch. Ngươi như thế nào tìm được Mông Tịnh? Diệp Linh hỏi. Ta trên người còn bướm, mặc kệ sở minh Trạch ở đâu, lão tử đều có thể tìm được hắn. Tô Đường nói, đừng lãng phí thời gian, mau đi. Người trước xuyến khẩu khí, đem sự tình cùng ta giảng một chút. Diệp Linh hiện tại cái gì cũng không biết, hơn nữa đỉnh đầu người đều phái ra đi, nàng chính mình có mang, không thể tùy tiện ra tay, nam cung hành lại là cái loại này trạng thái. Nàng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô đường thấy trên bàn còn có không ăn xong bánh bao, đoan lại đây, ôm âm, ăn ngấu nghiến một bên ăn một bên cùng diệp linh nói hắn là như thế nào tìm được sở minh trạch này trung gian đều đã xảy ra cái gì tổng cộng mới qua đi nửa tháng diệp linh nghe xong lúc sau nghiêm mặt ta đã biết vất vả ngươi kế tiếp còn cần làm phiền ngươi hỗ trợ tìm người hiện tại lúc này sở minh trạch khẳng định đã mang theo người chạy ngươi không cùng lão tử đi sao nàng có phải hay không ngươi bằng hữu hưởng nàng đem ngươi đương như vậy quan trọng người xem ngươi một chút đều không nóng nảy bộ dáng tô đường gặm bánh bao thịt Đối với Diệp Linh chính là một hồi giống. Diệp Linh cho tô đường một cái xem thường, chạy nhanh ăn no làm việc nhi. Cho ngươi nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, thét to cái quỷ A. Bệnh tâm thần. Ngươi mới bệnh tâm thần. Ngươi cả nhà đều là bệnh tâm thần. Tô đường trừng mắt Diệp Linh nói, ngươi vì cái gì không hoài nghi ta tất cả đều là đang lừa ngươi. Ở giúp sở minh trạch dụ dỗ các ngươi tiến vào bấy dập. Ngươi cảnh giác tâm cũng quá thấp đi. Ta nói cái gì ngươi đều tin. Diệp Linh vô ngữ. Bởi vì ngươi là bệnh tâm thần, được rồi đi. Đầu góc nước vào. Chạy nhanh ăn no đi cho ta đem người cứu trở về tới. Ngươi thật đem lão tử đương ngươi nô tải. Tô đường giống giận. Không biết vì cái gì, hắn thấy Diệp Linh liền tới khí. Tưởng tượng đến bây giờ mông tịnh người đang ở hiểm cảnh. Diệp Linh ở chỗ này quá đến an bình bình tĩnh, càng là tới khí. Tô đường, nói ngươi bệnh tâm thần ngươi còn hang hái đúng không? Có loại đem ta bánh bao thịt vuông Hiện tại từ nơi này cút đi đến trên đường xin cơm đi thôi diệp linh thấy tô đường cũng tới khí này thần kinh bệnh đến càng ngày càng nặng ta liền ăn ta liền ăn Quỷ hẹp hỏi. tô đường nói dùng sức hướng trong miệng tắc kết quả cấp nghẹn chứ diệp linh ở bên cạnh thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn làm tô đường cảm thấy hảo thật mất mặt đứng dậy nhắc tới ấm trà liền hướng trong miệng rót làm cho trên người trên mặt đất đều là thủy ăn chút gì tô đường cảm giác chính mình lại sống đến, đến giờ giống lớn một tiếng người đâu chạy nhanh cho ta an bài người a Ngươi còn có cứu hay không người tô đường dứt lời một cái bóng đen phi thân mà đến cả người ướt đẫm dâu ria sùn soàm, khuôn mặt gầy ốm ánh mắt vội vàng Là nông ngao hắn hiện giờ bộ dáng cũng đã từng cái kia luôn là một thân áo tím lãnh khóc anh tuấn tướng quân khác nhau như hai người bởi vì hắn đã thật lâu không có chớm mắt vẫn luôn ở nơi nơi điên cuồng mà tìm nông tịnh hai ngày trước diệp linh truyền tin yêu cầu nông ngao cần thiết trở về bởi vì thời hạn buông xuống Diệp Linh biết, mông ngao cái loại này tìm người phương pháp, sẽ không có dùng, nếu thật sự đến cuối cùng một khác, đều không có tin tức tốt nói, Diệp Linh hy vọng, mông ngao theo chân bọn họ ở bên nhau, không cần mất khống chế. Cho nên, băng nguyệt đi tìm, vừa lúc gặp được mông ngao trở về, nàng liền nói một câu, có tin tức, mông ngao liền điên cũng dường như vọt lại đây. Tỷ của ta đâu? Mông ngao vào cửa, liền nhìn Diệp Linh hỏi. Băng nguyệt theo sau trở về, cũng không bung rù, trên người đều bị vũ suối. Nhưng phía trước vẫn luôn trói chặt ánh mắt ra, chỉ có một ý niệm, cứu mông tịnh. Diệp Linh nhìn mông ngao cùng Ba nguyệt, nghiêm sắc mặt, các ngươi biết ta cùng A hành tình huống, xin lỗi lần này chúng ta không thể đi. Tô đường có thể tìm được sở minh trạch nơi, các ngươi đi theo hắn đi, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Nhớ kỹ, tiểu tâm vị thượng, không cần xúc động, trước tự bảo vệ mình, mới có thể thật sự đem người cứu trở về tới. Hắn có thể tin sao? Mông ngao đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tô đường, mắt sáng như lúc tô đường hư lệnh một tiếng người đoán lao tử có thể hay không tin mê ngông tô đường hiện tại là người một nhà ta hy vọng các ngươi tri rằng có thể nhiều một chút tín nhiệm diệp linh đối mông ngao nói mông ngao đối tô đường hoài nghi là thực bình thường bởi vì tô đường đã từng là cái gì mặt hàng mông ngao rất rõ ràng luận quan hệ tô đường là bị diệp linh cùng nam cung hành trộm tới người mà hắn cùng sở minh trạch mới là từ nhỏ quen biết giao tình không cạn sư huynh đệ khó bảo toàn tô đường không phải sở minh trạch bên kia nghe xong Diệp Linh nói, Tô Đường âm dương quái khí mà nói, quỷ nha đầu, ngươi nhưng nghe hảo. Lao tử nhiệm vụ là cứu Mông Tịnh, người khác chết sống, cùng Lao tử không quan hệ. Bao gồm này hai. Diệp Linh gật đầu, ta biết. Tô Đường, ngươi chỉ cần chuyên chú với cứu Mông tỷ tỷ một việc này, không cần phân tâm, Mông Ngao cùng băng Nguyệt tỷ tỷ đều là đi phụ trợ ngươi, ngươi làm chủ. Dứt lời lại đối Mông Ngao cùng băng Nguyệt nói, luận Giang Hồ kinh nghiệm cùng đối Sở Minh trạch hiểu biết, các ngươi đều xa không bằng Tô Đường sau khi ra ngoài làm ơn tất tin tưởng hắn chung sức hợp tác đặc biệt nhớ lấy bất luận cái gì thời điểm các ngươi đều là một bên sở minh trạch rất có thể sẽ chơi ám chiêu thí dụ như ly dán các ngươi cùng tô đường quan hệ ngàn vạn không cần trung kế sở minh trạch muốn cho các ngươi làm cái gì liền không cần làm cái gì nhớ kỹ tô đường nghe vậy tỏ vẻ vừa lòng quỷ nha đầu ngươi còn tính có đầu góc nay con kém không nhiều lắm thất thần làm gì đi a Diệp Linh đem thiên tà kiếm cùng quỷ Xích kiếm phân biệt giao cho băng nguyệt cùng mông ngao, sau đó ném cho băng nguyệt một cái túi tử, băng nguyệt tiếp nhận đi, treo ở trên người. Nơi đó mặt là Diệp Linh mấy ngày nay cùng phong bất dịch cùng nhau chuẩn bị độc dược, chính là vì chờ đợi dùng tới thời cơ. Băng nguyệt toàn bộ hành trình bằng quan, biết dùng như thế nào. Các ngươi mang theo khai dương đi trước, ta sẽ mệnh ngọc hành lại mang mấy người cao thủ, đuổi theo đi. Diệp Linh nói, đi rồi. Tô đường dứt lời liền ra bên ngoài hướng. Mông Ngao cùng Ba Nguyệt đều đuổi theo. Tô Đường, vất vả, cảm ơn. Lâm ra cửa khi, nghe được phía sau truyền đến Diệp Linh nói, Tô Đường hừ lạnh một tiếng, vọt vào mưa to bên trong. Hắn từ trở về đến bây giờ, bất quá 15 phút nghỉ ngơi thời gian, ăn năm cái bánh bao thịt, uống lên một hồ nước trà, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, không, có thay quần áo, cái gì cũng chưa quản, liền đi rồi. Kỳ thật, Tô Đường ở trở về trên đường, nghĩ tới Diệp Linh có khả năng sẽ không tin hắn. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ nếu diệp linh giam không tin hắn liền không làm kết quả không nghĩ tới diệp linh từ đầu tới đôi đôi hắn không có chút nào không tín nhiệm thậm chí đôi hắn hai lần nói vất vả một lần nói cảm ơn cái này làm cho hắn trong lòng thoải mái rất nhiều thậm chí có chút ngoài ý muốn đương nhiên diệp linh mắng tô đường tam hồi bệnh tâm thần nói hắn đầu góc nước vào làm hắn lăn đi lên phố xin cơm này đó làm tô đường cảm thấy bình thường cùng diệp linh đối mắng cảm giác có điểm sảng tô đường mang theo nông ngao cùng băng nguyệt rời đi Khai Dương đi theo đi rồi. Diệp Linh viết một phong thơ, làm Ngọc Hành mang theo tiến cung đi tìm Nam Cung Ngự. Nam Cung Ngự xem qua lúc sau, ăn bài hai cái lao nhân, đi theo Ngọc Hành ra cung tới gặp Diệp Linh. Là trong Hoàng Cung trưởng Lão, phụ trách bảo hộ Hoàng Thất An Nguy, đều là tuyệt đỉnh cao thủ chi liệt. Nếu là Diệp Linh không mang thai, Nam Cung Hành không có độc phát, nàng buồn sẽ không đối Nam Cung Ngự đề loại này yêu cầu, nhưng hiện giờ cũng là không có cách nào. Nghe Tô Đường lời nói, Sở Minh Trạch có cái cực lợi hại sư phụ cần thiết có người chế hành nguyên thức diệp linh làm ngọc hành mang đủ lương khô cũng đối kia hai vị trưởng lao nói sự thanh lúc sau chắc chắn coi thâm tạng khiến cho bọn họ xuất phát đuổi theo tô đường đi đến lúc đó khai dương sẽ ở ven đường cấp ngọc hành lưu lại tín hiệu mưa to giàn rùa nam cung hành an tĩnh mà đọc sách diệp linh ngồi ở bên cửa sổ hơi hơi thở dài một hơi liền thấy phong bất dịch cầm ô xuất hiện ở trong tầm mắt đem dù đặt ở hành lang hạ phong bất dịch vào cửa trước nhìn thoáng qua nam cung hành khẽ lắc đầu Sau đó đối Diệp Linh nói, người đều đi rồi, còn thừa ba ngày, ngươi cảm thấy hy vọng có bao nhiêu đại. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta cảm thấy, có mười thành. Vì sao? Ngươi đối tô đường như vậy có tin tưởng. Kỳ thật ta còn là cho rằng, ngươi dùng hắn chuyện này, có chút mạo hiểm. Vạn nhất thật là hắn cùng sở minh trạch thiết hạ bấy dập, ngươi liền không nghĩ tới, không chỉ có mông tịnh cứu không trở lại, Mông ngao cùng băng nguyệt cũng đều sẽ xảy ra chuyện sao? Phong bất dịch có chút ngoài ý muốn. Diệp Linh lắc đầu, Tô Đường sẽ không theo Sở Minh Trạch đi đến cùng nhau, bởi vì hắn chỉ là bệnh tâm thần, không phải náo tàn. Hắn đã từng là an nhạc lâu lâu chủ, Sở Minh Trạch là hộ pháp, bọn họ trên vai đều có một quả con bướm sang mình, chỉ có Tô Đường chính là màu sắc rực rỡ. Mặc kệ Sở Minh Trạch ở nơi nào, Tô Đường đều có thể tìm được hắn. Điểm này, đối Sở Minh Trạch tới nói, chính là lớn lao huy hiếp, Tô Đường chính mình cũng rõ ràng. Bọn họ tất nhiên là người chết ta sống quan hệ. Nguyên bản ta thực bất an, nhưng là nghe xong tô đường nói hắn như thế nào chạy ra tới, ta có càng nhiều tin tưởng. Mông tỷ tỷ so với chúng ta cho rằng phải kiên cường dũng cảm rất nhiều, ta tin tưởng, nàng sẽ tồn tại trở về. Phong bất dịch thở dài, hy vọng đi. Lại nói tô đường, ra tấn dương thành lúc sau, liền lại lần nữa lợi dụng trên vai con bướm, tỏa định sở minh trạch nơi phương hướng, là hướng đông, đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai nơi kia tòa sân cốc. Đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, ngay kế. Ngọc Hành mang theo hai cái lao giả, theo chân bọn họ hội hợp, tiếp tục hướng đông. Tháng 4, 14. Đêm mai chính là Sở Minh Trạch chuyển sinh Tân Sở bịch tí info cổ dưỡng thành ngày. Ngày này lúc chẳng vạng, Tô Đường mang theo nông Ngao cùng Băng Nguyệt, rốt cuộc đuổi theo Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch liền khoanh chân ngồi ở huyền nhai bên cạnh, cao cao bên dưới vực sâu, sóng to gió lớn. Sở Minh Trạch bên cạnh trên cây, treo một người, bị màu đen áo choàng sở cháo. Dây thường đứt gãy, người nọ liền sẽ ngã xuống huyền nhai tan xương nát thịt, sư minh lại gặp mặt, nghe được tiếng bước chân, sở minh trạch chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía tô đường ánh mắt ưu hàn như băng, ngươi sẽ lại trở về cứu nàng, ta thực ngoài ý muốn. sở minh trạch là ám chỉ, treo ở bên cạnh hắn trên cây người, chính là mông tịnh, mông nao ánh mắt co rụt lại, sở minh trạch, ngươi tìm chết, mông nao, ngươi đã đến rồi, sở minh trạch ngữ khí, phảng phất hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong, hắn liền ở chỗ này chờ bọn họ giống nhau dứt lời, tầm mắt hơi đổi, nhìn về phía mông ngao bên cạnh băng nguyệt, băng nguyệt cô nương, đã lâu không thấy, đa tạ ngươi lúc trước gần cứu mạng, nếu không, ta đã sớm đã chết. ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói đồ vật. sớm biết rằng ngươi là ai, ta định đem ngươi đại tá tám khối, ném đi uy cá. băng nguyệt lạnh giọng nói, nàng như thế nào nghe không ra sở minh trạch là ở cố ý châm ngòi ly gián. tô đường cùng mông ngao đều là đầu một hồi nghe nói băng nguyệt đã cứu sở minh trạch chuyện này, bất quá như thế thấp kém kỹ xảo đối tô đường cùng mông ngao cũng không có cái gì ảnh hưởng sở minh trạch cười khẽ ba nguyệt ta nói rồi ta thiếu ngươi ân cứu mạng nhất định sẽ còn có loại ngươi hiện tại tự vận đem mệnh trả lại cho ta nếu không ngươi chính là cái rùa đen nhi tử vương bắt đản ba nguyệt tức giận mắng sở minh trạch lắc đầu bật cười quả nhiên là cùng diệp linh hôn lâu rồi ban đầu ôn nhu có lễ cô nương hiện tại nhiều vài phần bưu hãn bất quá ta tưởng ngươi hiện tại muốn nhất không phải ta mệnh là người mông tỷ tỷ mệnh, ta nói đúng sao? Sở Minh trạch dứt lời, không đợi băng nguyệt trả lời, lại lần nữa mở miệng, sư minh, thật đáng tiếc, lần trước ngươi đảo tẩu lúc sau, mông tịnh thất thủ đem tú thanh cấp giết chết, ta lưu trữ mông tịnh vô dụng, tính toán còn cấp mông ngao cùng băng nguyệt, đối ta lúc trước mạo phạm, thâm biểu xin lỗi, cũng coi như là cho ta ân nhân cứu mạng băng nguyệt cô nương một cái mặt mũi. Sở Minh trạch dứt lời, duỗi tay một xả, trên cây nữ tử trên người áo choàng rơi xuống, xem dung mạo. Thình chính là Mông Tịnh. Mông Ngao nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước, nắm chặt nắm tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mông Tịnh. Sở Minh Trạch thân sắc nhàn nhạt mà nói, "Mông Tịnh giết chết ta yêu thương nữ nhân, ta có thể phóng nàng một con đường sống, nhưng có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Tô Đường đột miệng tốt ra. Sở Minh Trạch nhìn Tô Đường, thần sắc đạm mạc, "Sư Minh như thế nào hỏi cái này loại ngốc vấn đề? Muốn Mông Tịnh, tự nhiên là lấy một người khác tới đổi. Một mạng đổi một mạng, thực công bằng." ta muốn ai mệnh sư minh trong lòng hẳn là rõ ràng đi tô đường ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại ngay sau đó sở minh trạch nhìn về phía mông ngao cùng bang nguyệt, lạnh lùng mà nói các ngươi hẳn là biết tô đường đối ta uy hiếp chuyện tới hiện giờ ta hy vọng chuyện này dừng ở đây xóa bỏ toàn bộ ta cũng không nghĩ lại cùng các ngươi trở mặt cho nên mông tịnh có thể còn cho các ngươi nhưng tô đường cần thiết chết mông ngao giết tô đường là có thể cứu tỷ tỷ ngươi rất đơn giản tô đường nghe vậy chửi hầm lên, sở minh Trạch, Người tiện nhân này. Ngay sau đó, mông ngao rút kiếm, đặt tại tô đường trên cổ. Ngươi, tô đường chừng lớn đôi mắt nhìn mông ngao, ngươi đầu bị lửa đá. Nhìn không ra tới đây là ly gián kế sao. Sở minh Trạch lạnh lùng mà nói, này không phải ly gián kế. Sư minh, lúc trước mông đại tiểu thư vì cứu ngươi, chính là buông tham mệnh. Hiện giờ, ngươi cũng nên còn nàng. Mông ngao, tô đường cùng các ngươi trước nay cũng không phải một đường người diệp linh chẳng qua là lợi dụng hắn thôi điểm này các ngươi hẳn là đều rõ ràng động thủ giết hắn ta liền đem tỷ tỷ ngươi còn cho ngươi nếu không ta khiến cho ngông tịnh rơi xuống huyền ngai tan xương nát thịt ngay sau đó ngông ngao phân tâm đi xem mông tịnh trong nháy mắt tô đường huy trưởng đánh ra xoay người rụt trốn băng nguyệt rút ra thiên tà kiếm chặn tô đường đường đi ngông ngao cùng băng nguyệt vây công tô đường ngông ngao sát ý nồng hậu băng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo sở minh trạch liền đứng ở huyền nhai bên cạnh làng lặng mà thưởng thức tô đường tuy rằng thực lực ở mông ngao cùng băng nguyệt phía trên nhưng bị hai người vây công vẫn là rơi xuống hạ phòng, đặc biệt kia hai người trong tay cầm thần binh lợi khí bất quá 15 phút lúc sau mông ngao cùng băng nguyệt đồng thời xuất trưởng nặng nghề mà đem tô đường hướng tới huyền nhai biên đánh qua đi tô đường hộp máu không ngừng thân thể như như diều đứt dây giống nhau ở không chung xẹt qua một đạo đường họa dạ tổn rồi sau đó không nghiêng không lệch mà đụng phải trên cây treo nữ tử lôi kéo nàng cùng nhau rơi vào huyền ngai sở minh trạch thần sắc biến đổi ngay sau đó mông ngao cùng băng nguyệt không có chút nào tạm dừng liên thủ hướng tới sở minh trạch công lại đây thiên tả quỷ xích kiếm quang u hàn sở minh trạch ánh mắt co rụt lại vừa mới tô đường cùng mông ngao băng nguyệt là ở diễn kịch chỉ vì lừa hắn do đó cứu người kéo dài thời gian công phu phía dưới khẳng định có người tiếp ứng đáng giận nguyên thước nguyên bản đang âm thầm nhìn chằm chằm cũng bị đã lừa gạt đi Thẳng đến nhìn đến tô đường đem trên cây nữ tử mang đi, mới biết được chúng kế. Nguyên thước hiển thân, gia nhập chiến cuộc, mông ngao cùng băng nguyệt thực mau liền biết không địch, không hề ham chiến, biên đánh biên lui. Diệp Linh từ Hoàng Cung mời đến hai vị trưởng lao hiển thân, cũng gia nhập chiến cuộc, hai bên nhất thời đánh đến khó xá khó phân. Lại nói Ngọc Hành, ở tô đường bọn họ đi đến huyền nhai phía trước, hắn đã xem qua chúng quanh địa thế, hoài nghi là cái bẫy giờ, cho nên hắn cùng khai dương hai người, trực tiếp giấu ở bên dưới vực sâu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nghe được phía trên truyền đến thanh âm khai dương cùng ngọc hành lập tức ngưng thần làm tốt chuẩn bị ở tô đường ôm người rơi xuống xuống dưới thời điểm hai người phi thân đón nhận đi nâng tô đường trải qua giảm sóc thuận lợi mà dừng ở dưới vực sâu cự thạch thượng tô đường một búng máu phun tới tức giận mắng một câu mông ngao cái kia tiểu tử xuống tay như vậy tàn nhẫn quay đầu lại muốn hắn đẹp dứt lời tô đường nhìn trong lòng ngực nữ tử dò xét một chút hơi thở sau đó lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng nữ tử mặt, la mông tiểu thư, thật tốt quá. khai dương thần sắc vui vẻ, lời còn chưa dứt, tô đường lạnh mặt, đem trong lòng ngực nữ nhân hướng trên mặt đất một ném, đáng giận là cái hằng giả, sở minh trạch cái kia tiện nhân, quả nhiên là tiện tính không thay đổi. khai dương cùng ngọc hành thần sắc đều thay đổi, ngọc hành nhíu mày, tô công tử, này thật là giả. lao tử mỗi ngày dịch dung, ly đến như vậy gần, còn nhìn không ra thật giả sao? tô đường thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Cái này cục, sở minh tiện chính là vì diệt trừ lão tử. Xem ra hắn cái kia độc nhãn Long nữ nhân căn bản là không chết, cho nên mông tịnh cũng tồn tại. Tô đường dứt lời, nhìn về phía trước mặt bóng đêm dưới u ám biển rộng, người định là ở trên biển. Đi, đi lên nhìn xem tình huống. Kia nàng khai dương nhìn bị tô đường ném ở trên tảng đá nữ tử, do hỏi tô đường, cái này làm sao bây giờ? Tô đường túi đầu, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hoàn Nhan đu. Sở Minh trạch người, không giết nàng liền không tội, quản nàng chết sống. Đi. Tô Đường Phi thân rời đi, Khai Dương cùng Ngọc Hành theo đi lên, chỉ để lại Hoàng Nhan Du nằm ở lạnh băng trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Trong biển trên một con thuyền, Mông Tịnh trong lòng ngực ôm Hoàng Nhan Du nữ nhi, nghe bên ngoài sóng gió thanh, thần sắc có chút bất an. Tô Đường lại trở về cứu nàng, Mông Ngao nhất định sẽ đến, nói không chừng đã tới rồi không xa địa phương, Mông Tịnh có chút lo lắng, bọn họ sẽ rơi vào Sở Minh trạch bấy giờ tiếng bước chân vang lên mông tịnh ngầm đầu liền thấy lâm tú thanh đi đến nhìn nàng ánh mắt tràn đầy oán độc đem hải tử cho ta lâm tú thanh lạnh giọng nói mông tịnh ôm hải tử đứng dậy đi qua đi một cái tắt đem lâm tú thanh phiến đi ra ngoài lâm tú thanh ngươi dựa vào cái gì cho rằng sở minh trạch là thật sự thích ngươi bằng ngươi lớn lên xấu bằng ngươi tâm nhãn độc mông tịnh nhìn lâm tú thanh lạnh giọng nói trở về hảo hảo ngẫm lại trên người của ngươi có cái gì là sở minh trạch chân chính mưu đồ đi Lâm Tú Thanh thần sắc chấn động, trong đầu giống như nổ tung một đạo sấm sét, Cả người đều choáng váng. 221 sao có thể. Canh một Bóng đêm sâu nặng, đào thanh đủ. Sở Minh Trạch thiết cục, ý muốn diệt trừ tô đường, nhưng kết quả là, mông ngao cùng băng nguyệt vẫn chưa trúng kế, bọn họ cùng tô đường chi gian, thế nhưng thật sự có tín nhiệm cùng ăn ý. Này ở Sở Minh Trạch ngoài ý liệu. Từ tô đường xuất hiện, Sở Minh Trạch kế hoạch, từng bước một bị quấy rời. Nếu này cục đã bại. Mông Ngao cùng băng Nguyệt còn có cao thủ tương trợ, Sở Minh Trạch không nghĩ lại dây dưa. ở Nguyên Thước kiểm hộ dưới, biên đánh biên lui. Nguyên Thước thực lực cực cường, ở Đông Tấn Hoàng Cung kia hai vị trưởng lao phía trên, nhưng bốn đối nhị không dám ham chiến. Dương Tô Đường mang theo Khai Dương cùng Ngọc Hành trở lại trên vách núi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Nguyên Thước lôi kéo Sở Minh Trạch thả người nhảy xuống. này đương nhiên không có khả năng là tự sát. lấy Sở Minh Trạch tính cách, nơi này là hắn lựa chọn địa phương, phía dưới khẳng định để lại đường lui lại đi truy cũng vô dụng mông ngao nhìn bên dưới vực sâu sóng to gió lớn nghe được tiếng bước chân quay đầu lại thần sát đại biến tô đường tỉ của ta đâu đã chết tô đường mặt vô biểu tình mà nói mông ngao đôi mắt lập tức liền đỏ huy kiếm hướng tới tô đường đánh lại đây khai dương cùng ngọc hành vội vàng đi cảng ngọc hành mở miệng nói mông công tử đừng hiểu lầm tô công tử nói giỡn. ngã xuống cái kia căn bản không phải mông tiểu thư mông ngao mày hung hăng mà ninh lên nhìn tô đường giống giận Ngươi bệnh tâm thần A. Tô đường hư lạnh một tiếng, tiểu tử, đối ta xuống tay như vậy tàn nhẫn, lao tử quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ. Bác Nguyệt nhữ mày lắc đầu, đừng xảo. Hiện tại làm sao bây giờ? Nay một ván sở minh Trạch chính là hướng về phía tô đường tới, tưởng trước đem tô đường giết, kế tiếp mặc kệ bọn họ đi chỗ nào, chúng ta đều rất khó tìm đến. Là hắn tính cách. Xem ra lâm tú thanh cùng mông Tỷ Tỷ đều tồn tại, khẳng định ở. Chứ bỏ ở trên biển, còn có thể tại nơi nào các ngươi hai cái chạy nhanh tìm thuyền đi a tô đường hướng về phía khai dương cùng ngọc hành giống lớn là khai dương cùng ngọc hành đảo cũng không thèm để ý lập tức phi thân rời đi đi tìm ra biển con thuyền hai vị lão giả phụng mệnh làm việc một đường trầm mặc ít lời diệp linh công đạo làm cho bọn họ nghe tô đường ở khai dương cùng ngọc hành đi tìm thuyền thời điểm tô đường nuốt mấy viên chữa thương dược khoanh chân ngồi ở huyền nhai bên cạnh điều tức lúc trước vì diễn kịch đã lừa gạt sở minh trạch đem trên cây người cứu đi Tô Đường bị Mông Ngao cùng băng Nguyệt đánh đến có điểm thảm, vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương. Băng Nguyệt thấy Mông Ngao lẳng lặng mà đứng ở huyền nhai bên cạnh, nhấc chân đi qua đi. Mông Ngao, trước nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm được thuyền, chúng ta liền đuổi theo Sở Minh Trạch. Mông Ngao trầm mặc không nói, băng Nguyệt cũng không nói nữa, dựa vào một cục đá biên chớp mắt, một đường chạy tới, đều không có chớp mắt. Hiện giờ chỉ còn lại có một ngày thời gian, nàng áp lực cũng rất lớn, tâm vẫn luôn căng chặt. Bên dưới vực sâu nguyên thước cùng sở minh trạch bình an rơi xuống đất liền thấy được nằm ở cự thạch mặt trên hoàng nhan đu. thấy sở minh trạch đem hoàng nhan đu cấp nhắc lên nguyên thước nhíu mày đồ nhi vì sư không hiểu ngươi lưu trữ nữ nhân này rốt cuộc có ích lợi gì sở minh trạch sắc mặt tâm trầm hữu dụng đến lúc đó sư phụ sẽ minh bạch không có thể đem tô đường diệt trừ kế tiếp liền tính ở trên biển cũng sẽ bị bọn họ vẫn luôn đuổi theo nguyên thước nhíu mày ngươi trốn đến nơi nào đều không có dùng sư phụ Chờ đêm mai chuyển sinh cổ sau khi thành công, ta hấp dẫn diệp linh chú ý, sư phụ đi lấy bách lý túc huyết, tân chuyển sinh cổ dưỡng thành lúc sau, ta vứt bỏ hiện tại thân thể, hết thể vấn đề, đều không hề là vấn đề. Tô đường là có thể tìm được ta, nhưng muốn bắt đến ta, không có khả năng. Ta không ngại, mang theo bọn họ hảo hảo chơi chơi. Sở Minh trạch lạnh giọng nói. Ai, chỉ có thể như thế. Đi nhanh đi. Đêm mai chuyển sinh cổ sau khi thành công, ngươi nhớ kỹ, trước từ lâm tú thanh nơi đó đem tàng bảo đồ đã lửa gạt tới Chủ tính lâu như vậy không thể lại kéo xuống đi nguyên thước đối sở minh trạch nói sư phụ yên tâm chuyện này thực mau sẽ có kết quả sở minh trạch gật đầu sau một lát một con thuyền thuyền nhỏ tùy sóng mà đến sở minh trạch mang theo hôn mê bất tỉnh hoàn nhan Du cùng nguyên thước cùng nhau phi thân lên thuyền tốc độ cực nhanh mà rời đi thực mau biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong bên này mông ngao liền ở huyền nhai bên cạnh đứng một đêm mãi cho đến sắc trời đem minh thời gian khai dương mới rốt cuộc xuất hiện tô công tử thuyền tìm được rồi khai dương cung kính mà nói tô đường mở mắt ra đứng lên vẻ mặt tức giận cho các ngươi tìm cái thuyền thế nhưng dùng thời gian dài như vậy phế vật khai dương thần sắc có chút bất đắc dĩ tô công tử sở minh trạch sớm có phòng bị trên bờ thuyền đánh cá đều bị hắn cấp hủy hết chúng ta đến gần nhất thôn xóm đi tìm thuyền lại kéo đến bờ biển đi hoa chút thời gian tô đường ngươi bình tĩnh một chút chúng ta đi nhanh đi Băng Nguyệt đứng lên. Tô đường vốn chính là cái tính tình quái dị người, đặc biệt là lần này ra tới lúc sau, thời khắc ở vào táo bạo bên cạnh. Bất quá cứu người quan trọng, Diệp Linh lên tiếng làm tô đường làm chủ, cũng không ai cùng hắn so đo cái này. Khai dương dẫn đường, đoàn người rời đi huyền ngai, đuổi tới bờ biển thời điểm, trời đã sáng. Đầu hạ mùa, ngày này sáng sớm thời tiết khói mù, mây đen răng đầy, nhìn như là muốn trời mưa. Trên biển sóng gió rất lớn, hai con thuyền nhỏ đang ở bờ biển phập phập phông phồng. Ngọc Hành thấy bọn họ lại đây, chắp tay nói, tô công tử, thuyền nhỏ dễ bể khuôn vác, tốc độ mau chút, thuộc hạ kéo tới hai con, phương tiện hành sự. Mông Ngao, Ngọc Hành, cái kia lao nhân, đi theo ta. Tô đường dứt lời, thả người nhảy, lên thuyền, cũng không đợi người, dùng nội lực giá thuyền liền đi. Mông Ngao Ngọc Hành cùng với tô đường chỉ cái kia lao giả, vội vàng phi thân đuổi theo. Băng Nguyệt mang theo khai dương cùng một cái khác lao giả, thượng mặt khác một con thuyền đuổi kịp làm võ công tối cao cường hai cái lao giả tới giá thuyền tô đường lại lần nữa dùng trên vai con bướm tỏa định sở minh trạch nơi phương hướng ở biển rộng thượng toàn lực đuổi theo mà lúc này nguyên thước cùng sở minh trạch thầy trò mới vừa tới rồi mông tịnh nơi cái kia thuyền bên cạnh trên thuyền trừ bỏ mông tịnh cùng lâm tú thanh cùng với hoàng nhan lũ hải tử cùng ngu thiên ở ngoài đều là sở minh trạch tử sĩ sở minh trạch mẫu thân cùng muội muội rời đi kia tỏa sơn cốc lúc sau đã bị hắn đưa hướng một cái khác an toàn ẩn thân chỗ lên thuyền, tử sĩ bẩm báo, ở sở minh trạch rời đi trong lúc không có bất luận cái gì dị thường, thuyền cũng không lớn, mông tịnh ôm hài tử, an tĩnh mà ngồi ở trong một góc, nghe được động tĩnh, mở mắt. ngay sau đó, sở minh trạch đem hoàn nhan đu ném tới mông tịnh bên người, hoàn nhan đu trên mặt dịch dung đã bị sở minh trạch trừ đi, lộ ra chân dung, sắc mặt xanh trắng, là bị đông lạnh, trên mặt còn có một chỗ chảy ra, là tô đường đem nàng ném xuống thời điểm khai đến, ngông đại tiểu thư, ngươi đệ đệ tới cứu ngươi bất quá tối nay phía trước người đoán hắn có thể đuổi theo chúng ta sao sở minh trạch cười lạnh mông tịnh rũ mắt mặt không đổi sắc trầm mặc không nói như là không nghe được sở minh trạch kêu gào sở minh trạch hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi mông tịnh đem hải tử đặt ở bên cạnh rỗi tay dò xét một chút hoàn nhan lũ hơi thở hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi véo nàng người chung. hoàn nhan đu sâu kín tỉnh dậy nhìn đến mông tịnh thời điểm chừng lớn đôi mắt hỏi một câu hải từ đâu Mông Tịnh đem Hải Tử cấp Hoàng Nhan đu, hai tử là tỉnh, Mông Tịnh mới uy nàng uống lên một chút nước ấm, Hoàng Nhan Đũ theo bản năng mà cởi bỏ xiêm y lìa, cấp Hải Tử bón mãi. Mông Tịnh ở bên cạnh nhìn, trong lòng than nhỏ. Nhất thời không nói gì, chờ Hải tử ăn no, thấy Hoàng Nhan Đũ vô lực, Mông Tịnh lại đem Hải Tử ôm lại đây, Hoàng Nhan Đũ thần sắc suy yếu mà nói, ta chỉ biết, hắn đem ta dịch dung thành bộ dáng của ngươi, sau lại làm cái gì, hoàn toàn không biết. Không có việc gì, ngươi uống miếng nước trước, đổi thân xiêm y lìa đi mông tịnh đối hoàn nhan Du nói hoàn nhan Du quần áo đều ướt đẫm mông tịnh thực cảm kích hoàn nhan Du. lúc trước nếu không phải hoàn nhan Du cung cấp tình báo tô đường cũng vô pháp đào tẩu nhưng xong việc sở minh trạch đoán được là hoàn nhan Du cấp mông tịnh cùng tô đường mật báo nếu không bọn họ sẽ không cố tình tuyển nguyên thức không ở lúc ấy đạo thủ vì thế hoàn nhan Du trên cổ lại nhiều một đạo thật sâu véo ngân bất quá sở minh trạch vẫn là không có giết nàng cũng không có ngăn cản nàng cùng mông tịnh giao lưu thậm chí ngầm đồng ý ngông tịnh giúp hoàng nhan lu mang hài tử chỉ là không cho phép các nàng lại cùng lâm tú thanh có tiếp xúc thuyền hành hướng đông chung quanh có bốn con thuyền nhỏ tùy hộ sở minh trạch thay đổi thân quần áo lại lần nữa nhìn thấy lâm tú thanh thời điểm nàng lẳng lặng mà ngồi ở bóng ma trùng thật dày tóc mái che khuất mắt trái nhưng má phải thượng thật sâu vết sẹo lại là che không được cả khuôn mặt thoạt nhìn xấu xí si đáng sợ tú thanh sở minh trạch ngữ khí ôn hòa lâm tú thanh không có ngôn ngữ sở minh trạch đấy mắt hiện lên một tia dị sắc đi qua đi cầm lâm tú thanh hơi lạnh tay ngươi làm sao vậy không thoải mái sao a trạch ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta lâm tú thanh trầm rãi ngừng đầu nhìn về phía sở minh trạch sở minh trạch nhíu mày trong lòng hơi chầm xuống tú thanh ngươi đang nói cái gì Bích lạc tỷ tỷ lần đầu tiên cùng ta nói chuyển sinh cổ thời điểm ta căn bản không tin sau lại lại có người nói ta còn là không tin nhưng ngươi cùng ta giải thích một chút họ mong tiểu thư là chuyện như thế nào lâm tú thanh nhìn sở minh trạch nói ngươi thật sự phải dùng cái loại này ta vật đem ta biến thành một người khác sao sở minh trạch lắc đầu tú thanh ta nói có một số việc ngươi không cần quản trả lời ta vấn đề có phải hay không lâm tú thanh nhìn sở minh trạch hỏi sở minh trạch rũ mắt trầm mặc sau một lát gật gật đầu là tú thanh ngươi không vui nói vậy quên đi ta chỉ là muốn bồi thường ngươi lâm tú thanh nghe vậy ôm sở minh trạch cánh tay đem đầu dựa vào sở minh trạch trên vai chậm rãi nói ta như thế nào sẽ không vui đâu a trạch thực xin lỗi a mấy năm nay ta cũng lừa ngươi sở minh trạch khẽ vuốt lâm tú thanh tóc dài không quan hệ mặc kệ ngươi là cái dặn gì ta đối với ngươi tâm đều sẽ không thay đổi lâm tú thanh trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười tới đúng vậy ngươi muốn trong tay ta kia trường tảng bảo đồ tâm đương nhiên sẽ không thay đổi sở minh trạch ánh mắt co rụt lại tú thanh a trạch Đừng khẩn trương. Ta là thật sự thích ngươi, muốn cùng ngươi. Nhưng ta biết, ta này Phó Tôn Vinh, ngươi như thế nào sẽ thật sự thích ta đâu. Ta không ngại ngươi có khác giáp tâm, bởi vì từ ta cha mẹ mất, ngươi chính là ta này. Tại đây trên đời duy nhất thân nhân cùng dựa vào, ngươi đối ta hảo, mặc kệ thiệt tình giả ý, đều là hảo. Lâm Tú Thanh sâu kín mà nói, chỉ là có một việc, hiện tại nghĩ đến, ta thực hối hận. Sở Minh Trạch hỏi, chuyện gì? Lâm Tú Thanh dùng còn sót lại mắt phải nhìn Sở Minh Trạch. Ta chỉ hối hận, chúng ta không có sớm một chút thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Sở Minh Trạch nhìn thay đổi cái bộ dáng Lâm Tú Thanh, chậm rãi cười, khẽ vuốt Lâm Tú Thanh mặt, Tú Thanh, ta thích chân chính ngươi. Cùng ta rất giống. Lâm Tú Thanh cũng cười, ta đột nhiên cảm thấy, nhẹ nhàng rất nhiều, không cần lại đối với ngươi ngụy trang cái gì. A Trạch, ta hiện tại bộ dáng, ta biết ngươi không tiếp thu được, ta chính mình cũng không tiếp thu được. Chỉ cần ta chuyển sinh thành công, biến thành ngông tịnh, ta liền đem tàng bảo đồ giao cho ngươi chúng ta thành thân cùng nhau liên thủ làm đại sự ngươi nói đi sở minh trạch ôm lâm tú thanh ánh mắt chạm chạm đây là ta muốn. tú thanh chỉ cần qua tối nay ngươi sẽ đạt được tân sinh cũng là chúng ta hai người tân sinh a trạch ngươi có thể hôn ta một chút sao lâm tú thanh nhìn sở minh trạch ánh mắt xím ốc sở minh trạch túi đầu hôn lên lâm tú thanh ngôi lâm tú thanh câu lấy sở minh trạch cổ gia tăng nụ hôn này một hôn từ bỏ hai người tách ra nhóc cười, đảo như là đột nhiên có chân chính ăn ý. Sở Minh Trạch rời đi, sắc mặt đột nhiên chầm đi xuống, lấy ra một khối khăn, hung hăng mà lau một chút miệng mình, cảm thấy có chút buồn nôn. Sở Minh Trạch vẫn luôn ở bồi Lâm Tú Thanh diễn trò, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải quá lo lắng Lâm Tú Thanh biết chân tướng, bởi vì Lâm Tú Thanh bản tính như thế nào, Sở Minh Trạch rất rõ ràng. Biết chân tướng lúc sau, Lâm Tú Thanh chỉ biết làm bộ không biết, chỉ là hiện giờ Lâm Tú Thanh không chỉ có đã biết chuyển sinh cổ chân tướng. Còn đã biết Sở Minh Trạch vẫn luôn ở mưu đồ nàng trong tay tàng bảo đồ chuyện này. Nhưng, Sở Minh Trạch cũng không quá lo lắng. Bởi vì Lâm Tú Thanh sẽ không theo hắn trở mặt, nàng suy nghĩ cái gì, Sở Minh Trạch thực hiểu biết. Bất đồng với Sở Minh Trạch một lòng chỉ vì tàng bảo đồ, Lâm Tú Thanh đối Sở Minh Trạch là thật sự có cảm tình, mà nàng cũng thật sự nóng bỏng hy vọng, dựa vào Sở Minh Trạch đạt được trọng sinh. Bất quá Sở Minh Trạch đối Lâm Tú Thanh, trước sau như một, lạnh nhạt thậm chí là chán ghét, chỉ có lợi dụng lâm tú thanh lộ ra gương mặt thật sở minh trạch bất quá là phối hợp nàng tiếp theo diễn mặt khác một vở diễn mã nhìn sở minh trạch bóng dáng biến mất ở trong tâm mắt lâm tú thanh ngồi ở bóng ma chậm rãi nở nụ cười nói khai nhưng thật ra càng tốt sở minh trạch không phải người tốt nàng cũng không phải chờ nàng chuyển sinh thành công dựa vào tàng bảo đồ nàng muốn cho sở minh trạch làm cái gì sở minh trạch đều sẽ đáp ứng lâm tú thanh rỗi tay nhẹ nhàng đụng vào một chút vừa mới bị sở minh trạch hôn qua địa phương nói thật nàng thực thích loại cảm giác này nàng không nghĩ phủ nhận trải qua nhiều năm như vậy nàng là thật sự yêu sở minh trạch sở minh trạch nói bọn họ rất giống lâm tú thanh cảm thấy chính là như vậy hắn ở tính cái nàng nàng cũng ở tính cái hắn bọn họ quả thực là trời đất tạo nên một đôi nghĩ đến đây lâm tú thanh có chút gấp không chờ nổi khát vọng mau chóng được đến một khối hoàn chỉnh mỹ lệ thân thể cùng sở minh trạch song túc song tê qua buổi trưa sóng gió sậu cấp trên biển hạ mưa to thuyền bắt đầu kịch liệt sốc này Hoàn Nhan Đu xây tàu, phun đến mật đều mau ra đây. Sở Minh Trạch lại đây, cho nàng một viên dược. Hoàn Nhan lũ ăn xong đi, cảm giác khá hơn nhiều. Cảm ơn chủ tử. Hoàn Nhan lũ thấp giọng nói. Hảo hảo đồi mông tịnh, nàng thời gian không nhiều lắm. Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc mà nói. Đúng vậy. Hoàn Nhan Đu khó hiểu, nàng cảm thấy Sở Minh Trạch cho phép nàng cùng Mông Tịnh tiếp xúc, tất nhiên có mục đích, nhưng nàng không thể tưởng được là vì cái gì. Rốt cuộc ở Sở Minh Trạch trong kế hoạch tối nay chính là mông tịnh ngày chết tô đường bên này toàn lực đuổi theo nhưng từ buổi sáng đuổi tới trời tối đều còn không có đuổi theo vũ thế tiệm đại mông ngao liền thẳng tắp mà đứng ở đầu thuyền nhìn phía trước như là một tôn điêu khác tô đường chửi ầm lên nhanh lên nhi a lão bất tử người là rùa đen sao loại này rõ ràng biết địch nhân liền ở phía trước chết sống đuổi không kịp cảm giác quá khó tiếp thu rồi tô đường cùng lão giả cùng nhau ở ra thuyền tốc độ lại mau thuyền liền phải phiên Lao giả như mày, cũng không để ý tới tô đường, thuyền ở sóng gió bên trong cấp tốc đi tới, đã đem mặt sau thuyền ném ra. Giờ tí phía trước, cần thiết đuổi theo. Nếu không lão tử đem các ngươi tất cả đều giết. Tô đường tiếng giống giận, bao phủ ở tiếng gió lãng thanh tiếng mưa rơi bên trong. Mặt sau, khai dương đi theo ngọc hành ngẫu nhiên phát ra tín hiệu, cũng ở tận lực đuổi theo phía trước thuyền. Tới gần giờ tí, hoàn nhan đu ôm hài tử, cùng nông tịnh dựa vào cùng nhau, thuyền ở sóc này, mà các nàng đều không có buồn ngủ ta thác ngươi chuyển giao tin còn ở sao Mông tịnh hỏi xong nhan đu. hoàn nhan Du khẽ gật đầu ở nếu ta đã chết có cơ hội nói thỉnh đem lá thư kia giao cho ta đệ đệ ngông tịnh thần sắc bình tĩnh hoàn nhan Du vành mắt nhi đỏ lên còn có còn có thời gian đừng nói nói như vậy kỳ thật ta đã liên lụy ngươi đa tạ ngươi vẫn luôn ở giúp ta chiếu cố ta ngông tịnh than nhỏ một tiếng sở minh trạch đối với ngươi cùng hài tử có ân cứu mạng nhưng hắn định là có khác sở đồ nếu là có cơ hội thoát khỏi, thì ngươi nhất định mang theo Hải Tử rời đi hắn. Ân Hoàng Nhan Đu làm sao không biết Ngông Tịnh lời nói là thật sự, đáng tiếc nàng hiện giờ như cũ không thấy mình tương lai. 3 tháng trước, tết thượng nguyên đêm, giờ tí trung, Sở Minh trạch dưỡng thượng chuyển sinh cổ. Hiện giờ lại quá 15 phút, nên thành. Sở Minh trạch cùng nguyên thức lẳng lặng mà nhìn trước mặt trên bàn phong kín Tiểu Bình, Tiểu Bình bên cạnh thả một cái tinh xảo đồng hồ cát, lưu xa như tuyến, chỉ còn một chút. Đến lúc này bọn họ trong mắt đều mang lên một phần nóng bỏng loại này nghịch thiên bảo vật một khi thành công liền đại biểu ngày sau rất nhiều sự đều có thể dễ như trở bàn tay mà làm được lâm tú thanh liền ngồi ở sở minh trạch bên cạnh gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia tiểu bình lâm tú thanh bên người trên mặt đất nam bị sở minh trạch hạ mê dược mông tịnh nay cử là vì phòng ngừa mông tịnh ở cuối cùng thời điểm lựa chọn tự sát hoàn nhan đu ôm hài tử cuộn tròn ở trong góc yên lặng rơi lệ chỉ cảm thấy bi từ tâm tới thời gian tựa hồ chậm lại liền ở đồng hồ cắt trung lưu xa sắp lưu quang là lúc sở minh trạch bỗng nhiên đứng lên đang ở lúc này tô đường thanh nghĩa ở cách đó không xa vang lên sở minh tiện Ngươi dám động ngông tịnh lao tử băng ngươi sở minh trạch sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói toàn lực ngăn trở tô đường dứt lời đồng hồ cắt trung hạt cắt lưu quang sở minh trạch khoe môi nết lên một cái quỷ dị độ cung rụi tay bắt đầu mở ra cái kia tiểu bình nguyên thước cùng lâm tú thanh đều gấp không chờ nổi mà thấu lại đây. Bên ngoài thực mau vang lên tiếng đánh nhau, Sở Minh Trạch lại như là không nghe được, một lòng chỉ lo trước mắt đồ vật. Tiểu binh mở ra, Sở Minh Trạch tập trung nhìn vào, trên mặt tươi cười cứng đờ biến mất. Bởi vì bên trong chỉ có một vò máu loãng, cái gì cổ cái gì trùng, liền cái bóng dáng đều không thấy. Sở Minh Trạch sắc mặt như là bị xét đánh giống nhau, hung ác nham hiểm và mèo, sao có thể? 222 chết phía trước Tâm Nguyện, canh hai. Nháy mắt An tĩnh đến đáng sợ. Nguyên thước trong mắt lửa giận bốc lên, ngu xuẩn, ngươi bị diệp linh cấp lửa. Nàng cho ngươi bách lý túc huyết, nhất định có vấn đề. Thượng một khắc có bao nhiêu kích động, nhiều chờ đợi, nhiều vui mừng, giờ này khắc này, lâm tú thanh liền có bao nhiêu thất vọng, nhiều hỏng mất. Truyền sinh cổ thế nhưng thất bại. Sở Minh trạch sắc mặt và mẹo, đi nhanh rời đi, thực mau trở lại, trong tay dẫn theo ngu thiên, ấn nàng cổ, làm nàng đi xem cái kia tiểu bình, lạnh giọng hỏi ra rõ ràng là chiếu ngươi lúc trước cách làm, giống nhau như lúc, không sai chút nào, vì cái gì là cái dạng này kết quả? Ngưu Thiên mặt đều bị Sở Minh trạch áp tới rồi cái kia tiểu bình mặt trên, nàng thanh âm trầm thấp mà nói, còn có thể là vì cái gì? Huyết có vấn đề. Từ Diệp Linh cái kia quỷ nha đầu trong tay tiếp nhận tới huyết, ngươi đều dám tin. Thật là buồn cười. Sở Minh trạch trong đầu hiện ra đêm hôm đó, ở Tây Mạc Hà bạn, Diệp Linh tự mình mang theo bách lý túc lại đây, Diệp Anh thân thủ lấy bách lý túc huyết Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn, cuối cùng giao cho hắn trong tay. Rốt cuộc sẽ là cái gì vấn đề? Cái kia căn bản không phải bách lý túc. Là thế thân. Ngay cả lúc ấy hắn nhìn đến Diệp Anh đều là Diệp Linh chuyên môn an bài thế thân. Không, nếu là thế thân, diễn kịch diễn đến cũng quá giống như thật đi. Hắn không tin. Như vậy, sẽ là nơi nào xảy ra vấn đề? Huyết là hắn tận mắt nhìn thấy lấy, Diệp Linh thân thủ giao cho Hoàng Nhan Đu, Hoàng Nhan Đu đưa đến trong tay hắn. Trang ở một cái bình ngọc kia bình ngọc giá trị xa xỉ, bình ngọc, sở minh trạch ánh mắt chấm xuống, có thể hay không bách lý túc huyết là thật sự, nhưng diệp linh ở cái kia cái chai bên trong, động tay chân, dẫn tới này huyết căn bản không thể dùng. tóm lại, hoặc là căn bản không phải bách lý túc huyết, hoặc là là bách lý túc huyết, nhưng bị diệp linh động tay chân, sở minh trạch không thể tưởng được khác khả năng. đáng giận, đáng giận, đáng giận, sở minh trạch tức giận đến thanh âm đều thay đổi điều. tỉ mỉ chu tính giao dịch. Ba tháng chờ đợi, mấy lần buôn ba, tính kế, bị thương, chạy trốn tới nơi này, kết quả, thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là sai. Sai. Hán tử đầu tới đuôi, đều bị Diệp Linh chơi. Thông minh phản bị thông minh lầm. Lúc trước ngươi nên trực tiếp đem bách lý túc cấp bắt, xong hết mọi chuyện, sự tỉnh phía sau đều sẽ không có vấn đề. Một hai phải tự cho là thông minh, cùng Diệp Linh giao dịch, nói cái gì như vậy có thể cho nàng cho rằng ngươi chỉ là vì lâm Tú thanh qua đi sẽ không lại đối với ngươi có cảnh giác hiện giờ thế nào các ngươi lừa lừa gạt đi kết quả là sự tình tất cả đều hủy hoại nguyên thước sắc mặt xanh mét nguyên bản sở minh trạch tan bài nguyên thước là hoàn toàn tán thành không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả lâm tú thanh thần sắc thất vọng đến cực điểm a trạch hiện tại làm sao bây giờ vốn dĩ nàng liền vô pháp tiếp thu chính mình tàn khuyết thân thể hiện giờ có hy vọng lúc sau hy vọng lại trơ mắt mà tàn biến nàng càng thêm khó có thể tiếp thu Sở Minh Trạch phủi tay, ngu thiên nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, kêu lên đau đớn. Nhắm mắt lại, Sở Minh Trạch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Một lần sai lầm mà thôi, không thể hoảng, không thể loạn. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng đánh nhau, còn có tô đường chửi bậy thanh, ở bên thai càng ngày càng rõ ràng. Sở Minh Trạch bỗng nhiên mở to mắt, nắm tay nắm lại tùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, lần sau, bách lý túc huyết, ta tự mình đi lấy. Việc đã đến nước này ai cũng không chuẩn nói cái gì nữa vô nghĩa việc cấp bách duy độc một sự kiện lâm tú thanh bị sở minh trạch trên người sát ý dọa tới rồi sắc mặt khó coi ngập ngừng môi không nói gì nguyên thước nhíu mày khẽ hử một tiếng chuyện gì giết tô đường hắn cần thiết chết nếu không kế tiếp chúng ta cái gì đều làm không được chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn sở minh trạch lạnh giọng nói một lần thất bại còn có thể trọng tới nhưng chỉ cần tô đường tồn tại hơn nữa đứng ở diệp linh bên kia sở minh trạch liền rốt cuộc không chỗ trốn không chỗ tàng. sự tình gì đều làm không thành đối phương cũng là có bị mà đến ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng nguyên Thương lạnh giọng nói sở minh trạch tầm mắt vừa chuyển dừng ở trên mặt đất ngông tịnh trên người ánh mắt băng hàn bước đi qua đi đem ngông tịnh từ trên mặt đất nhắc lên lạnh lùng mà nói có nàng nơi tay không có gì là không có khả năng lâm tú thanh cho rằng sở minh trạch muốn bắt ngông tịnh đi đổi tô đường thần xác quýnh lên a trạch nếu là đem nàng giao ra đi ta đây làm sao bây giờ sở minh trạch rất muốn bóp chết lâm tú thanh cái này ngu xuẩn bất quá cũng không có phát hỏa chỉ lạnh giọng nói yên tâm ta sẽ không đem nàng giao ra đi dứt lời sở minh trạch dẫn theo nông tịnh, bước đi đi ra ngoài nguyên thước lạnh lùng mà nhìn lâm tú thanh liếc mắt một cái trốn hảo cũng đi theo đi ra ngoài bốn con thuyền nhỏ mặt trên tử sĩ đều đã bị tô đường một hàng cấp giết tô đường thuyền khoảng cách sở minh trạch thuyền chỉ dư lại 3 mét xa bên này trên thuyền sở minh trạch An bài cùng tiễn thủ đã thả vài bát mũi tên nhưng thực mau liền ngăn không được sở minh điện: người cái này rùa đen vương bắt đản có loại cấp lao tử ra tới tô đường bạo nộ hô lớn mưa to tầm tã tựa như tô đường lần đầu tiên đi cứu ngông tịnh cái kia ban đêm sở minh trạch dẫn theo hôn mê bất tỉnh ngông tịnh xuất hiện ở đuôi thuyền lạnh giọng kêu, tất cả đều cho ta dừng tay tô đường đôi mắt hơi co lại bóng đêm u ám hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn đến sở minh trạch trong tay để ra một người lại thấy không rõ dung mạo nhưng mông ngao nhìn thoáng qua thân sắc đại biến hắn biết đó là hắn tỷ tỷ. hai bên đều ngừng tay sở minh trạch cao giọng nói tô đường mông ngao các ngươi cho ta nghe hảo muốn mông tịnh tồn tại làm tô đường cho ta lại đây tô đường cười lạnh sở minh tiện ngươi đương láo tử là ngốc sao lại lấy một cái hàng giả lại đây liền tưởng lừa lao tử qua đi chịu chết nam mơ tô đường dứt lời ngay sau đó sở minh trạch trong tay nhiều một phen đao nhọn ở bóng đêm bên trong lập lòe ưu hàn quan mang tưởng xác nhận nàng có phải hay không mông tịnh thực dễ dàng ta chứng minh cho người xem sở minh trạch dứt lời một đao hoa ở mông tịnh trên mặt mông nao nắm nắm tay hai mắt đỏ đậm lẩm bẩm mà nói là tỷ tỷ, là nàng thật là nàng mông tịnh đau đến tỉnh lại mở to mắt liền nghe được sở minh trạch ở nàng bên thai nói mông tịnh Ngươi hảo hảo xem xem, ngươi đệ đệ liền ở bên kia, tỷ đệ gặp lại, cùng hắn lên tiếng, kêu gọi đi." "Tỷ." Mông Ngao cao giọng kêu, Mông Tịnh Thần sắc đại biến, ý thức được lập tức cục diện, là Sở Minh Trạch muốn bắt nàng uy hiếp Tô Đường cùng Mông Ngao. Nàng cắn chặt răng, không chịu mở miệng, thần sắc thống khổ nhắm mắt lại. Sở Minh Trạch cười lạnh, "Mông đại tiểu thư, quả nhiên là không sợ chết Mông đại tiểu thư. Vì ngươi đệ đệ không bị uy hiếp, thế nhưng cũng không chịu mở miệng cùng hắn tương nhận. Ta thật là bội phục." Ô đường nghe vậy, thần sắc biến đổi, thật là mông tịnh. Sở Minh Trạch, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Băng Nguyệt lệnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch cười lạnh, ta đã nói, ta muốn ta hảo sư huynh lại đây cùng ta đoàn tụ a. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. đương nhiên, ta sẽ không giết mông tịnh, bởi vì nàng đối ta hữu dụng. Điểm này, các ngươi cũng rõ ràng. Nhưng là, Sở Minh Trạch trong tay đao, ở mông tịnh trên mặt khoa tay múa chân, cười lạnh liên tục, rốt cuộc. Hiện giờ nàng còn không có biến thành ta nữ nhân, cho nên, ta không ngại ở trên mặt nàng họa mấy đóa hoa, dù sao xong việc, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến nỗi có đau hay không, ta tưởng, mông đại tiểu thư liền chết còn không sợ, đương nhiên không sợ đau, chỉ là vì cho các ngươi thưởng thức một chút mà thôi. Các ngươi nếu là muốn nhìn, kia chúng ta liền chậm rãi chơi. Sở minh chạch dứt lời, lại là một đao đi xuống. Tô đường chửi ầm lên, ngươi cái này vương bác, ngươi cái này tiện loại khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh người cấp lao tử dừng tay sư huynh này liền nóng nảy mới vừa bắt đầu đâu bất quá ta vốn tưởng rằng này chỉ là ngươi cùng diệp linh một cọc giao dịch hiện tại xem ra sư huynh như là đối mông đại tiểu thư không bình thường đâu cũng đúng ta tận mắt nhìn thấy các ngươi hai cái đồng sinh cộng tử hình ảnh ta đều bị cảm động sợ là sư huynh đời này lần đầu tiên đụng tới đối với người tốt như vậy nữ nhân đi nói thật nếu không phải sự tình vừa khéo ta thật muốn thành toàn sư minh. đáng tiếc chính là như vậy sao? sở minh chạy lạnh giọng nói, mông đại tiểu thư vì người đến bây giờ đều không dên một tiếng, thật là cảm động đất trời. sư minh, nên người có điều tỏ vẻ. sở minh chạy rất lời, xả chính mình một mảnh quần áo, nhét vào mông tịnh trong miệng, lạnh giọng nói, đây là vì nàng hảo, ta thực hoài nghi, nàng sẽ vì không cho sư minh vì nàng chết, lựa chọn cắn lưỡi tự sát. mông nao thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, có một cái nháy mắt. Hắn rất muốn cầu Tô Đường, cầu Tô Đường cứu cứu Mông Tịnh, chính là lời nói đến bên miệng, trung quy không có nói ra, bởi vì hắn biết, nếu là hắn làm như vậy, đó là Mông Tịnh tồn tại, cũng sẽ không tha thứ hắn. Bởi vì Mông Tịnh từ nhỏ liền dạy dỗ hắn, không thể vì chính mình đích lợi, thương tổn người khác. Tô Đường không phải người tốt, Mông Ngao biết, nhưng quá vãng Tô Đường cũng không có đã làm thương tổn Mông ra tỷ đại sự, mặc kệ có phải hay không bởi vì giao dịch. Giờ này khắc này, Tô Đường như cũ đứng ở chỗ này. Dựa vào hắn mới có thể tìm được Mông Tịnh, liền một việc này, hắn chính là Mông gia tỷ đệ ân nhân, Mông Ngao nói không nên lời, làm Tô Đường vì Mông Tịnh đi tìm chết loại này lời nói. Ba Nguyệt cao giọng nói, Sở Minh Trạch, ngươi còn không phải là tưởng cấp Lâm Tú thanh tìm một cái ký chủ sao? Ngươi trong tay có cái kia lão độc phụ, nàng có thể làm ra không chịu hạn chế chuyển sinh cổ. Ta thế Mông tỷ tỷ. Sở Minh Trạch nhướng mày, Ba Nguyệt cô nương, ta rất bội phục các ngươi tỷ muội cảm tình, bất quá ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Đáng chết. Ba Nguyệt gấp đến độ nước mắt đều xuống dưới. Dơ tay chịu chính mình một cái bàn tay. Lúc ấy ta chính là mắt mù tay tiện. Cứu cái này cầu đổ vợ. Sư Minh, ta đến ba tiếng. Nói cho ta, quyết định của ngươi. Sở Minh chạy đau, ở mông tịnh trên mặt du tẩu. Mông tịnh trừng lớn đôi mắt, rơi lệ đầy mặt. Lại chỉ có thể phát ra ô ô nuốt nuốt thanh âm. Ba. Nước mưa đánh vào tô đường trên mặt. hắn một thân chật vật mà đứng ở đầu thuyền gắt gao mà nhìn chằm chằm sở minh trạch trong tay kia nói mảnh khảnh thân ảnh nhị tô đường Đỗng nhiên nhắm hai mắt lại sở minh trạch trong miệng một chưa xuất khẩu tô đường mở mắt ra lạnh giọng nói hảo ta đổi nàng sở minh trạch ngươi đem nàng thả muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được tô đường đã nhiều ngày vẫn luôn ở vào táo bạo bên cạnh hắn không biết đây là vì cái gì thẳng đến giờ phút này nhìn mông tịnh ở sở minh trạch trong tay đã chịu thương tổn hắn trong lòng thống khổ quá xa lạ xa lạ đến làm hắn vô pháp lý giải kỳ quái chính là rõ ràng bắt đầu chính là hắn cùng diệp linh một hồi giao dịch nhưng hắn ở nhận thức mông tịnh lúc sau lần thứ hai vì cứu mông tịnh buôn ba thời điểm trong đầu lại rốt cuộc không có nhớ tới chính mình muốn chuyển sinh cổ chỉ có một ý niệm cứu mông tịnh cứu cái tiếc không muốn sống nữ nhân đó là tới rồi giờ phút này tô đường như cũ lỏng tràn đầy phẫn nộ phẫn nộ mà muốn xé sở minh trạch phẫn nộ đến muốn đánh mông tịnh một đốn bởi vì nữ nhân này thật sự là quá đáng giận Nàng vì cái gì muốn như vậy, vì cái gì liền chết còn không sợ, vì cái gì muốn để ý hắn như vậy một cái hôn đản sinh tử. Lời vừa ra khỏi miệng, tô đường không có cảm thấy hối hận, thậm chí tới rồi giờ phút này, hắn đời này mới lần đầu tiên cảm thấy, hắn là cái co tôn nghiêm, đường đường chính chính người. Hắn là cá nhân. Ai ngờ, sở minh Trạch nghe vậy, lại nở nụ cười, sư minh, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy ta nói muốn thay đổi người. Ta không tính toán thả mông tịnh. Bất quá xem ra sư huynh thật đúng là để ý nàng đâu. Ta chỉ là muốn cho sư huynh lại đây, cho các ngươi đoàn tụ mà thôi. Ngươi nếu không đáp ứng, cũng có thể, ta không giết nàng, ta ở trên người nàng, mỗi một chỗ địa phương, đều đồng dạng đau, cho các ngươi hảo hảo thưởng thức, cũng xin yên tâm, xong việc ta sẽ cho nàng chữa khỏi. Ha ha ha ha, ngươi cái này cẩu tạp trùng. Tô đường tức giận đến sắc mặt vằn mẹo, ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Sở minh Trạch dứt lời, lại là một đao. Hoa ở mông tịnh trên mặt, ta rất có kiên nhẫn, chúng ta chậm rãi chơi, các người chậm rãi xem. Không cần cùng ta có kẻ mặc cả. Tối nay, ta chính là muốn tô đường chết, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Sở Minh Trạch không nghĩ tới, một ngày kia, hán thế nhưng ở cùng tô đường đánh cuộc cảm tình chuyện này. Sự thật là, sở Minh Trạch không có khả năng thả mông tịnh, tô đường lại đây chính là chịu chết, cũng cứu không được mông tịnh. Nhưng nhân tâm làm bằng thịt, cảm tình tồn tại, chính là sẽ làm người làm không lý trí sự sở minh trạch nguyên bản tính toán kỳ thật là bức mông ngao ở không thể nhịn được nữa dưới tình huống vì mông tịnh giết chết tô đường nhưng là hiện giờ hắn phát hiện không cần tô đường chính mình đã không phải đã từng người kia sư minh ba đao người đoán mông tiểu thư hiện tại có đau hay không sở minh trạch cười lạnh đến hừng đông phía trước ta ở trên người nàng có thể vẽ ra 300 trăm đao tới bảo đảm làm nàng tồn tại chờ thái dương ra tới các ngươi có thể xem đến càng rõ ràng một chút có phải hay không rất thú vị Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một chút, ta cấp tú thanh tìm ký chủ, nhưng không ngừng nàng một cái, nàng chỉ là tối ưu lựa chọn, nhưng không phải duy nhất. Nếu các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả, chính mình nghĩ kỹ. Còn có, các ngươi có thể chạy, nhưng ta nói ra nói, nhất định làm được. Các ngươi nếu là rời đi, ba trăm đao một đao không ít, ta cùng ngông đại tiểu thư trầm giai chơi. Sư minh ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tiếp theo số, mỗi đến ba tiếng, ngươi bất quá tới ta liền ở trên người nàng nhiều đồng dạng đao tam hảo tô đường ném chính mình trong tay đao nhìn sở minh trạch lạnh giọng nói lão tử qua đi ngươi mẹ nó cho ta dừng tay còn dám chạm vào nàng một chút lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi sở minh trạch cười lạnh sư minh ngươi thật là thay đổi bất quá trở nên hảo ta rất bội phục. đem ngươi quần áo cởi ra ta muốn bảo đảm trên người của ngươi không có mang cái gì độc vật Sở Minh Trạch không có làm ngông ngao giết chết Tô Đường, là bởi vì như vậy hắn vô pháp bảo đảm Tô Đường thật sự đã chết. Cho nên, hắn muốn xem Tô Đường tồn tại lại đây, sau đó, tự mình động thủ, xác định hắn chết đấu mới có thể yên tâm. Tô Đường giơ tay, ở chính mình trên mặt lau một chút, dịch dung trừ bỏ, lộ ra hắn vốn dĩ tràn đầy vết xẻo chân rung. thời ra áo ngoài, cuối cùng chỉ còn một cái đơn bạc quần, bị nước mưa ướt nhẹp, dán ở trên người, hắn thần sắc đột nhiên bình tĩnh xuống, dưới, Sở Minh Trạch ngươi vừa lòng sao. Sở Minh Trạch khẽ gật đầu, sư minh thỉnh. Tô đường băng nguyệt rơi lệ đầy mặt, này vừa đi, chính là chịu chết. Tô đường như là không nghe thấy, từ trên thuyền phi thân dựng lên, hướng tới Sở Minh Trạch thuyền mà đến. Sư phụ, Sở Minh Trạch mở miệng, nguyên thước rút kiếm, cười lạnh, đã đang chờ. Tô đường dừng ở Sở Minh Trạch trên thuyền, đầu gối một loan, đối với Sở Minh Trạch quỳ xuống, sư đệ, vô nghĩa không nói, chuyện tới hiện giờ, ta biết ta muốn chết, chết phía trước ta chỉ có một tâm nguyện, cầu sư đệ thành toàn. nga, sư minh có cái gì tâm nguyện? thỉnh giảng. sở minh trạch có chút tò mò. tô đường đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mông tình nói, ta cũng không biết khi nào coi trọng nữ nhân này, nhưng trước khi chết, ta muốn hôn nàng một chút, nếm thử nữ nhân tư vị nhì, cũng không tính bạch đã chết. sở minh trạch sửng sốt một chút, tiện đà thanh em trầm thấp mà nở nụ cười. sư minh kỳ thật nguyên bản, ta vẫn luôn đều thực khinh thường ngươi, ngươi trong xương cốt yếu đuối, tự ti, thiếu tự trọng hành sự quái gì, tùy tâm sở dụng, chính là cái rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần nhưng là ngươi hôm nay làm sự ta cần thiết cùng ngươi nói một tiếng nội phục không thể trách ta ai làm trên người của ngươi mang theo kia quỷ đồ vật đối ta uy hiếp quá lớn ta không đến lựa chọn nói cái gì vô nghĩa lao tử muốn thân nàng một ngụm lúc sau tùy tiện ngươi được chưa một câu tô đường giống giận vẫn là thói quen sư huynh nói như vậy lời nói xem ở chúng ta sư huynh đệ một hồi sư huynh tâm nguyện ta có thể thỏa mãn sở minh trạch nói cầm trong tay mông tịnh hướng tới tô đường đẩy lại đây mông tịnh đầy mặt đều là huyết hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn tô đường không được mà lắc đầu tô đường trần trùi trên người tràn đầy vết sẹo không có một chỗ hảo ra hắn đứng dậy tú mông tịnh đứng lên duỗi tay lấy giấc mông tịnh trong miệng bố túi đầu hung hăng mà hôn đi lên ngay sau đó tô đường đống nhiên bế lên mông tịnh phi thân rời đi nguyên thước hư lạnh một tiếng ở tô đường thân thể rời đi mép thuyền thời điểm nhất kiếm đâm vào hắn giữa lưng nhưng tô đường tốc độ không giảm sở minh trạch sắc mặt trầm xuống phi thân chặn lại đối diện trên thuyền mông ngao cùng băng nguyệt tất cả đều vọt lại đây tô đường tốc độ cực nhanh sở minh trạch đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn hắn bóng dáng ra lệnh một tiếng bán tên trên thuyền tám tử sĩ bán tên đồng thời nhắm ngay sở minh trạch giữa lưng hắn đem mông tỉnh ôm ở chính mình trước người chắn đến kín mít nhưng chính hắn liền che đậy quần áo đều không có hai con thuyền bất quá ba mét xa hết thảy Đều phát sinh đến quá nhanh. mũi tên nhọn nhập thịt, tô đường dùng hết toàn lực, đem mông tịnh đẩy ra đi. Mông tịnh bị mông ngao tiếp được thời điểm, tô đường thân thể, thẳng tắp hạ truy, rơi vào trong biển. 223 tô đường ở đâu, canh một. Sở Minh trạch sắc mặt và mèo, lạnh giọng nói, đi xuống tìm. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hắn không thể chịu đựng tô đường có tồn tại khả năng, cần thiết chính mắt xác nhận hắn đã chết. Đối diện trên thuyền, mông ngao ôm mông tịnh rơi xuống. Mông tịnh khóc đến khóc không thành tiếng, tô đường. Băng Nguyệt quát lệnh, khai dương. Ở sở minh Trạch bên này bốn cái tử sĩ thả người nhảy vào trong biển, hướng tới tô đường rơi xuống nước địa phương du quá khứ thời điểm, khai dương cùng Ngọc Hành đồng thời cũng nhảy vào trong nước. Tỉ mông ngao nhìn mông tịnh đầy mặt huyết, bị nước mưa hướng về phía, không ngừng chảy ra, đau lòng không thôi. Tìm được hắn, tìm được hắn mông tịnh gắt gao mà bắt lấy mông ngao, nhìn hắn hai mắt đấm lệ mông lung mà nói. Băng nguyệt ánh mắt băng hàn mà nhìn đối diện trên thuyền sở minh Trạch, trong lúc nhất thời, đều không có động. Bởi vì một khi lại động thủ, ở trên biển, ai đều không có nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Đáng giận. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng tô đường cái kia tiện nhân để yêu cầu. Nguyên thước trong cơn giận dữ, lại lần nữa mở miệng, giận chó đánh mèo sở minh Trạch. Sở minh Trạch như là không có nghe thấy, đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn thoáng qua ngông tịnh cùng ngông ngao tỷ đệ, đống nhiên xoay người, trở về khoang thuyền từ sự tình phát sinh đến bây giờ hoàn nhan lũ vẫn luôn ôm hài tử cuộn tròn ở trong góc ngay bên ngoài động tĩnh cảm giác hái hùng khiếp vía thuyền theo sóng gió sốc này hải tử ngủ đến cũng không an ổn hoàn nhan lũ cảm giác chính mình lại bắt đầu say tàu buồn nôn tường phun khó chịu đến cực điểm nàng nghe không ra bên ngoài hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào mông tịnh có hay không được cứu trợ tô đường thế nào đúng lúc này một trận gió lạnh thổi qua tới hoàn nhan lũ ngừng đầu liên nhìn đến một đạo cao lớn hắc ảnh xuất hiện ở cách đó không xa nàng thần sắc cả kinh ôm chặt trong tay hải tử sau này rụt một chút sở minh trạch bước đi lại đây duỗi tay liền đi đoạt lấy hoàn nhan đu trong tay hải tử hoàn nhan đu gắt gao mà ôm không buông tay hải tử tỉnh khóc lên sở minh trạch một cái tắt đem hoàn nhan đu đánh tới một bên đi cướp đi hải tử một tay ôm xoay người liền đi ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì hoàn nhan đu bỏ dậy nghiêng ngả lảo đảo mà xông tới khóc kêu truy sở minh trạch sở minh trạch quay đầu lại một chân đem hoàn nhan Du đạp trở về hoàn nhan Du đầu đánh vào trên bàn hôn mê qua đi sở minh trạch thuận tay trảo quá một kiện quần áo che đậy hài tử thân thể về tới đuôi thuyền nguyên lai địa phương hải tử một tiếng cao hơn một tiếng khóc nỉ non ở bóng đêm bên trong rõ ràng đến cực điểm làm người nghe song tâm đều nắm lên mông tịnh thần sắc cứng đờ không thể tin tưởng mà nhìn về phía sở minh trạch bên này liền nhìn đến sở minh trạch cao cao giơ lên một cái đồ vật Rồi tới rồi mép thuyền bên ngoài lạnh giọng nói ngông tịnh cho ta trở về bằng không ta liền đem hoàn nhan u nữ nhi ném tới trong biển đi không cần ngông tịnh sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều đình trệ không cần thiếu ngao ngươi làm ta trở về làm ta trở về Mông ngao thần sắc thống khổ mà lắc đầu băng nguyệt ánh mắt đông lạnh trong tay cầm một khối khăn đi tới bâng kín ngông tịnh miệng mũi. Mông tịnh bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt hôn mê qua đi Sở Minh Trạch đôi mắt co rụt lại, băng nguyệt nhìn hắn lạnh giọng nói, Sở Minh Trạch, ngươi cái này heo chó không bằng đồ vật đừng lại chơi loại này ghê tẩm siếp. Đây là Sở Minh Trạch lưu chữ Hoàn Nhan Du, cho phép mông tịnh cùng Hoàn Nhan Du mẹ con tiếp xúc nguyên nhân trí nhất. Bởi vì người một khi có giao thoa, có cảm tình, thời khắc mấu chốt, Hoàn Nhan Du mẹ con, cũng có thể làm ý hiếp diệp linh bên kia con tin. Vừa mới mông tịnh biểu hiện, đã thuyết minh, Sở Minh Trạch tính kế, là hữu dụ. Nhưng này cùng bắt lấy mông tịnh uy hiếp tô đường cùng mông ngao lại không giống nhau. Chân chính để ý người, liền sẽ quan tâm sẽ bị loạn, cảm tình thắng qua lý trí. Đây là tô đường vừa mới vì mông tịnh liều mạng nguyên nhân. Nhưng liền tính tối nay tô đường không có xuất hiện, sở minh trạch lợi dụng mông tịnh, như cũ có thể dùng thế lực bắt ép mông ngao cùng băng nguyệt, thậm chí có thể yêu cầu bọn họ đem tô đường giao ra đây, đều có thành công khả năng. Bất quá đứa nhỏ này, nói đến cùng, là sở minh trạch bên này người đứa nhỏ này chỉ cùng ngông tịnh có liên quan sở minh trạch có thể dùng hài tử uy hiếp ngông tịnh nhưng ngông tịnh bị băng nguyệt lộng sau khi hôn mê sở minh trạch kế tiếp muốn dùng hài tử uy hiếp ngông ngao cùng băng nguyệt chỉ có thể đánh cuộc là bọn họ lương tri ngông ngao cùng băng nguyệt đương nhiên là có lương tri đương nhiên không có khả năng trơ mắt mà nhìn một cái vô tội hài tử rơi vào trong biển bị chết nhưng sở minh trạch nếu là lấy lương tri làm đánh cuộc hắn biết thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ bởi vì đối diện băng nguyệt phóng đảo ngông tịnh thời điểm cũng ở đánh cuộc sở minh trạch sẽ không thật sự thương tổn đứa nhỏ này nàng đánh cuộc không phải sở minh trạch lương tri bởi vì nàng cho rằng sở minh trạch căn bản là không có loại đồ vật này nàng đánh cuộc là sở minh trạch thích lợi sở minh trạch mang ra đứa nhỏ này chỉ vì uy hiếp mông tịnh không có hiệu quả lúc sau hắn lưu trữ đứa nhỏ này ngày sau mới có lớn hơn nữa giá trị lợi dụng sóng biển cuồn cuộn mưa to tầm tã sở minh trạch ánh mắt lánh lệ mà nhìn băng nguyệt đem hải tử ôm trở về kéo ra quần áo của mình Cấp Hải Tử chống đỡ vũ. Nay một ván, băng Nguyệt hành động, dẫn tới Sở Minh trạch lại thua rồi. Hắn đích sát sẽ không theo nông ngao cùng băng Nguyệt đánh cuộc lương chi loại đồ vật này, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có thật sự tính toán thương tổn đứa nhỏ này. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc Mông Tịnh còn sống, hắn chuyển sinh cổ thất bại, lại vào tay Bách Lý Túc Huyết. Một lần nữa đi dưỡng chuyển sinh cổ, ít nhất còn cần hơn 3 tháng thời gian, hắn có thể lại nghĩ cách đi bắt Mông Tịnh. Không thể ở xúc động dưới làm bất luận cái gì không lý trí sự tình. Nhảy vào trong biển tìm kiếm tô đường hai bên người, qua 30 phút thời gian, như cũng không thu hoạch được gì, tại đây trong quá trình, chỉ vì tìm người, đều không có làm dư thừa sự tình. Nhưng mênh mang biển rộng, gió lớn, vũ cấp, lãng cao, rơi vào đi một người, muốn tìm trở về, nếu ở ban đầu trong khoảng thời gian này tìm không thấy nói, mặt sau, là không có khả năng tìm được. Nước biển lạnh băng mắt thấy Khai Dương cùng Ngọc Hành đã mau chống đỡ không được, Ba Nguyệt cao giọng kêu, trở về, không thể lại đem bọn họ đều đáp đi vào. Khai Dương cùng Ngọc Hành bơi tới thuyền biên, bị hai cái lao giả kéo đi lên, thế ngã ở trên thuyền, sắc mặt xanh tím, đông lạnh đến phát run. Lại qua một lát, bọn họ cũng sẽ bị sóng biển cuốn đi. Bên kia, Sở Minh chạy tử sĩ, đi xuống bốn cái, cuối cùng chỉ đã trở lại hai cái, mặt khác hai cái không thấy bóng dáng, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Đến nỗi tô đường. Hắn chúng nguyên tước nhất kiếm, phía sau lưng lại bị cắm vào tam chi mũi tên, rơi vào trong biển, hiện tại là chết, vẫn là sống, mỗi người trong lòng đều hiểu rõ. Lại đánh, nếu là đánh đến cá chết lưới rách, hủy hoại thuyền, cuối cùng có thể là đồng quy vu tận. Sở minh Trạch ôm hài tử, xoay người rời đi đuôi thuyền, lạnh giọng nói, đi. Bên này, băng nguyệt nhìn đú ám mặt biển, thật sâu thở dài một hơi nói, tiền bối, chúng ta cũng đi thôi. Hai bên con thuyền, hướng tới tương phản phương hướng. Càng ly càng xa, mà chìm vào trong biển tô đường, rốt cuộc phiêu tới nơi nào, không có người biết. Sở Minh Trạch ôm hải tử, trở lại khoang thuyền, Hoàn Nhan Đu ngã trên mặt đất, đầu bị đập vỡ, đang ở đổ máu. Sở Minh Trạch đi qua đi, đem Hoàn Nhan Đu đánh thức. Hoàn Nhan Đu nhìn đến hải tử, điên rồi giống nhau đoạt trở về, gắt gao ôm vào trong ngực, khóc giống không ngừng. Sở Minh Trạch lạnh lùng mà nói, ta sẽ không thương tổn nguyện nhi. Bất quá ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi bằng hữu nông tịnh được cứu trợ Ngươi vừa lòng đi. Hoàn Nhan Đu nhìn sở Minh Trạch, phẫn nộ chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, ngươi là biết đến. Sở Minh Trạch đứng lên, túi đầu nhìn Hoàn Nhan Đu nói, ta vốn dĩ tưởng thay đổi ngươi, sau lại phát hiện, đảo cũng không cần. Ngươi liền làm ta bên người cái kia thiện lương người tốt đi, an phận một chút, ta sẽ không động ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì A Hoàn Nhan Đu quả thực muốn điên rồi. Sở Minh Trạch không có trả lời Hoàn Nhan Đu vấn đề, xoay người đi ra ngoài. Hắn lưu trữ Hoàng Nhan du mục đích, chính là bởi vì Hoàng Nhan du không phải người xấu, từ lúc bắt đầu, Diệp Linh đối Hoàng Nhan du liền có một phân đồng tình. Mà hiện giờ, Hoàng Nhan du cùng Mông Tịnh có chân chính giao thoa, nàng giúp quá Mông Tịnh, này phân ân tình, là rõ ràng chính xác, Mông Tịnh báo cho Diệp Linh lúc sau, Diệp Linh đương nhiên sẽ nhớ kỹ, đây là bọn họ thiếu Hoàng Nhan du Sở minh trạch muốn, Hoàng Nhan du trên người đồ vật, chính là nàng thiện lương, nàng chân chính cảm tình. Tựa như lúc trước, hắn lừa gạt Hoàng nhan Đu. Làm Hoàn Nhan Đu cam tâm tình nguyện mà cho rằng chính mình là lâm tu thanh ký chủ, do đó lợi dụng nàng đi lửa Diệp Linh giống nhau. Hoàn Nhan Đu hành động, đều là thiệt tình. Mà này phân thiệt tình, Diệp Linh không nghi muốn, cũng cần thiết yếu. Chờ tới rồi tiếp theo, nếu sở minh trạch có nguy hiểm, hắn liền có thể lấy Hoàn Nhan Lũ mẹ con tới vì chính mình chắn đao trang kiếm. Bất luận cái gì yêu cầu thời điểm, Hoàn Nhan Lũ mẹ con đều có thể làm trong tay hắn uy hiếp Diệp Linh con tin. Đây là Hoàn Nhan Đu giá trị. So sở minh trạch dưỡng 100 tử sĩ đều hữu dụng nếu không phải tối nay băng nguyệt nhanh chóng quyết định cấp nông tịnh hạ mê dược sở minh trạch cho rằng lợi dụng hài tử tô đường liều chết cứu trở về đi mông tịnh hắn có thể dễ dàng mà lại chảo trở về bởi vì đây là những người đó để ý cảm tình cũng là đối phó những người đó nhất hữu dụng vũ khí thuyền ở trên biển sóc này đi trước sở minh trạch nhìn trước mặt tiểu bình máu loang ở bên trong lay động phập phồng hắn trong mắt lại lần nữa bước lên tức giận cũng nhiễm một mà thuyết xác sở minh trạch ở nghĩ lại qua đi trong khoảng thời gian này thất bại giống như từ hắn lựa chọn cùng diệp linh làm giao dịch lúc sau rất nhiều chuyện nhìn như thuận lợi cuối cùng lại đều sẽ thất bại trong căng thức tô đường cái này biến số là dẫn tới sở minh trạch mất đi mông tịnh cái này ký chủ nguyên nhân sở minh trạch thích tính đối thủ chiêu số thậm chí đi một bước tính mười bước nhưng hắn không có tính đến nam cung hành cùng diệp linh vẫn luôn lưu trữ tô đường chuyện này bởi vì thời gian quá dài Đã hơn một năm, đều không có bất luận cái gì tô đường tồn tại dấu vết để lại, Nay thuyết minh nam cung hành cùng Diệp Linh căn bản không có dùng quá tô đường, bạch bạch dưỡng hắn đã hơn một năm. Nay không phù hợp sở minh trạch đối nam cung hành cùng Diệp Linh hành vi phương thức mong muốn. Liên tính bọn họ không giết vô tội người, tô đường nhưng một chút đều không vô tội. Mà phía trước nam cung hành cùng Diệp Linh từng có không ngừng một lần yêu cầu tìm kiếm sở minh trạch nơi trải qua, lại trước sau đều không có dùng quá tô đường. Đây cũng là sở minh trạch tin tưởng vững chắc tô đường đã chết nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hiện tại nghĩ đến, sự thật thế nhưng là Diệp Linh cùng Nam Cung hành căn bản không biết tô đường trên vai kia chỉ con bướm có thể tìm được sở minh trạch. Lúc trước vẫn luôn lưu trữ hắn, thẳng đến lần này mới dùng tới. Này nhất chiêu, cơ hồ hủy hoại sở minh trạch mãn bằng cờ. Bởi vì tô đường, thật là cái không thể khống bệnh tâm thần. Hắn gần nhất xuất hiện hai lần, mỗi một lần đều đang không ngừng đổi mới sở minh trạch đối hắn cố hữu, sở hữu nhận chi hắn hành vi hoàn toàn không thể dự đánh giá ngay cả xong việc đến bây giờ sở minh trạch như cũ cảm thấy tô đường thế nhưng sẽ vì mông định lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh chuyện này không thể tưởng tượng bởi vì hắn cùng tô đường từ nhỏ nhận thức tô đường trải qua quá cái gì dơ bẩn u ám nhân sinh dẫn tới hắn biến thành cái dạng gì người sở minh trạch nhất rõ ràng tô đường đã từng rất nhiều năm bên trong chỉ có một ý niệm muốn bắt đến chuyển sinh cổ đổi một khối sạch sẽ thân thể đổi một cái sạch sẽ thân phận làm lại từ đầu. Bởi vì hắn thiếu tự trọng, tự ti đến cực điểm, căn bản không tiếp thu được chính mình, lại cực độ tham sống sợ chết, tồn tại thống khổ, cũng không muốn chết đi. Chính là như vậy một người, ở nhận thức mông tỉnh bất quá nửa tháng thời gian, hắn nguyên lai hết thảy, hắn trong lòng kia điên cuồng chấp niệm, thế nhưng liền như vậy, bị phá hủy. Sở Minh trạch vô pháp lý giải. Đây cũng là hắn tính không đến Tô Đường sẽ làm gì đó nguyên nhân, bởi vì ở tận mắt nhìn thấy đến Tô Đường hành vi phía trước, Sở Minh trạch tin tưởng vững chắc Đó là không có khả năng. Hắn tự nhận là đối nhân tâm có cũng đủ khống chế năng lực. Quá vang hắn ở phương diện này vẫn luôn là thành công. Nhưng lần này, bại cho tô đường. Sở Minh Trạch nhắm mắt lại, xoa xoa phát đau cái chán. A Trạch, ngươi có khỏe không? Lâm Tú Thanh thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Sở Minh Trạch mở to mắt, nhìn Lâm Tú Thanh, như thế nào không đi nghỉ ngơi. Lâm Tú Thanh thở dài, ta ngủ không được. chuyển sinh cổ thất bại, mông tỉnh bị cứu đi, chuyện của ta. Có phải hay không không có hy vọng? Sở Minh Trạch lắc đầu, chuyển sinh cổ có thể một lần nữa dưỡng, mông tịnh còn sống, là có thể lại đem nàng chảo trở về. Ta tin tưởng ai Trạch năng lực, chỉ là Lâm Tú Thanh cười khổ, đi đến Sở Minh Trạch phía sau, cho hắn mát xa. Chỉ là cái gì? Sở Minh Trạch hỏi. Chỉ là ban đầu không biết liền thôi, hiện giờ đã biết, lại là như vậy kết quả, có chút thất vọng. Lâm Tú Thanh than nhỏ. Sở Minh Trạch đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, mở miệng nói, Tú Thanh ngươi yên tâm. Tuy rằng lần này ta nhân thủ thiệt hại rất nhiều, chuyển sinh cổ thất bại, mông Tịnh bị cứu đi, nhưng lại cho ta một năm thời gian, ta nhất định tận lực, cho người muốn hết thảy. Lâm Tú thanh tay một đốn, một năm. Dưỡng chuyển sinh cổ, không phải chỉ cần ba tháng sau. Sở Minh Trạch thở dài một hơi nói, dưỡng cổ là chỉ cần chờ ba tháng, nhưng tưởng vào tay bách lý túc huyết không dễ dàng. Hơn nữa, dưỡng cổ sở yêu cầu một loại dược liệu không đủ, cái loại này dược liệu rất khó tìm, nhưng ta đỉnh đầu hiện tại không vài người có thể dùng. Dưỡng tử sĩ yêu cầu thời gian, yêu cầu đại lượng tiền, sợ là muốn bản bạc kỹ hơn. Không nên gấp gáp, một năm không được liền hai năm, mặc kệ yêu cầu bao lâu, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được, ta thể. Lâm Tú Thanh sắc mặt băng rồi, rõ ràng hy vọng liền ở trước mắt, lại trơ mắt mà tàn biến, hiện tại nàng làm một ngày đều không nghĩ chờ, thế nhưng muốn cho nàng lại chờ một năm, hai năm, mặc kệ bao lâu, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Trong nháy mắt ý niệm, Lâm Tú Thanh suy nghĩ. Có phải hay không hẳn là đem tàng bảo đồ cấp sở Minh Trạch, hắn lợi dụng kia chỗ bảo tàng, có cũng đủ tiền tài, thậm chí bên trong khả năng liền có bọn họ yêu cầu dược liệu. Không được. Lâm Tú Thanh nghĩ lại lại nói cho chính mình, không thể dễ dàng đem tàng bảo đồ giao ra đi, vạn nhất sở Minh Trạch phụ bạc nàng, nàng liền không có cậy vào. a trạch, ta có điểm mệnh, đi trước nghỉ ngơi. Lâm Tú Thanh nhất thời cảm thấy có chút mâu thuẫn dây ruột, túi đầu đi rồi. Sở Minh Trạch nhìn nàng bóng dáng, đôi mắt híp lại. Hắn biết Lâm Tú Thanh suy nghĩ cái gì, có lẽ hắn có thể thử xem, không cần cấp Lâm Tú Thanh chuyển sinh cổ, liền đem tảng bảo đồ bắt được tay. Mưa đã tạnh, băng Nguyệt cấp mông tịnh xử lý trên mặt miệng vết thương, thượng dược, mau hừng đông thời điểm, mới làm ngông tịnh tỉnh lại. Tìm được rồi sao? Tìm được tô đường sao? Ngông tịnh đôi mắt hồng hồng mà bắt lấy băng Nguyệt tay hỏi. Băng Nguyệt lắc đầu, ngông tỷ tỷ, thực xin lỗi, chờ lên bờ, chúng ta đi thỉnh chút ngư dân hỗ trợ cùng nhau tìm đi, chúng ta liền mấy người này ban đêm như vậy hát nước biển quá lạnh căn bản vô pháp tìm mông tịnh nháy mắt rơi lệ đầy mặt hài tử đâu hải tử đâu băng nguyệt than nhỏ mông tỷ tỷ yên tâm sở minh trạch không có đem hài tử ném xuống hắn cũng chỉ là vì hù dọa ngươi mà thôi hải tử lại bị hắn ôm đi trở về hẳn là không có việc gì mông tịnh nghĩ đến tô đường ở băng nguyệt trong lòng ngực khóc không thành tiếng nếu là tô đường đã chết nàng như thế nào đối mặt về sau nhân sinh hết mưa rồi lúc sau sóng gió bình ổn rất nhiều thuyền hành tốc độ so đi khi mau hừng đông thời gian thấy được bờ biển tất cả mọi người là một thân chật vật thuyền cập bờ lúc sau ngông ngao ôm mông tịnh bay lên ngạ. ba nguyệt đi theo lên rồi khai dương cùng ngọc hành đem hai con thuyền kéo lên ngạn đi khai dương đột nhiên cảm giác không thích hợp giống như đáy thuyền có thứ gì vướng hắn bước đi qua đi xem xét thần sắc cả kinh tô công tử chỉ thấy tô đường sắc mặt xanh tím một bàn tay bị đáy thuyền móc sắt xuyên thấu, từ lúc bắt đầu hắn liền ở đáy thuyền treo Khai dương vội vàng đi kéo còn ở trong nước tô đường, hắn tay đã cùng kêu móc sắt liền vì nhất thể, phí điểm công phu, mới không có đem hắn xương cốt lộng đoạn, bắt tay lộng xuống dưới. Khai dương ôm tô đường lên bờ, đem hắn bình đặt ở trên mặt đất, dối tay đi thăm hắn hơi thở, ấn hắn ngực. Những người khác đều vây quanh lại đây, băng nguyệt đỡ mông tịnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Nguyên lai không đem hắn đánh mất. Tô đường hộp ra mấy ngụm nước, cũng không có tỉnh lại, trên lưng còn cắm một mũi tên. Băng Nguyệt cầm diệp linh cấp chữa thương dược vật qua đi, bẻ ra tô đường miệng hướng trong tắc. Sau đó đem hắn thân mình lật qua tới, cho hắn xử lý sau lưng miệng vết thương. May mắn chính là, tuy rằng trên người hắn bị chọc bốn cái huyết động, nhưng đều không có thương đến tâm mạch. Thái dương dâng lên tới, mọi người thần sắc mệnh mỏi ngồi ở bờ biển trên bờ cát, không nghĩ động. Quá khứ hai ngày, thật sự là quá kinh tâm động phách. Mông Ngao nhìn thoáng qua, tô đường hôn mê bất tỉnh, dựa vào ngông tỉnh trên người, mông tỉnh vành mắt nhi hồng hồng nhìn trên người hắn rậm rạp vết sẹo khai dương cùng ngọc hành đi tìm xe ngựa còn không có trở về mông ngao như mày nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người tô đường lông mi khẽ run chậm rãi mở mắt mông tịnh thần sắc vui vẻ người tỉnh tô đường cảm giác trên mặt có điểm ướt, là mông tịnh nước mắt hắn hưu khí vô lực mà nói người cái này đáng giận nữ nhân thiếu chút nữa hại chết lão tử hôn ta một ngụm bằng không ta liền đi nhảy xuống biển 224 giao dịch còn muốn tiếp tục sao canh hai thần băng nguyệt mông ngao trợn mắt băng nguyệt sửng sốt một chút a Tỷ của ta miệng vết thương nên đổi dược mông ngao nói đứng lên băng nguyệt chớp trước mắt nga mông ngao bước đi đến mông tỉnh cùng tô đường bên người túi người đem tô đường chặn ngang ôm lên tô công tử nơi này phơi ta cho ngươi đổi cái địa phương người tô đường nhìn mông ngao quả thực giận sôi máu không phơi người cho ta buông hảo Mông Ngao gật đầu, đi nhanh hướng nơi xa đi, đem tô đường đặt ở một cục đá lớn mặt sau bóng ma, Mông Tịnh nhìn không tới địa phương. Mông Tịnh đi theo lại đây, còn không có thấy tô đường, đã bị Mông Ngao kéo lại, Tỷ, đi làm tần băng nguyệt cho ngươi đổi dược. Không phải mới thượng dược sao? Tô công tử đặt ở nơi đó, có thể hay không quá lạnh? Hắn đều không có quần áo xuyên. Mông Tịnh nhữ mày nói. Mông Tịnh rất lời, ghé vào bóng ma tô đường tức giận mà nói một câu, lão tử muốn đông chết. Tỉ. Ngươi trên mặt bao bố làm ướt một chút, đi một lần nữa đổi dược. Dù sao mang đến dược rất nhiều, dùng không xong. Mông Ngao nói, đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới, ta quần áo cho hắn xuyên. Thần Băng Nguyệt. Ai? Mông tỉ tỉ, mau tới đây. Băng Nguyệt vội vàng theo tiếng. Hào đi. Mông Tịnh gật đầu, đang muốn đi. liền nghe Tô Đường ở cục đá mặt sau nói, làm Mông Tịnh lại đây. Tô Đường lời còn chưa dứt, Mông Ngao trong tay quần áo tạp tới rồi hắn trên đầu. Mông tịnh mày. Thiếu Ngao, nếu không ta còn là. Mông Ngao lắc đầu, thì, ta tới chiếu cố hắn, yên tâm. Dứt lời, Mông Ngao cúi người đi cấp tô đường mặc quần áo, ở tô đường bên thai thấp giọng nói, ngươi đã cứu ta tỉ tỉ, ta thực cảm kích, bất quá thỉnh chớ quên, ngươi chỉ là ở cùng Diệp Linh làm một cọc giao dịch. Không chuẩn đánh tỉ của ta chủ ý, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mông Ngao mấy năm nay vẫn luôn đầy hứa hẹn mông tỉnh hôn sự suy xét. Phía trước phía sau cung cấp mông tỉnh tìm kiếm vài cái trong quân thanh niên tài tuấn, cái nào không phải ra thế trong sạch nhân phẩm hảo bộ dạng dai. nay tam phương diện, tô đường một chút không dính, hơn nữa vẫn là cái tính tình quái dị bệnh tâm thần. Làm tô đường đương tỷ phu. Mông Ngao chỉ nghĩ nói với hắn một câu, có bao xa lăn rất xa, tuyệt đối không thể nào.